lục thanh bình đáy mắt xuất hiện một vòng nồng đậm v ẻ ngoài ý muốn cũng không phải bởi vì hắn mới phát hiện vũ tri tồn tại mà là hắn vậy mà nhìn thấy kết quả như vậy thái tử lý càn nói thế nào cũng là đại đường quốc bản hắn gánh vác long khí quốc vận gần như chỉ ở đường hoàng phía dưới cuối cùng đường hoàng không cách nào vượt qua qua lục thanh bình cái kia tử thần ngăn cản không thể thông qua đồ sát mình con cái thu hồi tất cả đại đường khí vận để thái tử lý càn bọn người trên thân như cũ có cuối cùng một cố đại đường lưu lại long khí Thái tử t r ê như người long k í cứ việc không bằng đ ờ n hoàng, nhưng cũng g là quan phận đường sinh hệ một bộ phận đại đường sinh dân Loại l o này n cấp bậc gian khí, tuy n ó tiên thể một thứ, thể giết, đổi phải i nhân nếu đánh cũng không không nhưng có số k tuyệt t đối sẽ để i sẽ cho ê nhân đại truyền h khí, hao thân khí、số. Như ư ơ n nguyên tổn dân gian g tự t số. là thuyết thương tới t h ủ y vật tất có á c báo nhưng chỉ có tiểu tông sư cảnh giới vũ trí vậy mà gọn gàng đánh g i ế t lý càn coi như lục thanh bình cơ bản đã xác định vị này chính là đại khái dẫn đầu chính là kiếp trước vị kia nữ đế có thể nàng bây giờ còn không có đăng cơ cũng chỉ là một vị nhỏ cung nữ ở đâu ra như thế lớn cá nhân khí số có thể kháng chủ đánh giết một nước gốc dễ thái tử vận r ù i phản vệ ùng ủng. thái tử nhốn máu đầu lâu liền lăn tại thần tinh công chúa chỗ không xa trước khi chết vị này hơn ba mươi tuổi thái tử trong hai con ngươi còn có mãnh liệt sợ hãi không thể tin được mình sẽ bị một cái cung nữ chặt đầu thái tử thần tinh công chúa chấn nộ cùng thống khổ hiện lên lớn mật vũ trí lục thanh bình lấy làm người tuyệt vọng thực lực đánh giết nàng phụ hoàng vốn là để thần t i n h công chúa trong lòng bất lực giờ phút này muốn báo thủ đều là chịu chết nhưng làm sao cũng không thể nghĩ đến cái này to gan cung nữ vậy mà cũng dám xuất thủ giết đại đường thái tử thần tinh công chúa bi khiếu một tiếng tìm được lúc này mình duy nhất có thể làm đánh chết vũ trí ô ô ô một cỗ dân g trào mê ngông h quần c u ộ n huyết khí từ thần tinh công chúa cái kia nhìn như mềm mại trên thân thể dâng lên mà ra xoẹ t xẹt nàng thân thể như chấp giật cánh tay phát sáng hai mắt nổ sát mang theo kinh khủng đỉnh phong đại tông sư lực lượng hướng vũ trí chém giết mà đi ẩm thần tinh công chúa tốc độ quá nhanh để vũ trí cơ hồ không kịp bắt được thân ảnh của nàng nhưng lại nháy mắt cảm nhận được một cỗ kinh khủng đại tông sư cảm giác gáp bách thẳng tới trước mặt mấy trượng phạm vi thế tử cứu ta vũ trí biết mình căn bản không phải đỉnh phong đại tông sư cấp thần tinh công chúa đối thủ giờ khác này mặt mày thảm biến hết lớn cơ hồ ngay tại vũ trí cầu cứu đồng thời lục thanh bình liền xuất thủ coi như không xem ở vũ trí là hắn đồng đội phân thượng hắn cũng đối vũ trí phía sau cái kia có thể không nhìn chém giết thái tử vận r ủ i phản vệ thần bí khí số thấy hứng thú ẩm thần tinh công chúa cái này một trường đao uy lực bá đạo tựa như thật một cây đao đem mặt đất đều có thể chém rách nhưng nàng sụp đổ hết giận dữ bởi vì nàng chưa kịp cái này cường đại một trưởng đánh chết vũ trí ầm ầm sau lưng nàng một mảng lớn linh khí sụp đổ lục thanh bình một cái đại t h ủ bắt tới vẻ gãy nghiền nát một thanh liền đem nàng t r ộ p vào trong lòng bàn tay một cái đại tông sư mà thôi muốn làm lấy hư thánh cảnh lục thanh bình trước mặt giết người làm sao có thể làm được lục thanh bình ta cùng phụ hoàng như biết ngươi có hôm nay chính là không t i ế c xuất động cả tòa phủ thiên sách lực lượng cũng nhất định muốn đưa ngươi diệt s á t ở nhân thế bị lục thanh bình nắm trong tay thần tinh công chúa giờ khác này không có địch lý cùng cựu hận chỉ có vô tận tuyệt vọng cắn răng tê thanh nói n à n g ánh mắt sáng n g ờ i mang theo mãnh liệt hối hận ai có thể nghĩ tới ai sẽ nghĩ đến một cái r ơ i rào hạt nhân mà thôi lại sẽ tại không đến thời gian hai năm quay đầu liền biến thành tùy tiện có thể hủy diệt cái này đại điệu bên trên mạnh nhất đại vương triều người yên tâm ta sẽ không giết ngươi cũng sẽ không giết ngươi những thứ này hoàng thân huynh đệ lục thanh bình trên thân gào thét mà ra màu vàng thánh lực ngưng tụ thành một cái khác bàng bạc bàn tay lớn chụp vào cái khác hoàng tử giữ lại tính mạng của các n g ư ờ i làm trước trận thí dụ mẫu để ta đại tùy lên phía bắc lúc xem như cáo chi tất cả bắc đường người đại đường hoàng thất trên dưới khí số đã hết người đều bị giết bị bắt tín hiệu không thể tốt hơn、Phúc. lục thanh bình bàn tay lớn phía dưới mấy cái kia hoàng tử làm sao có thể trốn được nhưng cũng liền tại lục thanh bình bắt lấy nơi này tất cả hoàng tử về sau đem đưa vào cờ tre trời thời điểm bầu trời phía trên đột nhiên truyền đến lạnh leo rét căm căm thanh âm mang theo quần c u ậ n túc s á t tựa như từ cổ tiên giới thổi tới ngàn vạn tiên binh thần kiếm lục thanh bình ngươi không có cơ hội kia lại trở về nam t h ủ y giang giác nương theo lấy đạo này uy áp thiên địa khủng bố lời nói rơi xuống kia là một mảng lớn màu trắng sóng biển bao phủ mà đến trong đó tiên văn x e n lẫn thần quang bốc hơi mỗi một đoá bọc nước đều ngưng tụ một cỗ bạo tạc khủng bố tiên lực sẽ rách thiên địa sông hủy mảng lớn hư không đem giờ phút này bên trong hai cái người sống lục thanh bình cùng vũ trí đều bao phủ tại phía dưới vũ trí sắc mặt bám ộ t cái tuyệt vọng tái nhợt thiên nhân nhưng mà lục thanh bình lại là cười khẽ tự tin thân thể đứng tại đại địa trung ương không có chút nào cảm nhận được gáp bách giống như hô lục thanh bình thở ra một hơi c ư ờ n g đại phổi công nam dưới một hơi để thiên địa mây gió d u n g chuyển cuốn lên gió lớn cụ sóng sinh sôi dị tượng một nháy mắt trên người hắn phong lôi đ ạ i tác sắc thiếu niên lại mới mở miệng tiếng như khai thiên tích địa thời điểm cái kia một tiếng hỗn độn tiếng sấm từ đây hủy diệt cùng sinh cơ đồng thời sinh ra tích h ư u tổ thần hơi thở mưa gió tiếng như lôi đỉnh mắt trái vì ngày mắt phải vì nguyệt tứ chi vì núi cao huyết dịch vì sông c h ạ c h tử dương tiên nhân lập tức bị cái này một cô gió lôi dị tượng c h ấ n một cái nhất là cái kia một đạo mở miệng tiếng sấm để hắn tiên hồn bên trong đều tạo nên cực lớn vận sóng lại nhìn đi lục thanh bình toàn thân phong lôi vườn quanh gào thét lôi minh đại tác thần uy lạnh t ấ u x ư ơ n g hắn lại so ngày trước quân châu trên chiến trường khi đó trên người cổ xưa khi tức lại nhiều mấy lần ẩm một đạo kinh khủng nắm đấm từ phong lôi vườn quanh thánh thể bên trên một kích mà ra ánh quyền mở ra một cây cầu vắt ngang quán xuyên thiên địa、Soạn. một q u y ề n chỗ qua cái tia ngập trời tiên sóng tất cả đều bị đánh tan mỗi một đoá bọt nước tiên lôi tại thiên khung đỉnh đầu nổ tung đáng sợ chấn động bao trùn hướng bốn phương tám hướng quần quẫn oanh minh chấn động rập rờn mà ra tử dương l á o nhi lại là ngươi mỗi lần đều hào hứng vội vàng s u n g phong kết quả mỗi lần mất mặt rất vô cùng tàn nhẫn nhất để bản thế tử đều không đành lòng lại đả kết ngươi một quyền đánh tan một vị tiên nhân toàn lực giết chóc hô hô hô lục thanh bình dù bận vận ung dung nhanh chóng lùi về phía sau thoáng qua ở giữa liền r ơ i khỏi cực xa không muốn ở đây lại làm xung đột mà là muốn đi cái khác tiên nhân đều đang đổi u đến ở lâu loạn chiến vô ích vũ trí thần sắc hóa đá ngốc trệ tại chỗ nàng vốn cho rằng lục thanh bình chấn sát đường hoàng biểu hiện ra thực lực đã vượt xa khỏi thế nhân đối với hắn nhận biết kết quả giờ khác này nàng lại bị lục thanh bình lại một lần đánh vỡ nhận biết một quyền đánh tan một vị tiên nhân giết chóc cái này vậy mà là sớm có được nhưng cùng tiên nhân đánh một trận thực lực sao khó trách hắn như vậy tự tin đến đổ s á t đường hoàng nhưng rất nhanh vũ trí sắc mặt thảm biến chờ một chút hắn mặc kệ ta lục thanh bình lúc đi vậy mà không mang theo nàng sau một khắc vũ trí liền trong lòng cùng l o ạ n đ ô n g cảm giác chuyển nguy thành an bởi vì cái kia trong vòm trời tử dương tiên nhân hiển nhiên căn bản không có đem lực chú ý nhiều tại nàng cái này nhỏ cung nữ trên thân dừng lại nửa phần mà là trực tiếp truy sát lục thanh bình mà đi hô hô hô hô tử dương tiên nhân dưới chân không gian liên tục vỡ tan không ngừng mà vượt qua khoảng cách trong mắt dâng trào tiên hỏa hừng hực thẳng hướng lục thanh bình vậy mà tại ngắn ngủi ba ngày ở giữa lại lần nữa đem tu vi thể chất lại tăng lên một tầng lầu đây là cái quái vật sao trong lòng của hắn kêu to hắn tuyệt đối không có nhìn lầm ba ngày trước lục thanh bình trên thân chỉ là c u ố n quanh lấy phong đạo thần tắc mà thôi nhưng bất quá ba ngày trên người hắn vậy mà thêm ra một cô lôi đạo thần tắc đ ư ơ n g n h i ê n chỉ là thêm ra một đạo thần tắc nhưng muốn rõ ràng cái kia mỗi một đạo thần tắc đều thế nhưng là hồng hoang thần tộc phong lôi thần tộc thần lực bản nguyên có thể tu thành cơ bản nhất đệ nhất cảnh bản nguyên thần tắc liền đủ để ngạo nghệ cùng cảnh tiếp theo lại sau này mỗi tiến một cảnh chính là một cái đại cảnh giới đột phá những thứ này được trời ưu á i thần linh hẳn là đã sớm tại viễn cổ đánh một trận bị tiêu diệt hầu như không còn đừng nói người hậu thế có thể được đến loại này cùng loại tại gió lôi cường đại thiên địa bản nguyên liền xem như yếu một ít thần tộc bản nguyên như huyết thần một loại cũng không dễ dàng kết quả tại lục thanh bình vốn là vô địch tại cùng cảnh hư thánh thể bên trên thêm ra hai đạo bản nguyên thần tắc vờn quanh mang theo Cái này khiến hắn tiến này hắn h t ê m một vượt tranh tiên chết. Tử dương tiên bước, nhưng dương giới chân chính cảnh cùng chiến. lệnh, nhân khiêu nhân Đáng qua sắc m ặ t tợn, tiên thuật. dữ thợ, không ngừng đánh ra kinh khủng đại ra Ẩm ba thành trường an trên bầu trời liên tiếp xuất hiện thiên băng địa liệt khủng bố chấn động tựa như từng mảnh từng mảnh không gian bị đánh vỡ nhưng lục thanh bình lông tóc không tồn hao nhưng lại tại lúc này một đạo thanh lãnh như thái cổ hàn n g u y ệ t tiếng nói từ một cái phương hướng đáng xuất tam hoa đại trận lên phong nương theo lấy đạo này lạnh lùng lời nói chiếm diện tích mấy vạn dặm thành trường an bốn phía đột nhiên hiện lên kinh khủng tiên quang Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. kia là ba đạo s ô n g lên tận trời tiên trụ xúc địa thông thiên mà lên mang theo kinh khủng phong ấn cự lực bao trùm hướng cả tòa thành trường an hô hô hô cơ hồ là trước mắt cả tòa thành trường an liền bị cái này ba đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên tiên trụ tràn ra tiên quang bao trùm thử dương tiên nhân thấy thế xâm âm thanh cười to núi thái nhất tam hoa đại trận tiểu tử người chạy đi đâu trong lòng hắn cũng là không bình tĩnh nay tế tử dương tiên nhân nhìn qua đem chọn tòa thành trường a n trên trời dưới đất đều bao trùm đại trận thần quang như mở một cái độc lập động thiên ở đây đây chính là núi thái nhất sơn môn trận pháp tam hoa đại trận tề h vương tôn sáng tạo trận pháp vì thủ hộ sơn môn sử dụng cái kêu ba đạo tiên trụ tại tử dương tiên nhân giờ phút này nhìn lại mỗi một đạo tiên trụ phía trên đều có khủng bố có thể chấn áp cùng cảnh một cảnh nghe đồn đây là t ề vương tôn lưu lại ba đạo tiên khí một đạo là võ đạo nhân tiên c h i khí một đạo là lục địa thần tiên c h i khí một đạo là ở thế thiên tiên c h i khí ba khí tam hoa một khi tụ đỉnh chính là chư thiên thần thánh liệt kê cảnh giới như thế thiên hạ đệ nhất nhân c h i trận pháp dùng để c h ấ n thủ sân môn đương thời ai có thể phá ai dám đi phá núi thái nhất đại trận hộ sơn cho nên trận pháp này cơ hồ là dư thừa mới có thể bị t h ư ờ n g tê tiên nhân mang theo trong người xem như tự thân mạnh nhất hộ thân thủ đoạn nay tế nàng phía sau chạy đến kinh thành không cần tới hộ thân trước tiên liền đem đại trận ném ra ngoài triển khai để lục thanh bình không cách nào rời đi kinh thành tề h vương tôn vũ tiên kinh c h i khí người đến là bị vây ở trong thành trường an lục thanh bình nháy mắt liền cảm nhận được trường an lấy đông cái kia đạo xích hồng sắc thông thiên tiên trụ bên trong vũ tiên kinh c h i khí làm sao còn có thể đoán không được người đến là ai cũng liền tại hắn cái này động nhiệm lúc、Xoẹt. một giây cung như chi thái cổ vũ trụ sinh ra đến liền treo t r i ể n miên trong tinh không thái âm cầu nguyện vượt qua mà đến lớn mật tiểu tử xấu ta kế hoạch nhận lấy cái chết thương tê tử trong hư không di chuyển bộ pháp thiên địa ánh sao cùng nàng cộng minh tựa như dâm tại mặt trời mặt trăng và ngôi sao mạch lạc bên trên vị này thái nhất nữ tiên mắt phát lạnh dưới ánh sáng một đạo cực âm lạnh vô cùng thái cổ t i ê n lực hóa thành một thanh tiên đao đổ ngang hư không chém rách mà đến cùng lúc đó hướng tây bắc cũng đồng thời lại tích lũy tiên nhân một cách kia là một cỗ hắc khí quần c u ộ n thần tiên thân công báo hắn cũng chạy đến thời khắc thế này như thế nào thiếu hắn giờ k h ắ c này tử dương tiên nhân c u n nghỉ h ắ n không thể giải khiếu thiên địa chi ở giữa tiểu tử trên trời dưới đất đều không ai cứu được ngươi hắn đồng thời đánh ra quải trượng đầu rồng như một đạo ánh sao đập đến mà đi tốc độ nhanh chóng đến cực điểm muốn trách liền trách tiểu tử ngươi quá mức lớn mật quần vọng tử dương tiên nhân ánh mắt dữ tợn bọn họ tất cả tiên nhân đều không nghĩ tới lục thanh bình cũng dám trực tiếp tới như thế một cái đến chém đầu bắc đường hoàng đế mà lại vậy mà sau đó không sợ cực lớn nhân quả vận rủi phản vệ vị này tính cuồng vọng kế hoạch xáo trộn tất cả tiên nhân bố cục cũng làm cho tất cả tiên nhân đều hoàn toàn nhìn thẳng vào đến lục thanh bình uy hiếp một cái đã có thể cùng tiên nhân là địch người đã là không thể không giết địch thủ ba đạo mênh mông tiên lực giết chóc tựa như mảng lớn tinh không hướng phía lục thanh bình ép tới nhất là thái nhất nữ tiên thường tê cái kia cổ xưa thái âm tiết lực để lục thanh bình hãi hùng khiếp vía cảm giác vị này nữ tiên tuyệt đối cùng tử dương tiên nhân bực này lục địa thần tiên đ ề u không phải một cái cấp bậc tam đại tiên nhân liên thủ vây g i ế t chương ba trăm chín mươi bảy ta tới gặp ngươi lấy kiếm gặp ngươi tam đại tiên nhân liên thủ thẳng hướng một người trên đời này không biết bao nhiêu ngàn năm chưa từng có loại cục diện này xuất hiện đối mặt bực này kinh khủng vây g i ế t lục thanh bình lúc này còn nghĩ ngạnh kháng đây tuyệt đối là đầu g ó c có vấn đề hô lạp lạp là ba hắn thở ra một hơi thương o à n t â n thánh cuộn cuộn này màu đen tàn tạ đế kỷ phần n tốc tế trời. Mặt tạ phật tựa che phấp phối h lực cấp cờ màu mà ra, ra ra, đế đế bảo kỷ một mảnh ám làm tâm điểm thế tốc thanh khuyết t bình hắc cấp lục giới, lấy r ư ra ngoài, tê i i ế p theo trùn t hướng bao đạo ba n nhân khủng bố ế tiên chóc. Hả? Thương tê t nhân mày kiếm vẩy một cái trong mắt biến sắc phát giác được cái gì tựa hồ không có cảm ứng được rết chóc rơi bên trong phản hồi không có khả năng lục thanh bình sao có khả năng tránh thoát tam đại tiên nhân vây rết hán tuyệt không có tốc độ như vậy nhưng lại một khác thình l í n h màu đen đế k ỷ biến mất trong không khí hoàn toàn trong suốt ẩm bốn kia là ba đạo tiên nhân khủng bố rết chóc đâm vào bầu trời phía trên chấn động kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra dập dờn cắn khôn khiến núi sông biến sắc uy lực quần quận như sóng so một trăm tòa núi lớn đồng thời bạo tạc còn kinh khủng hơn nhưng trung tâm vụ nổ lại một một tia lục thanh bình khí tức đều không có cái gì thử dương tiên nhân chấn nộ kia là viễn cổ nhân tộc đại đế trí bảo huyền thiên tạo điêu kỳ tàn phiến có thể che lấp thiên cơ mông lung càng khôn tiểu tử này có môn này trí bảo mang theo che đậy khí tước ẩn tàng thân hình bản sự đã tại diêm phủ vô địch thiên hạ chỉ sợ chỉ có tề vương tôn các hạ xuất thế mới có thể đem hắn tìm ra thân công báo ngã tựa hồ đối với lục thanh bình cái này nhất cử trong lòng hiểu rõ lúc này truyền âm hướng mấy người khác thương t ê sắc mặt phát lạnh lạnh sâu kín chất vấn cờ che trời là cái kia láo ấu quy dùng để che đậy diêm phù tinh không lá cờ như thế nào rơi xuống trên tay tiểu tử này thân công báo cấp tốc đem một ít chuyện cáo chi thản nhiên nói đại kỳ còn tại tinh không tiểu tử này cầm tới chỉ là một phần năm tàn t h i ế n nhưng để hắn tại tiên nhân cảnh tự vệ dư s à i thân công báo trong lòng l ấm chầm hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng muốn đánh giết loại này bị tam giáo chi tôn chiếu cố lọt mắt x a n h tuổi trẻ hậu bối có bao n h i ê u khó khăn nhưng mà lúc này t h ư ờ n g tê lại là cười lạnh nói nguyên lai chỉ có một phần năm tàn tiến h vậy liền đơn giản cái này một cái trước mắt tại bầu trời phía trên thân công báo cùng tử dương tiên nhân nhìn chăm chú t h ư ờ n g tê hai tay bóp tiên ấn một c ỗ hiệu lệnh tam sơn bốn biển uy đặt bát hoang bá đạo chi ý mang theo lấy quần quận thái âm tiên lực phúc tán ra ngoài ầm ầm ầm mặt đất tại chấn động sau đó thân công báo cùng tử dương tiên nhân trong mắt kinh hỉ đem thành trường an bao ở trong đó tam hoa đại trận vậy mà co rút lại bọn họ một nháy mắt liền minh bạch thường tê muốn làm gì lục thanh bình điều không phải có thể thông qua đại đế bảo kỳ che lấp mình ẩn thân ở thiên địa vũ trụ ở giữa không lộ nửa điểm khí tức cả là ẩn thân che đậy khí tức cũng không phải trốn vào cái gì động thiên thế giới bên trong hắn như cũ tại cái này thành trường a n trên trời dưới đất nào đó một chỗ chỉ cần đem đại trận phạm vi không ngừng co vào tự nhiên liền có thể thảm thức đem mỗi cái không gian đều loại bỏ đến một khi cảm ứng được lục thanh bình thân thể ẩn thân ở chỗ đó liền có thể toàn lực xuất thủ h o a n h sát ẩn thân thì có ích lợi gì hh ắ c ắ c tiểu tử ngươi còn có thể giấu đi nơi nào tử dương tiên nhân nhìn kỹ co vào đại trận ánh mắt rơi vào trên trời dưới đất bất luận cái gì một chỗ mặt lộ vẻ sâm cười thân công báo thì là cảm giác thường tê tiên nhân trưởng k h ô n g cái này tam hoa đại trận chi khí thế m i n h ngông nội tâm thầm nghĩ tốt một cái tề vương tôn cũng chỉ có dạng này một người mới có thể luyện ra dạng này trận pháp tiên khí thông qua cường đại cảnh giới ưu thế theo một ý nghĩa nào đó để bị đế kỳ bao phủ lục thanh bình hiện thân thân công báo trong lòng lạnh lùng tự nói tề vương tôn người này nhất định là ta hồng hoang thần tộc hoa lớn nhân tộc có người này tại đối với tộc ta quá bất lợi cực kỳ hắn giờ phút này nhìn qua cái kia loại bỏ trường an tam hoa đại trận trong lòng cười lạnh cũng may trong bọn họ đấu cái này lục thanh bình một khi trưởng thành tuyệt đối là không kém cỏi tề vương tôn nhân tộc hoa lớn lúc đầu hắn có nhân tộc trí tôn chiếu cố cùng cảnh tiên nhân đều không làm gì được hắn bây giờ lại có nhân tộc mình thứ nhất tiên nhân trận thế đến cường thế đánh vỡ cái này đế kỳ ưu thế lúc đầu hắn cảm thấy dưới tình huống bình thường đánh giết loại này có trí tôn chiếu cố lọt mắt xanh tiểu bối qua khó khăn nhưng bây giờ có núi thái nhất viện trợ có lẽ thật có hy vọng lúc này thân công báo tử dương tiên nhân cùng thường tê tiên nhân đều cảm nhận được tại trương an bên ngoài lại đánh tới chấp nhoáng hai đạo cường đại mênh mông tiên quang khí tước là chùa quan âm ưu đàm tiên nhân cùng tống thành tiên nhân tử dương tiên nhân lúc này xâm âm thanh cười to âm thanh dung thiên địa ngũ đại tiên nhân đến giết n g ư ơ i lục thanh bình n g ư ơ i có thể có vinh hạnh đặc biệt này coi như hôm nay chết ở chỗ này cũng là vinh quang của n g ư ơ i a hắn biết lục thanh bình tuyệt đối có thể nghe được hắn nói chuyện tống thành tiên nhân cùng ưu đàm tiên nhân r i ê n g phần mình đứng tại đại trận bên ngoài mặt không biểu tình nhưng hiển nhiên đã minh bạch cái gì bọn họ không có phủ nhận tử dương tiên nhân tống thành tiên nhân nhìn qua thái cực cung phương hướng đầu lông mảy gân xanh không che giấu được cùng loạn hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến mình một cái giao phó kỳ vọng cao tiềm lực lại bị lục thanh bình dạng này không thèm nói đạo lý tàn sát mặc dù bị xáo trộn kế hoạch điều không phải hắn một cái nhưng hắn tuyệt đối là bị hao tổn nghiêm trọng nhất bởi vì chỉ có hắn tại bắc đường hạ cờ bây giờ bắc đường khí vận tứ tán không còn khẳng định là xong đời tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra nam thủy đ e m thẳng tiến không l ù i thống nhất thiên hạ bọn họ những tiên nhân này có thể nào cho phép cho nên lục thanh bình phải chết chỉ có dạng này mới có thể suy yếu nam tùy cường thế khí vận để bọn hắn nâng đỡ dã long đều có cơ hội tiếp lấy lúc này quật khởi đại tranh cùng thiên hạ ở giữa bị ngũ đại tiên nhân ngăn ở nơi này lục thanh bình ngươi cảm nhận được tuyệt vọng sao thử dương tiên nhân xâm âm thanh truyền âm tứ phương để thành trường a n dưới mấy trăm ngàn hộ bách tính đều nghe được nhất thanh nhị sở coi như người không biết nội tình cũng minh bạch xảy ra chuyện gì vị t i ê a nam tùy thế tử vậy mà rơi vào năm vị đại tiên nhân vây công bên trong tử dương tiên nhân chính là tại cho lục thanh bình không ngừng thực hiện tuyệt vọng áp lực muốn để bóng ma sợ h ã i từng bước một từng bước xâm chiếm lục thanh bình tâm trí một chút xíu đánh tan cái này đáng chết một vạn lần tiểu t ử nội tâm để hắn chịu đủ d à y vò trong thành trường an nào đó một tòa trên đường phố lục thanh bình đỉnh đầu đế kỷ đứng tại bàn đá xanh bên trên nhìn qua cái này tựa như nhà giam không ngừng co vào đại trận tiên màn vừa rồi cái kia tam đại tiên nhân liên thủ tập sát cơ hồ là hẳn phải chết cục diện nếu không phải hắn còn có khi chỉ riêng bí thuật có thể thêm ra một chút thời gian phản ứng tránh né tuyệt đối bị hoanh chúng nhưng hắn không nghĩ tới chính là sẽ bị dạng này một tòa đại trận vây khốn dù sao đối với núi thái nhất hiểu quá ít đây chính là hắn phải mạo hiểm đến bắc đường ám sát đường hoàng nghiêm trọng nhất hậu quả trâm mặc cả tòa thành trường ăn đều yên lặng lại tử dương tiên nhân tựa hồ cảm nhận được lục thanh bình dày vò nội tâm sắc mặt càng thêm dữ tợn giải hận hô hô hô hô đại trận rất nhanh liền co vào đến một nửa phạm vi bên trong tiếp tục như vậy lại muốn không được thời gian một nén hương lục thanh bình liền bị vội vã bại lộ đụng phải năm vị tiên nhân liên thủ bánh sát thân công báo lúc này n h u mày chầm tư thử nghĩ đem mình đổi tại lục thanh bình góc độ có thể làm cái gì cải biến đây hết thảy chỉ có mấy hơi thở hắn liền kết luận lục thanh bình không cách nào làm ra n g ị c h chuyển năm vị tiên nhân chính là thiên hạ nhất vô giải một cố lực lượng bọn họ năm người liên thủ cơ hội có hội thể phá hủy bất kỳ vật kỳ gì. Lục thanh bình mặc kệ là bị ép bại lộ hay là chủ động nên kích đều chỉ có nháy mắt tử vong một cái kết quả có lẽ hắn đến bắc đường ám sát đường hoàng thời điểm liền đã làm tốt hy sinh ở đây chuẩn bị muốn làm một cái anh hùng cho dù biết rõ tử vong của mình cũng chuẩn bị lấy mình cuối cùng cái chết đổi lấy diêm phù sớm ngày nhất thống đáng tiếc thân công báo cười lạnh lục thanh bình chết về sau diêm phù sẽ chỉ l o ạ n hơn bởi vì có hắn tại thương tê tiên nhân tử dương tiên nhân ưu đàm tiên nhân tử dương tiên nhân bốn người không giờ khắc nào không tại dùng tiên mắt quét mắt trong đại trận mỗi một t ứ c không gian đều tại chờ đợi sau cùng kết quả kia thiên hạ đệ nhất nhân đại trận hộ sơn không người có thể phá coi như lục khởi đột phá nhân tiên đến cũng vô dụng ngũ đại tiên nhân liên thủ không người có thể địch lục thanh bình một nén hương sau hẳn phải chết nhưng mà lúc này năm vị tiên nhân không biết tại xa xôi nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm trên một ngọn núi một vị áo trắng chân trần thanh niên nhẹ giọng tự nói thiên địa nhập ngộng là ta ngộng thấy ngươi biến thành bờm bướm, bướm hay là ngươi biến thành bờm bướm, bướm sau nằm mơ thấy ta lý đình chu thần sắc kinh ngạc nhìn về phía thành trường an phương hướng sau đó hồi lâu phun ra thở ra một hơi nói khẽ ta tới gặp ngươi lấy kiếm gặp ngươi nói xong vị này từ khi sinh ra ngay tại thiên tông núi bạch liên bên trên thanh niên hôm nay cất bước xuống núi một bước một trăm ngàn dặm thiên nhai chỉ ở g ă n t ớ vị này thân ở thiên hạ kiếm tông nhưng thủy trung không động tới một lần kiếm thanh niên hôm nay hư không cầm kiếm một kiếm đưa ra rơi vào thành trường an phía trên thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn tam hoa đại trận vỡ vụn liên miên t h i ế n mưa ánh sáng nổ b ắ n ra thành trường an trên không thường tê tiên nhân trừng to mắt bay rút ra ngoài một trăm ngàn trượng bị đột nhiên trận phá phản vệ trọng kích thân thể cùng tiên hồn lại còn không thể kịp phản ứng cái này một cái chớp mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì chương ba trăm chín mươi tám áo trắng đạo tổ、Ấm. phanh phanh phanh thường tê thân hình đụng nát mảng lớn hư không rơi vào ngàn trượng bên ngoài người đến người nào nàng lông mày cùng đoạn ngã quát một tiếng vừa rồi một nháy mắt phát sinh kịch biến quá c ư ờ n g liệt cũng quá đột ngột không có chút nào dấu hiệu chính là phảng phất như từ thiên ngoại g á n g lâm một cỗ dâng trào cự lực lấy tràn đầy không ai có thể ngự khí khái đem đại trận bổ ra tiếp theo để nàng bị nháy mắt phản vệ là ai đến tột cùng là ai không chỉ là thường tê trong nháy mắt này không thể phản ứng cái khác tứ đại tiên nhân cũng là đồng dạng bọn họ so thường tê phản ứng còn chậm nửa nhịp nhưng cùng lúc trong lòng công l o ạ n sau đó tại cảm giác của bọn hắn bên trong thành t r ư ờ n g an trên không đột nhiên cất bước dáng lầm một người cứ việc còn không cách nào thấy rõ ràng người kia trong hư không nông l u n g chưa hiện hình dáng nhưng mấy vị này tiên nhân đều đại khái hiểu rõ vừa rồi trong nháy mắt đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra làm sao có thể tử dương tiên nhân hãi nhiên ở trước mặt không thể tin nội tâm t r ầ n giống trên đời này lại có người có thể một kích đánh tan tề vương tôn đại trận hộ sơn như loại này đại trận hộ sơn cho tới bây giờ đều là vì chống cự ngoài sơn môn địch mà thiết kế là lấy xưa nay đều là từ bên ngoài công phá khó khăn nhất ngược lại là từ nội bộ dễ dàng công phá húng chi là tề vương tôn đại trận hộ sơn trận pháp này cho dù điều không phải bản thân hắn chủ trì có cái kêu ba đạo tiên khi tạo thành trận trụ vì mắt có thể nói trên đời này tất cả lục địa thần tiên đều tuyệt không có bản lĩnh đem phá vỡ cho dù là lục khởi tu thành nhân tiên cũng không có khả năng có lẽ vị kia chỉ so với tề vương tôn yếu một cảnh thiên hạ đệ nhị lao đạo có thể có hy vọng từ ngoại bộ lấy man lực phá vỡ dù sao đây không phải tề vương tôn tự mình chủ trì trương tam phong đến rồi thân công báo nội tâm nhảy mạnh không thể tưởng tượng nổi trong lòng điên cuồng gào thét trương tam phong sao có thể có thể ngay tại lúc này còn phân thân tới cứu tiểu tử này h ắ n hẳn là tại vượt ngoại thủ vệ cực kỳ nguy hiểm còn đến không kịp nhưng trừ đã tu thành s o n g tiên thể trương tam phong vị này đại đế hiện thân trên đời ai có thể một kích phá rơi tể vương tôn đại trận hộ sơn lúc này trương an trên không vị kia dáng lâm thân ảnh dần dần từ trong hư không chân dung sáng tỏ lúc đó trăng sáng tại trời thanh quang rực rỡ chiếu vào trên người hắn lót ứng hắn một bộ áo trắng như trích tiên siêu trần thoát tủ cái kia hoàn mỹ ngũ quan tú lệ khuôn mặt chính là khiến giờ k h ắ c này thân là nữ tiên thường tê đều bị làm nổi bật t ạ m đạo không có tiên nhân khí chết người này là nam hay là nữ đến tột cùng là ai tống thành tiên nhân trong lòng cuồng loạn đầu tiên không rõ rõ người háo tráng giới tính phía sau càng là kiềng kỵ đến cực điểm nhìn qua hắn muốn suy đoán lai lịch vừa rồi một kích kia phá tể vương tôn đại trận người chính là hắn đi cái này tuyệt mỹ người đến tột cùng là ai t i ể u bạch ngươi là chuyên môn xuống núi tới cứu ta sao đến thật kịp thời đột nhiên thành trường an nơi nào đó trong hư không truyền đến một đạo tiếng nói thanh thúy thanh em thiếu niên hiện hóa ẩn tàng thân thể chân dung lục thanh bình từ cờ tre trời yểm hộ bên trong đi ra hắn mắt cười rực rỡ nhìn qua theo hắn không xa đứng ở nơi đó lý đình chu giống như đối với lý đình chu một kiếm phá trận tới trước cứu hắn thực lực không chút nào ngoài ý muốn bởi vì cho dù hắn tu hành đến nay chỉ dùng hơn hai năm lâu đã có thể chịu được xương tuyệt thế thiên tài nhưng làm cùng tiểu bạch si từng có một đoạn thời gian tiếp xúc hắn cho dù qua hai năm vẫn vẫn là không có yếu bất trong nội tâm ý n g h ĩ kia cái kia chính là Tiểu、Bạch、Si mới Bạch là cái n à y trên r ê n i g phủ đại địa thiên tài nhất Bạch thân nhận không cảnh cho đại tài Loại kia địa、si、trên nói nên một cảm dám mảy lời kia bây được cái cô giới, giờ, cũng không mãi mãi thường. dù đến may Lục Bình Ừm, xuống núi tới cứu ngươi mặt khác muốn hỏi một chút ngươi một sự kiện ở trên thân thể ngươi có phải là lý đình chu hai con ngươi trong trẻo như, như hồ giống như hắn cùng lục thanh bình mới gặp lúc như thế không có thay đổi nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong lục thanh bình người rốt cục hiện thân bởi vì lục thanh bình xuất hiện vị trí cách lý đình chu còn cách một đoạn thậm chí ngược lại cách tử dương tiên nhân tương đối gần làm cái này ngũ đại tiên nhân bên trong cái kia thống hận nhất lục thanh bình thậm chí có thể nói là không đội trời trung mối thù hận tử dương tiên nhân có thể nào không núp đ í t tử dương tiên nhân cơ hồ tại lục thanh bình ra cùng lý đình chu chào hỏi sau một khắc liền xuất thủ để tiểu bạch si câu kia đáp lại cũng không kịp nói xong suy kéo đây là một đạo tam sắc quan mang Tựa tròn trời, thích tiên trước lực, ba viên cổ xưa xoay tròn sao trời, phóng thích ra như viên phóng khủng bố tiên lực, chỉ bố cổ là mỗi ắ t thanh bình đỉnh đầu mà diệt tới. Đồng lai thánh địa áp đáy đại tiên thuật tam liền lục lai đại tinh cao chiếu. hướng bình đỉnh Đồng phía hòm áp địa cao đầu đáy mà m ngôi sao bên trong đều ẩn chứa một vị lăng tiêu bảo điện bên trong đại tiên hồn ý phân biệt đại biểu cho chính là phúc lộc thọ mặc dù đây là ba vị tượng trưng cho hạnh phúc cắt lộc trường thọ thần tiên tại dân gian trong truyền thuyết thường làm người tăng phúc thêm thọ tốt thần tiên nhưng nếu là có thể tăng phúc thêm thọ tự nhiên cũng tương tự có thể g ọ t phúc đoạt thọ chỉ bất quá môn này đ ồ n g lai、like、áp đáy hòm đại tiên thuật thi triển thời điểm thường thường bởi vì dính đến khí vận phúc duyên cùng tuổi thọ loại này lực lượng khổng lồ mỗi lần sử dụng ra đều là đối với mình một lớn phản vệ nhưng đây chính là tử dương tiên nhân giờ phút này liều lĩnh nguyên nhân sắc mặt hắn dữ tợn tại lý đình chu xuất hiện một khắc đã cảm thấy không ổn cái này người háo trăng thực lực thâm bất khả chắc nhẹ nhóm liền đem lục thanh bình vây khốn đại trận đánh vỡ n h ư hắn lại do dự nửa phần liền thật muốn bị hắn hoàn toàn đem lục thanh bình giải cứu ra đi cho nên hắn nháy mắt không tiếc hết thể đánh ra kinh khủng nhất tiên thuật đến mức phản phệ tập thể lại là muốn thứ nhất nháy mắt đem lục thanh bình đến thiểu trọng tổn thương lưu tại tại chỗ cho những người khác sáng tạo kích cơ hội giết lục thanh bình về phần tiếp xuống thâm bất khả chắc lý đình chu tính thế nào bọn họ nơi này còn có ngũ đại tiên nhân chẳng lẽ hắn còn có thể là còn mạnh hơn tề vương tôn tuyệt tiên nhân không thành có thể lấy một trọi năm phân phật Tử d ư ơ nhưng g Tiên n â n trong nhoáng này quyết đoán đánh tới cấm đại Tiên thuật, khiến、lục、Thanh Bình nháy mắt phản ứng, quyết tới Thuật, mắt thấy chốc cấm Lục phía sau xù lông, cảm thấy được cái môn này Đại đ cảm kỵ lông, xù ợ c cái m ô này Tiên n Đại Điều Thuật chỗ. h quỷ dị k ô phải h t ự cũng sự banh kích, mà là nhằm vào tuổi thọ của nhằm mình. Nhưng kích, thọ c mà là vào tuổi liền tại cái kia ba viên dị sát sao trời cao cao treo trên bầu trời chiếu xạ hướng lục thanh bình nháy mắt phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc chống giống bắt ngang mà qua thiên địa một đạo kiếm khí không mang mảy may khói l ử a từ cái kia ba viên sao trời bên trên xuyên qua sau đó môn này đảo đồng lai cấm kỵ đại tiên thuật còn chưa kịp phát huy uy lực ngay tại trên không trung hủy bạo c u ộ n c u ộ n tiên uy d ậ p d ờ n k h u y ế t tán mà ra cái này sao có khả năng thử dương tiên nhân khàn khàn khàn giọng trong mắt rung động cái khác tứ đại tiên nhân biểu lộ càng thêm không thể tưởng tượng nổi trong mắt bọn hắn nhìn rõ ràng đánh về phía lục thanh bình môn này cấm kỵ đại tiên thuật người áo trắng rõ ràng là đằng sau chặt đường nhưng là tiện tay một kiếm liền dễ dàng đem chém rách cái này loại thực lực này a bình ta thật không thích dưới núi c h é m c h é m rết riết nhưng ngươi là bằng hữu của ta bọn họ muốn giết ngươi ta cũng chỉ có thể ra tay với bọn họ lý đình chu mở miệng biểu lộ không có gì thay đổi như cũ bình tĩnh như vẽ nhưng tay hắn nhưng không có dừng lại tại một kiếm chạm phá tử dương cấm kỵ đại tiên thuật về sau ngón tay tại không trung gảy nhẹ mấy lần nhắm chuẩn tử dương tiên nhân cái này mấy đạo tựa như từ trong hư không đản sinh kiếm khí vẫn như c ũ là mờ mịt không mang mảy may khói lửa l ụ c thanh bình tại thời khắc này giật mình trong lòng hắn cảm nhận được cái này mỗi một trên thân kiếm ý cảnh đều không kém cỏi hắn có được thông thiên pháp tướng bên trong cái kia một đạo chu tiên kiếm khí x o t x o t x o t x o t xoe t xoe t hết thể mười một đạo kiếm khí cái này từng đạo bị tiểu bạch bắn ra đi kiếm khí tựa như truyền giữa thiên điệu từng tôn kiếm linh cái này cái gì t ừ dương tiên nhân chỉ tới kịp cảm nhận được một cỗ làm hắn tê cả ra đầu báo hiệu căn bản cũng không có thể kịp phản ứng phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc liên tiếp mười một tiếng v ă n g động liên tục không ngừng tiểu bạch kiếm khí từ trên người tử dương tiên nhân bắn vào lại không từ sau trên lưng xuyên thủng mà ra mà là tựa hồ đem hư không xem như một mặt tường vách t ư ờ n g đem tử dương tiên nhân dùng kiếm khí làm cái đinh đính tại hư không bên trong giống tử dương tiên nhân thét dài giống trời kịp phản ứng lúc đợi đã động một cái cũng không thể động toàn thân trên dưới đều bị kiếm khí xuyên thấu đính tại trong hư không mười một cái kiếm khí huyết động máu chảy ồ ạt tựa như một vị mang gông dạo phố phạm nhân bị cố định tại thập tự cọc bên trên trước đây sau quá trình bất quá là trong nháy mắt bị đính tại nơi này tử dương tiên nhân cũng không kịp phản ứng còn lại tứ đại tiên nhân kịp phản ứng lại nhìn thấy một màn này thời điểm tất cả đều trong lòng cùng loạn một màn này khiến người h ã i nhiên người này đến tột cùng là ai thường tê trong lòng lạnh bướt cùng lúc đó tại xa xôi s á c h bên ngoài mười vạn dặm tòa nào đó s ừ n núi bên trên một cái bạch b à o thanh niên ngồi xổm ở trên một cây cổ thụ dựng thẳng lên lỗ thai hắn có sáu con lỗ thai giờ phút này đều đang rung động nhẹ nhẹ hàn nguyệt thanh huy đem bóng cây kéo rất dài tựa hồ một đầu dương nanh múa vuốt r ộ n g bạch b à o thanh niên dùng cái này sáu con lỗ thai đem mười mấy vạn dặm bên ngoài thành trường a n trên không hết thảy đều lắng nghe nhất thanh nhị sở nói cách khác từ lúc lục thanh bình đồ sắt đường hoảng gây nên thiên hạ khí vẫn chấn động về sau thành t r ư ờ n g an trên không tiếp xuống phát sinh tất cả mọi chuyện hắn đều tại một trăm ngàn dặm bên ngoài nhất thanh nhị sở cái này sáu con lỗ thai có thể thăm dò đến đồ vật so con mắt nhìn thấy còn nhiều hơn làm tiểu bạch đột n g ộ t dáng lâm giải cứu lục thanh bình sau đó liên đạn mười một kiếm đem tử dương tiên nhân đính tại trong hư không thời điểm bạch bào thanh niên trên tay một cây cổ phát đào m ụ c trượng điên cuồng lay động tựa h ồ lại một lần cảm thấy được một vị lai lịch phi phảm đại nhân vật sở dĩ nói lại một lần đó là bởi vì ngay tại đại chiến nửa canh giờ trước luân hồi trượng liền cảm thấy được một vị khối này mặt đất cũng quá thần bí đi liền xem như người hoa tộc thời đại đất kinh thành cũng không có khủng bố như vậy đi mới không lâu mới vừa ở cái kia nhỏ cung nữ trên thân cảm nhận được phật môn phật đà khí tức kết quả chân sau liền lại thêm ra một vị đạo môn đạo tổ chương ba trăm chín mươi chín nhân tiên lục hởi một quyền c h i uy vị kia thần bí d á n g lâm mà đến người á o trắng trên thân có một c ố đạo tổ hương vị lục nhĩ thanh niên kinh hồn táng đảm nhìn xem luân hồi trượng nổi lên hiện cái kia cố dị thường cổ xưa tôn quý khí thức giống như chư thiên vạn giới bên trong nào đó một cánh cửa tri nguyên luân hồi trượng chính là hắn trong tộc bí bảo truyền thừa lâu đời có thể chiếu rõ thiên địa luân hồi ở giữa rất nhiều sự vật chi trước kia hình dáng nhưng giờ khác này bạch b à o thanh niên tựa hồ lại phát hiện cái gì khác khác biệt c a o mày nói tựa hồ lại hắn sáu con màu sắc rực rỡ tiên thai dựng thẳng lên cảm giác có chút kỳ quái vừa rồi vị kia phật đà thiếu nữ hắn mười thành có thể xác định tuyệt đối là phật môn một vị nào đó phật đà chi thân mà lại còn là tám thân bên trong vị cách bài danh phía trên một thân điều không phải yếu nhất hóa thân một hàng nhưng vị này người á o trắng tại luân hồi trượng cảm giác bên trong có điểm giống đạo tổ nhưng lại tựa hồ không quá hoàn chỉnh nhưng mặc kệ như thế nào lúc đầu vốn muốn tiến về trước trường an cùng ngũ thải tiên tức cùng nhau đoạt giết lục thanh bình trên thân thánh pháp kế hoạch hiện tại không thể mạo hiểm Chỉ ít. tại vị kia thanh niên thần bí ở nơi đó tình hô giới hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ cũng liền tại bạch bào thanh niên b ì n h hai lắng nghe một trăm ngàn dặm thiên địa thời điểm thành trường an trên không bị đính tại trong hư không tử dương tiên nhân chợt nghe một tiếng thanh thúy cười nói ngươi nói ngươi tội gì đến ư bất quá bao nhiêu cuối cùng là một cái chiến lực không bằng ta đưa ngươi đi cùng ngươi môn nhân đ ổ tôn gặp mặt đi nương theo lấy đạo này lời nói d ầ m d ầ m phần phật gió vang như buồm thông gió trong chốc lát là một mảng lớn hắc cám thôn phệ tia sáng sau đó đem tử dương tiên nhân bao khỏa tiến cờ tre trời bên trong thu hồi tử dương tiên nhân lục thanh bình dậm chân cùng tiểu bạch si đứng chung một chỗ nói dưới núi mặc dù là chém chém g i ế t g i ế t nhưng có chút sự tình là tránh không được bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi có thể tới trước cứu ta lại nói ngươi nói muốn hỏi ta sự tình là cái gì hắn nói chuyện lúc mặt hướng phía trước tứ đại tiên nhân lý đình chu di thế mà độc lập chân trần đứng tại giữa thiên địa tinh khiết không tỉ vết hai con ngươi cũng nhìn xem phía trước bốn người trước tiên đem ngươi cứu thành công sẽ nói cho ngươi biết nói xong đồng thời hắn bước lên phía trước đây là chuẩn bị lấy một chiến bốn đại tiên nhân liền xem như tu thành song tiên thể trương tam phong cũng chưa chắc có thể lấy một địch bốn mặc kệ ngươi ra sao lai lịch muốn lấy một địch chúng ta tứ đại tiên nhân kia là si tầm vọng tưởng tống thành tiên nhân quát lạnh một tiếng phía sau hóa hiện ngàn vạn bảo quang tựa như có thể từ trong đó nhìn thấy núi non sông ngòi chim thú cá trùng nhật n g u y ệ t tinh không quả thực bao hàm toàn diện t h ư ờ n g tê tiên nhân sắc mặt băng hàn đây là không đem bọn họ để ở trong mắt làm cùng thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn quan hệ gần nhất người không có người nào so thường tê hiểu rõ hơn tề vương tôn là cỡ nào cường đại dưới cái nhìn của nàng cứ việc vừa rồi tiểu bạch nháy mắt chế trụ một vị tiên nhân cực kỳ khủng bố nhưng cũng còn không có đạt tới tề vương tôn như thế vô địch thiên hạ cấp độ nhưng tiên nhân ở giữa cũng chia mạnh yếu tử dương tiên nhân bất quá là gần nhất mới đột phá lục địa thần tiên trước sau mới bất quá nửa năm có thể nháy mắt chế trụ tử dương tiên nhân cũng không nhất định có thể nháy mắt chế trụ bọn họ bốn người này các ngươi tựa hồ là quên bản thế tử lục thanh bình một tay lưng lại về sau một quên phía trước ánh mắt rặng rỡ thần uy lạnh thấu xương chiến lược của hắn trước đó tại đánh với tử dương tiên nhân một trận thời điểm liền biểu hiện ra ngoài có thể chiến tiên nhân mà lại đây là h ắ n tại không có ra gần nhất ba ngày lĩnh ngộ ra cái kia một quyền ấn tình huống dưới t ố t bản tọa cùng ngươi một đối một nhìn ngươi đối thủ này có thể hay không sức một mình đấu bại tam đại tiên nhân đưa ngươi từ nơi này mang đi như hắn có thể thiên hạ này thứ hai liền nên từ trên người trương tam phong tặng cho h ắ n thân công báo cười gần nói giờ phút này nhìn c h ầ m c h ầ m lục thanh bình giao thủ trước đó báo lên tính danh thương tên lạnh giọng nhìn xem lý đình chu cho đến bây giờ bọn họ còn không biết cái này thần bí áo trắng đến tột cùng họ gì tên gì ra sao lai lịch thiên tông lý đình chu nói xong tiểu bạch thân thể liền biến mất ngay tại chỗ trong hư không lại xuất hiện một kiếm đã đâm về thường tê mi tâm vê anh thường tê trước mặt tiên lực phồng lên tựa như một cái đại cầu bị đâm phá một kiếm liền chạm phá nàng thái nhất hộ thân tiên ấn nàng hơi kinh hãi nhanh chóng lùi về phía sau lý đình chu nghĩ lấy vẩy một cái tam tiên người làm gia đình thiên lập địa hành động vĩ đại ngươi còn phải hỏi qua bản tọa có đáp ứng hay không tống thành tiên nhân bạo khởi đánh tới ngàn vạn tiên binh như như lưu tình tất cả đều ném mà tới hư không lớn diện tích sụp đổ không gian bị nện xuyên nhao nhao lấy thế lôi đ ỉ n h v ạ n quân từ bốn phương tám hướng vây lại lý đình chu lấy một địch ba hoàn toàn chính xác không dễ dàng nhưng ta muốn thử xem lý đình chu giọng nói nhẹ nhàng một kiếm bình gọn ánh kiếm chỗ qua thiên điệp như mở hai nửa giang g á c giang g á c một n g á y mắt tống thành tiên nhân đập ra ngàn vạn thần binh pháp bảo bị một kiếm phá nát một nửa vẩy xuống bầu trời như bắn tung toé sao băng t o á thi vạch phá đại khí hướng phía bốn phía xuyên không mà đi keng giữa thiên địa tựa như phật chuông v a n g triệt chấn động bắt hoang sau đó huýt y g i ả i không nớt ưu đ ả m tiên nhân dáng vẻ trang nghiêm từ đầu đến cuối mặc dù chưa phát một lời nhưng giờ khắc này phía sau hiện ra thiên thủ tri tướng phân biệt bóp sư tử ấn trí tuệ ấn quang minh ấn thiên n ữ ấn cắt tương ấn tịnh Phật bình ấn các loại một ô Vô n ấn. ấn sáng chói chói mát, tựa như Pháp Pháp số trói trói mắt, m tựa mảnh tinh đấu mây, tinh n h đấu ư ớ gọn phía、Lý、đỉnh chu đánh tới. Rắc rắc rắc rắc rắc. Tiểu bạch thuật ly là đầu đến cuối đều là đơn giản kiếm thuật động giản Giác giác giác Tiểu cuối giác. tác. tới. từ Một kiếm vút qua một đâm ngàn vạn pháp ấ n sụp đổ tán làm đầy trời mưa ánh sáng bạo sái g i ế t g i ế t g i ế t ba tiếng kinh thiên nộ sát mang theo thường tề tống thành ưu đàm tiên nhân chấn nộ kinh hãi mạnh liệt mà lên ẩm ẩm ẩm nơi này đã cách mặt đất ba vạn dặm không trung thành trường an đại đường bách tính tất cả đều run dày chấn sợ ngẩng đầu nhìn lại kia là tựa như vài miếng tinh không thân hình tại va chạm keng một cái sáng trói phát sáng màu vàng quyền ấn chấn áp tứ phương quét ngang thiên hạ vững vàng đập nện tại một con ngõng kia đả tiên roi bên trên đem hắn đánh cao cao dơ lên lục thanh bình trong khoảng thời gian ngắn ngươi vậy mà lại tiến một bước đơn thuần chiến lược đã có thể càng một đại cảnh giới cùng tiên nhân bình thường đánh đồng đáng tiếc hôm nay là tứ đại tiên nhân vây giết người người coi như có thể trong tay ta chống đỡ bất tử ngươi cho rằng ngươi bằng hữu kia có thể tại tam đại tiên nhân dưới tay chống bao lâu thân công báo cười lạnh rậm chân hướng về phía trước hai tay rét lạnh nô ra hai con dính đẩy lồng xanh lưu thanh thú chảo che trời lấp đất thần vụ ngập trời hướng phía lục thanh bình đánh ra lục thanh bình ánh mắt thoáng nhìn tiểu bạch bên kia mặc dù đối với tiểu bạch có lòng tin nhưng nội tâm vẫn có một ít lo lắng vậy liên chức giải quyết ngươi lục thanh bình quát lạnh một tiếng xuất thủ phong lôi thần uy dung chuyển c u ộ n cuộn mà lên ầm ầm ba quyên ấn mở ra một đạo kim t i ề u tung hoành mà đi vọt tới thân công báo hai con thần thú lớn chảo bên ngoài mười vạn dặm bạch bào thanh niên lúc này do dự đang quyết định muốn hay không bước lên một b ạ o hiểm dù sao cái kia nhục thân thành thánh chi pháp quá mức r ụ hoặc người lại đúng lúc này hán tự hồ cảm ứng được cái gì tiếp theo sắc mặt đại biến tiểu tử này bên người đều một chút quái vật gì làm sao càng không ngừng lại xuất hiện một nháy mắt hắn hoàn toàn bỏ đi tiến đến mạo hiểm tâm tư cấp tốc quay trở lại đến địa phương là cái gì để hắn như thế biến sắc tại thành trường an phía trên đột nhiên một tiếng từ phía dưới núi sông nơi nào đó truyền đến tiếng giống chấn động tinh không ai dám động đến con ta một cọng tóc gáy cái này vừa hô âm thanh đột ngột giáng lâm ven đường không biết bao nhiêu ngọn núi bị vừa hô m à n nát bầu trời đều đang lay động tựa hồ muốn bị cái này giống một phát để mảng lớn hư không rơi xuống l i ê n ngay cả cùng lý đình chu đại chiến thường tê bọn người chấn động trong lòng tiên hồn cấp tốc cảm ứng được đến từ tây bắc một phương có một cỗ cuồng bạo như mặt trời bạo tạc khủng bố huyết khí tại cái này trong buổi tối tựa như trên đường chân trời sớm t h ă n g ra mặt trời ấm áp mà ánh sáng nóng bỏng huy chiếu sáng bầu trời đêm cái kia thiêu đốt đến có thể làm không gian vặn vẹo sôi trào huyết khí bên trong một tôn vĩ nạn g cao lớn nam tử này tế một quyền đánh ra trần thế thủy chiều cuồn cuộn núi sông mảng lớn vỡ vụn thật giống như bị một quyền này của hắn đổ nhào trời cùng đất lục hời nhân tiên một tiếng này kinh hô đồng thời từ thân công báo thường tê ưu đàm tống thành tứ đại tiên nhân trong miệng biến sắc hét ra ẩm một quyền này quá mức lấp lánh cùng khủng bố nhân tiên một quyền khóa vực không gian nháy mắt liền giáng lâm tại lục thanh bình cùng thân công báo trước mặt một quyền t r ô qua không gian sụp đổ thân công báo lưng tóc gáy dựng lên không chút do dự lùi gấp nhưng một quyền này chi dâng trào huyết khí phía dưới để cái này một mảng lớn không gian đều là bị nhân tiên biến thành huyết h ả i b a o khỏa làm hắn như x a vào đầm lầy ẩm quyền ấn ầm ầm rơi vào thân công báo trên thân đánh sập hắn ngực khiến cho trong mắt bạo t r ư ờ n g thân thể cơ hồ xoay người thành tôm bự hình mặt mũi tràn đầy sung huyết đỏ bừng nổi gân xanh gào lên đau đớn khiếu thiên phanh phanh phanh thân công báo bị một quyền đánh bay một trăm ngàn trượng miệng lớn khạc da máu nháy mắt trọng thương nhân tiên, nhân tiên. nhân tiên lục khởi rốt cục tại ba ngày ở giữa tại giờ k h ắ c này tu thành nhân tiên c h i cảnh kịp thời chạy đến một quyền c h i h uy liên đánh cùng cảnh tiên nhân trọng thương lùi gấp trương buôn trăm ngũ sát thần quang không có gì không soát đ ồ n g thân công báo trọn vẹn bị một quyền đánh lui một trăm ngàn trượng mới tại một chỗ phía trên dãy núi r ừ n g bước dù vậy cái kia hùng vĩ lực phản chấn vẫn như c ũ là để dưới chân hắn mấy chục tòa đỉnh núi cùng nhau vỡ ra khu khu cụ thân công báo che ngực xoay người đứng tại trên bầu trời cảm giác toàn thân cao thấp không có một chỗ đau nhức tiên hồn mỗi một tấc đều giống như tại bị xé rách làm hắn đau nhức rít gào không chịu nổi nhân tiên một quyền chi uy chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người hắn cái kia rộng lớn mênh mông huyết khí xông vào trong cơ thể của hắn quả thực giống như là đem hắn đặt ở luyện ngục bên trong nướng luyện lục khởi tu thành nhân tiên một tiếng này lời nói tại bốn vị tiên nhân trong lòng cùng nhau chấn động sắc mặt đều đại biến một vị nhân tiên vũ lực kia kỳ là đặt ở bất ở mặc ộ t thời đại, đều có thể tiếu ngạo thiên、hạ. Tại tế、vương、tôn còn không có sinh ra trước đó, lục gia tổ lục ngô chính là nương tựa theo nhân tiên thân thể, thiên trăm thời thiên nhất cái có còn có lục lục chính chính áp đại, sinh gia viện đại nào ngạo vương không ngô nương nhân năm, nhân. là là hạ. huy hạ hạ đều đó, đó đệ ra mấy m dù bây giờ giang hồ tu đạo giới so năm trước nhiều trước kia càng thêm biến thái yêu nghiệt nhân vật xuất hiện nhiều lần càng có chút hơn đại thế tương lai báo hiệu dù vậy một vị nhân tiên vẫn như cũng là có thể x u n g kích thiên hạ trước ba cao thủ liệt kê kinh khủng tồn tại lục khởi một cái đột phá liền đứng ở thiên hạ trước ba liệt kê làm sao không khiến mấy đại tiên nhân trong lòng rốn sợ hô hô hô hô lục khởi đứng tại lục thanh bình trước mặt để lục thanh bình giờ khắp này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn nhưng khoảng cách gần như vậy cảm thấy được cái này kinh khủng nhân tiên huyết khí tựa như lục khởi trong cơ thể ẩn tàng một tòa hình người núi sông thiên địa lại một khắc c ố này bàng bạc mênh mông thiên địa đại khí khái lại lặng yên không một tiếng động biến mất không còn một mảnh để l ụ chân k ở i t h thể khí tức khí nhân ử a điểm k ô n liền tựa như một người bình thường đồng dạng. g lộ, một tựa đ y c h í h nhân là tiên m ộ tri cái khác đặc thù không để lọt chi、thân. Cái này đại biểu cho lục đại biểu khởi không thù thân. để lọt này ệ t vượt để võ qua giả cảnh o i như tu hành đến tu c thần ma, cũng bất quá、so、với người bình thường tiên bình hơi sống lâu mấy chục năm vận mệnh.、Dầm、chân nhân tiên chi cảnh, cũng người sống năm vận ma, mấy Dầm quá lâu so với đại biểu cho hắn có thể một mực lấy đỉnh phong c h i tư trạng thái trên thế gian sống tám trăm n ă m bắc đường cùng nam tùy hai cái này diêm phù đại quốc trên thế gian lịch sử cũng bất quá tám trăm n năm mà thôi thử nghĩ tiếp xuống một khi có lục khởi chấn áp quốc vận nam tùy nhất thống thiên hạ về sau đem có thể đem đại tùy vương triều kéo dài bao lâu cha ngươi tới được vừa vặn lời chúc mừng ta liền không nói nhiều lục thanh bình lúc này bước ra một bước đuổi s á t thân công báo mà đi nửa câu nói sau ngay sau đó chuyển vào lục khởi trong hai ta đuổi theo la người này là diêm phù hòa lớn tạo thành v ự c ngoại c h ư giới cường giả xâm lấn diêm phù kẻ cầm đầu liền có hán tuyệt không thể bỏ qua bên này liền xin nhờ ngài giúp tiểu bạch một tay lục khởi nhìn một cái nhi tử đi trước phương hướng trên người con trai phong lôi bản nguyên thần tắc lâu dài chạy băng b ă n g dưới đột phá p tốc độ nhanh hơn chính mình để hắn đuổi theo vừa vạn hô lục khởi một cái hô hấp sau đó quay người cái này hô hấp ở giữa đem trên dưới tứ phương linh khí đều mang lên cùng hắn thể phách cộng m ì n h sau đó dậm chân vỗ tay liền hướng phía tam đại tiên nhân chân sắt tới ẩm ẩm một trường này bao trùm phía dưới hôn giống như trời đất sụp đổ một cái thế giới cũng vì đó rơi xuống đi qua ô ô ô trong đó quần quẫn bắt ngát sắc khí tựa như nhân gian luyện ngục xung kích hướng tam đại tiên nhân tâm thần không được đồng thời cảm ứng được cỗ này tràn trề bàng bạc sức mạnh to lớn đắp một cái mà tới tam đại tiên nhân đồng thời run rẩy lý đình chu vốn là không có chiếm được bao nhiêu thượng p h ò n g bây giờ lại nhiều gia lục khởi dạng này một vị nhân gian võ tiên cơ hồ là nháy mắt ba người thầm hô không ổn sau đó đều biết đại thế đã mất ẩm ba người đồng thời đánh ra tiên nhân d i ế t chóc thường tê tế, tế ra k h ẽ con cỡ nhỏ tàn n g u y ệ n tựa như một cái ngôi sao nhỏ bị nàng tế luyện thành tiên khí ngăn tại trước mặt cái kia lục khởi một trường dưới lại bị một trưởng v ỗ r ắ t băng một vang không biết trong đó bao nhiêu tiên pháp cấm chế đứt đoạn tiên quang ảm đạm hơn phân nửa cũng may có ưu đàm tiên nhân cùng tống thành tiên nhân t r è o trống hoàn toàn kháng trụ lúc này lý đình chu độc lập hư không một kiếm xa xa gọt tới ưu đàm tiên nhân cùng tống thành tiên nhân bị một kiếm gọt bên trong cơ hồ bị chặn ngang chặt đ ứ c nghĩ biện pháp đi hai đại tiên nhân trong lòng hãi nhiên vong hồn sáng rực bởi vì lục khởi thần nhân trên trời rơi xuống đừng nói ba người bọn họ liên thủ muốn áp chế lý đình chu bây giờ bị hai người này liên thủ ba người bọn họ có thể không gậy ở đây cũng đã là vạn hạnh ba người tất cả đều minh bạch đại thế đã mất hô lạp lạp lạp thân công báo tại bầu trời bên trên phi nhanh mây trôi tại dưới chân bao táp đáng chết đáng chết đáng chết hắn che lấy sụp đổ ngực bụng liên thanh chửi mắng ngự khí ác hung ác quả nhiên quả nhiên là bộ dạng này đi mẹ nó loại này nhận trí tôn thiên mệnh chiếu cấu người thật sự là đi mẹ nó hắn liên tục mở miệng nói bẩn dùng để phát tiết trong lòng cố này muốn bạo tạc phiền muộn bực bội lại là càng nghĩ càng nổi giận không phải lần đầu tiên trong trí nhớ của hắn đã không biết có bao nhiêu lần chứng kiến qua những thứ này thiên mệnh kiều tử các loại cực kỳ nguy hiểm cuối cùng không chỉ có không chết ngược lại tu vi tiến thêm sự tình rõ ràng vốn là bất luận kẻ nào đặt ở dưới tình huống đó đều hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện hết lần này tới lần khác đặt ở loại người này trên thân chắc chắn sẽ có các loại yêu thiêu thân xuất hiện không phải có người kịp thời tới cứu chính là mình có thể gặp dữ hóa lành thân công báo trong lòng ao ước đố kỵ mà hận giận đan sen tim phổi đều muốn bị tức đ i ê n lần này không chỉ có không thể cho lục thanh bình dưới ngang chân ngược lại mình thụ n h â n tiên một quyền thương thế cực nặng đột nhiên từ thiên khung phía bắc chạy nhanh đến một đạo thân thể oanh đến một quyền nhanh chóng như cuồng lôi một đạo tuyệt sát mà tới giống thân công báo nổi giận gầm lên một tiếng nhận ra là lục thanh bình đuổi theo h i u trong bàn tay hắn màu trắng tiên roi phát sáng như chấp giật liền bắn ra ngoài tiên hà bao phủ roi roi thân lực lượng quần c u ộ n gào thét đi cản một quyền này keng một quyền này trực tiếp nện ở tiên roi phía trên quần c u ộ n thánh lực xuyên vào giang giác một tiếng đem thân công báo tâm thần liên hệ t ế luyện tại đả tiên r o i bên trong chín cái phủ văn bên trong một viên lúc này đánh tan vỡ rồi cái này đả tiên r o i vốn là thân công báo lấy mình một thế này lấy là c h i thân thiên phú thần tắc luyện thành quan hệ bản nguyên bây giờ chín cái phủ văn vỡ tan một viên trực tiếp phản p h ệ đến trên người hắn để hắn máu phun phẹ phè thân hình tại không chung một cái lảo đảo đáng hận nha thân công báo bước chân phi nhanh liền lùi lại khàn d ọ n g gào thét nếu như là dưới trạng thái bình thường hắn thậm chí có năm chắc cầm xuống tiểu tử này nhưng bây giờ bị lục khởi một quyền đem nhân tiên lực đánh vào tiên hồn trọng thương phía dưới để hắn mười thành tu vi không phát huy ra năm thành tế ra tiên roi đều uy lực không bằng bình thường ngược lại bị một quyền đánh tan tiên roi bên trong một viên p h ù văn phản p h ệ tới để hắn vốn là bị thương nặng thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đả tiên roi bị một quyền đánh tan một viên p h ù văn khi thê ánh sáng đều hể vải không ít có linh tính e ngại lùi gấp lùi về thân công báo bên người la người trốn không được lục thanh bình đứng tại bên dưới vòng trời ngã quát một tiếng dưới dậm chân hướng về phía trước không gian tại dưới chân rút ngắn như thần linh hàn g ma quyền thế ba tuyệt đánh tới đáng chết chẳng lẽ ta thế này liền đến này kết thúc rồi à? thân công báo lúc này đại hận nghĩ đến mình tại diêm phủ bên trên rất nhiều chuẩn bị ở sau phục bút còn không có sử dụng ra cũng bởi vì lần này lỗ mãng hành vi dẫn đến thế này muốn đạo tiêu rồi cực kỳ không cam lòng nhưng hắn tuyệt không buông tha chống cự cắn răng đứng vững trở lại dự định liều mạng đỏ sức một trận đột nhiên ngay tại lục thanh bình một q u y ề n oanh s á t mà hướng thân công báo thời khắc Bạch một đạo hào quang năm màu chiếu sáng thiên địa che đậy đỉnh đầu mặt trời mặt trăng và ngôi sao hướng phía lục thanh bình quét một cái mà đi cái này nam đạo k i a sáng quá trướng mắt vừa có mặt thế gian liền để trên trời dưới đất vạn vật đều lộ ra tái nhợt ngũ sát thân quang khổng k i ệ t thân công báo lập tức cuồng hỉ hô to tại hắn hô to đồng thời hắn trông thấy lục thanh bình ánh quyền cùng người tại đạo này sáng trói ngũ sắc thần quang dưới vẹn vẹn một cái trước mắt liền bị soát đi vào ngay cả thời gian phản ứng đều không có chỉ vì cái này ngũ sắc thần quang xuất hiện quá đột ngột căn bản chính là ngang trời giáng lâm có thể nào có chuẩn bị lại tăng thêm môn này nghịch thiên tri thuật ở quá khứ đại thế bên trong chiến tích cũng quá phi phạm ngay cả phật đàn nào đó thế thân đều từng hơi sơ suất không để phòng bị soát đi vào danh sưng không có gì không soát ngũ sắc thần quang ha ha ha ha! khổng k i ệ t đạo hữu ngươi tới thật kịp thời a thân công báo cười ha ha trong lòng một cỗ khí lập tức lỏng quả thực là vạn phần cảm kích tại hắn cách đó không xa hư không cái kia nam đạo che trời lấp đất ánh sáng dần dần co vào tại một vị thân mang diễm lệ trưởng bảo lãnh n g ạ o thanh niên phía sau biến mất thân công báo lập tức tiến lên đánh một cái c h ắ p tay nói n h ờ có đạo hữu giải vây hắn đối với đầu này ngũ thải tiên tức có thể kịp thời xuất hiện ở đây trong lòng không ngoài ý mớn tại trước đó hắn liền tối h nhĩ、My、hầu tin, để hắn hỗ thải Phương Cảnh khi thân nhiều phương thức nhưng hắn nhau không chỉ thể nhờ hắn u yêu truyền yêu đều lưu trung được để đi, tước. trước người trợ lục lạc cái công cùng lạc, có lạc lực, có bên báo bọn liên tiên liên liên tin, này ngũ Ngày liền lẫn năng xin gian này. kia Kim giới mi giới lại giữa ma ma dị dị ấy Tây từ rất t ở nay thành trường an buộc phát đường hoàng bị đâm đại chiến hắn lập tức liền biết là lục thanh bình gây nên sau đó đưa tin lục nhĩ mi hầu cùng ngũ thải tiên tước bất đắc dĩ cái này hai đầu yêu ma cũng còn điều không phải tiên nhân cảnh giới tốc độ chậm chút cho tới bây giờ tên này vì khổng kiệt ngũ thải khổng tức mới chạy đến không cần phải nói tạ t a chuyên môn vì hắn mà đến cáo tử lãnh đạo diễm lệ thanh niên rất ít nói thậm chí có chút lạnh lùng nói xong lại thật một câu lại không có lưu lại quay người liền biến mất thân công báo ánh mắt lấp lóe lại không để ý ngày ấ y trước một b ư ớ c từ luân hồi chi môn bên trong sông ra yêu ma bên trong vị này ngũ thải tiên tức thực lực là làm bên trong số một số hai tuyệt đối có thể sắp xếp trước ba lại tăng thêm nó cái kiêm lịch thiên gia tộc thần t h ô n g liền xem như tiên nhân một cái sơ sẩy cũng phải bị bắt đi vào đủ cùng hắn ngang hàng luận giao kim sĩ đại bằng điêu luân hồi ấn ký sao thân công báo đối với khổng kiệt trước khi đi lời nói ý tứ cũng không nghi hoặc trước đó lục nhĩ mi hầu xin nhờ hắn liên hệ ngũ thải tiên tức thời điểm liền trực tiếp kéo hắn nói do ý tứ lục thanh bình đánh giết lý huyền phách về sau đạt được lý huyền phách bản nguyên ấn ký lý huyền phách kiếp trước là kim sĩ đại bằng điêu làm đồng dạng là phượng hoàng nhất hệ khổng kiệt lý huyền phách vị này kim sĩ đại bằng điêu bản tôn thậm chí có thể tính được tổ phụ của hắn một đời nhưng thân công báo cũng không cảm thấy cái này nhỏ khổng tức sẽ đem kim sĩ đại bằng điêu cùng bái lại để cho hắn chuyển thế luyện hóa s a u thay thế theo hầu còn tạm được cái này cùng thân công báo liền không quan hệ những thứ này dị giới thần ma tại diêm p h ủ bên trên thực lực càng mạnh đối với diêm p h ủ huy hiếp lại càng lớn ngược lại với ta mà nói là chuyện tốt thân công báo trùng điệp ho khan một tiếng con mắt c h ớ p chớp móc ra truyền âm tiên giản đối hắn nói một câu nói về sau khu khu cụ hy vọng bọn họ có thể nhiều vây khốn lục thanh bình một đoạn thời gian ta về trước đi dưỡng thương chương bốn trăm linh một phong lôi đọ sứt dưới nhổ khổng tức lông toa nào đó trên gòn núi lục nhĩ thanh niên sắc mặt do dự nhìn xem trong tay tiên giản không cần thân công báo truyền âm chính hắn liền thăm dò đến xảy ra chuyện gì vẹn vẹn do dự chỉ chốc lát lại lần nữa thăm dò ra ngoài phát giác lục khởi cùng lý đình chu còn tại cùng tam đại tiên nhân chiến đấu chú trọng hoàn mỹ phân tâm càng không khả năng biết lục thanh bình trên nửa đường bị khổng kiệt q u é t đi lúc này còn không cùng lúc đi qua đem cái kia tiểu tử luyện hóa coi như thật không có cơ hội lục nhĩ báo nổi có lúc liền nên đụng một cái hô hô hô hắn ô hô. có thiên phú thần thông tại lắng nghe thiên địa hết thảy bước chân ngay cả đạp một cái bổ nhào liền vượt qua mấy tầng núi sông mặt trời mới mọc s ắ p mọc lên ở phương đông bầu trời t à n g sáng một tòa xanh biết phía trên dây núi thế núi vốn lượn nằm giấu như dòng b u ô n tẩu diễm lệ thanh niên xếp bằng ở một gốc cổ thụ che trời bên trên nay tế hán dài nhỏ m ắ t v ư ợ n g nhữ lại đã phát g i á c có người tới gần đồng thời biết là ai âm thanh lạnh lùng nói thúi hầu tử cút ra đây tại hư không một chỗ giang rác một thanh âm vang lên lục nhị thanh niên lật một cái bổ nhào rơi vào khoảng cách khổng kiệt không đến mười t r ư ợ n g vị trí ha ha cười nói khổng huynh làm gì như thế xa lạ tại hạ lục nhĩ mi hầu nhất tộc di xương tâm mắt phượng thanh niên khỏe miệng khẽ n h ế c h cười lạnh nói nếu là vì ta thần quang bên trong vây khốn người tới trước khuyên ngươi có thể lăn người này đã gặp ta bắt cùng ngươi không có chút quan hệ nào ta khổng tức nhất tộc nghĩ đến giữ mình tự cao vốn cũng không sẽ cùng người hợp tác chớ nói chi đến chia lại bảo tàng tự xưng ơ di xương tâm lục nhĩ thanh niên cười n h ạ t nói khổng huynh nói như thế cũng quá đả thương người nhưng có một việc tại hạ còn muốn nhắc nhở khổng huynh ngươi thần quang bên trong người vô cùng không đơn giản không phải là ngươi một người có thể luyện hóa ngươi bắt hắn dễ dàng nhưng muốn luyện hóa hắn cũng không dễ dàng như vậy di xương tâm lúc này trực tiếp cho thầy ý đồ đến thực không dám dâu dếm tại hạ xuất thân mi hầu thần tộc dành nhất về dò xét thiên địa vũ trụ ở giữa bí mật đạt được không ít bí mật truyền thừa trong đó có một môn tên là lò bát quái đạo thuật am hiểu nhất luyện hóa người khác khổng kiệt lúc này đứng dậy một thân khí cơ cuồn cuộn tựa hồ nhịn không được muốn động thủ khoe miệng chê cười càng nhiều chính là cái kia không chỉ có không thể luyện hóa vị kia linh minh thạch hầu cuối cùng ngược lại t r ợ hắn luyện thành một môn đại thần thông lò bắt quái di xương tâm e o mắt lại nói ngươi thật sự cho rằng đạo tổ xuất thủ sẽ luyện hóa không được vị kia hắn thản nhiên nói năm đó linh minh thạch hầu có khởi vốn là nhiều mặt thế lực đánh cờ kết quả nếu thật là lò bắt quái luyện hóa đừng nói một cái linh minh thạch hầu chính là mười cái tám cái cũng muốn biến thành mẫu tinh nguyên thai tại hạ biết khổng huynh thiên phú thần thông lợi hại n ă m đó ngươi chi nhất tộc vị kia ngay cả phật đà trí tôn đều có thể soát tiến thần quang đi bây giờ trong tay khổng huynh vượt biên soát dưới tiên nhân đều là ăn cơm uống nước đơn giản không sợ hắn có thể chạy ra nhưng muốn nói đến luyện hóa chi thuật còn phải đang nói di xương tâm t r ợ t phát hiện khổng kiệt biến sắc sau đó hừ lạnh một tiếng toàn thân tu vi quần quận phồng lên hướng phía sau c h ấ n áp tới hả hắn đang dãy r ù a di xương tâm kinh nghi hỏi mới nói không sợ lục thanh bình có thể chạy ra khổng kiệt thanh â m băng hàn lãnh n ạ o vùng vây dây chết cho là mình là phật đà sao tiến ngũ sắc thần quang còn có thể thoát ra di xương tâm nghe vậy yên tâm không ít liền tiếp theo nói tốt cho người ngũ sắc thần quang lục thanh bình sắc mặt bình tĩnh nhìn mình đánh đi ra các loại á n h quyền đều bị giữa thiên địa ngũ sắc dáng lành thôn p h ệ hóa tiêu nơi này là một mảnh ngũ hành thiên địa chật chật chật thật không hổ là cái kia yêu nghiệt nhất tộc vừa rồi ta cảm ứng được ra tay với ta người kia còn không phải tiên nhân nhưng vậy mà dựa vào trong cơ thể cái này ngũ sắc thần quang để cho mình thêm ra một tòa tiểu thiên địa cái này thế nhưng là nhân tiên mới có thể làm đến sự tình tại thể nội mở tiểu thiên địa lục thanh bình đánh giá thiên địa này sắc mặt lạnh lùng mặc dù đây cũng là một tòa tiểu thiên địa nhưng chỉ có ngũ hành bản nguyên cấu thành tương đối đơn bạc còn xa xa không thể cùng nhân tiên trong cơ thể núi sông mặt đất so sánh kia là một tòa hoàn chỉnh tiểu thiên địa nếu là n g ư ờ i đến tiên nhân cảnh đem cái này thiên phú thần thông uy lực lại để thăng một tầng chân chính đạt tới viên mãn tiểu thiên địa cấp độ khả năng thật có thể đem ta vây khốn nhưng bây giờ lục thanh bình thét dài một tiếng chấn động tứ phương để tiểu động thiên này bên trong ngũ hành nguyên chất điên cuồng l a n lộn ta một thức này phong lôi đỏ sức sáng tạo ra còn không có bao nhiêu người gặp qua hắn uy lực chân chính đâu nói xong lục thanh bình dậm chân hướng về phía trước đối mặt bốn phương tám hướng không ngừng hùng hồn áp bách tới ngũ sắc nguyên khí hai tay bót quyển ấn một kích đưa ra không huynh tại cái này diêm phù đại địa người ta dù sao cũng là di s ư ơ n g tâm như cũ khuyên bảo đột nhiên hắn lại có phát giác phát hiện khổng kiệt sắc mặt càng thêm ngưng trọng thật không có việc gì không có sự tình khổng kiệt cắn răng nói nhưng lúc này trong giọng nói đã thêm ra mấy phần biến hóa di s ư ơ n g tâm thình lình ngưng mắt phát hiện lúc này khổng kiệt đã điều động toàn thân tu vi toàn lực hướng về sau chấn áp tới tại khổng kiệt nội thị dưới lục thanh bình đột ngột đánh ra một vòng ánh quyền vô cùng minh ngông cùng trước đó những cái kia quyền ấn cũng khác nhau một quyền này ấn trước đó có hai viên quẻ tượng một quẻ ở trên tên là một quẻ tại hạ tên là lục thanh bình một quyền này ấn đưa ra sắc mặt l ê n h khốc quyền ấn phía dưới phong lôi hai quẻ hô ứng diễn sinh ra kinh khủng vô thượng vĩ lực tựa như đến từ cổ xưa khai thiên tích địa lốt dịch có thái cực là sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng diễn bắt quái bắt quái lại phân tứ tượng ngã hóa âm dương n ị c h diễn thái cực đây là thiên địa bản nguyên vũ trụ từ chính đến phản quá trình trong bát quái mỗi một quẻ đều phân âm dương tứ tượng mỗi một quẻ đều phân ba hảo phân biệt đại biểu cho cảnh giới thứ ba thứ nhất hảo nguyên thần thứ hai hảo tiên nhân thứ ba hảo thánh nhân mà thứ nhất hảo trong bát quái bát quái là phân biệt lẫn nhau đối ứng thiên địa định vị núi trạch thông khí phong lôi tương bác dầu sôi lửa bỏng không lẫn nhau bắn lục thanh bình bây giờ liền ngộ ra phong lôi hai quẻ bên trong thứ nhất hảo huyền bí phong lôi đọ sức thì động tĩnh vô cực ma kha vô lượng quẻ phong cùng quẻ lôi thứ nhất hào bên trong vừa lúc là thiếu âm cùng thiếu dương là cơ bản nhất tứ tượng bản nguyên đơn giản hình dung chính là một đen một trắng hai đầu âm dương ngư hắc bạch phân minh còn không có lên cao đến đen bên trong có trắng trắng bên trong có đen trình độ kia là cảnh giới tiếp theo lôi phong thường thì âm dương có định vĩnh hằng thường ở thứ nhất hào phong lôi đọ sức chính là phong lôi hai quẻ bên trong âm dương bản năng nhất t r ò i nhau giống như là tại bác đấu căn bản nhất thiếu dương cùng thiếu âm là cực kỳ không ổn định một khi tao ngộ đó chính là không ai nhường ai ngươi mạnh một điểm ta liền cũng mạnh một điểm lẫn nhau vật lộn đen trắng đối lập âm dương rõ ràng sau đó tại bác đấu thắng trình bên trong đang không ngừng thôn vệ tứ phương lực lượng đến bổ sung mình cuối cùng phong lôi càng đỏ sức càng hung ác âm dương nhị khí càng diễn càng liệt vĩnh viễn không dừng đừng để phạm vi cùng uy lực không ngừng tăng vọt cho đến sinh ra một cô ma ha vô lượng đại lực trên lý luận chỉ có lục thanh bình thân thể chịu được một thức này có thể không ngừng tăng vọt quyền chiêu uy lực liền như là âm dương tranh đấu không ớt tầng tầng tăng lên ầm ầm ầm năm lục thanh bình một quyền này đập nện ra ngoài ban đầu cũng không như thế nào khoa trương nhưng nương theo lấy mỗi một hơi thở đi qua phong lôi hai quẻ xoay tròn ở giữa mảnh này trong động thiên ngũ hành nguyên khí đều bị phong lôi hai quẻ bên trong âm dương hòa giải lực lượng hút vào mà đến trở thành lục thanh bình một quyền này bên trong lực lượng không huynh chuyện gì xảy ra di xương tâm kinh quát hỏi hắn không thể tưởng tượng nổi phát hiện nương theo lấy vừa rồi k h ổ n g kiệt sắc mặt biến hóa tùy theo càng về sau sắc mặt liền càng xanh xám cho tới bây giờ càng là đầy mặt đỏ lên tựa như nhận khó có thể tưởng tượng phản vệ đừng nói nhảm mau giúp ta chấn áp hắn k h ổ n g kiệt cắn răng gào thét lớn tiếng gào thét giống như vừa rồi cái kia nói không có việc gì chính là những người khác ly tại di xương tâm dưới sự kinh hãi lập tức muốn tiến lên hỗ trợ thời điểm khổng kiệt đột nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng kia là một tiếng sắt lạnh the thé chim hót chấn động trên trời dưới đất c u ầ n c u ộ n sóng âm d ậ p d ờ n ra ngoài để rất nhiều đỉnh núi đều vỡ ra mà lúc này vỡ ra không chỉ là đỉnh núi khổng kiệt tiếng kêu to mang theo một k i a thê lương thống khổ hắn cảm giác mình cũng muốn vỡ ra tại hắn đuôi sau thần quang bên trong một cô dâng trào to lớn lực lượng càng biến càng lớn càng biến càng lớn cho đến tràn ngập đầy nơi đó toàn bộ để hắn cảm giác cả người đều bị nhồi vào cái đuôi muốn căng n ư ớ c bạo tạc x o ạ t không có dễ màu sắc rực rỡ lông đôi u tại khổng kiệt phía sau mở ra mà ra tia sáng nồng đậm trói mắt đến cực điểm nó không ngừng tại phòng lớn khổng huynh đừng lo lắng ta đến rồi di s ư ơ n g tâm hét lớn một tiếng nháy mắt hiện ra nguyên hình hai con màu bạc trắng lông xù bàn tay lớn cấp tốc cấn về phía đã hiện hiện ra ngũ thải lông đôi u nhưng mà ngay tại di s ư ơ n g tâm bàn tay lớn mang theo mãnh liệt lăn lộn thần lực chính chấn áp tới thời điểm Ở ba, một cỗ khủng bố bẻ gãy nghiền nát âm dương cự lực tựa như khai thiên tích địa trước trận kia nổ lớn kia là đủ để uy hiếp được bất luận một vị nào tiên nhân chấn động từ ngũ sắc thần quang bên trong tứ ngược mà ra ngũ sắc thần quang bị no bạo ly khổng kiệt thống khổ d í t lên chấn động trên trời dưới đất dãy núi cây cối gì rào mà động nó hiện ra nguyên hình một cái so cổ thụ còn khổng l ồ ngũ sắc khổng tước cả tòa núi đều đang lay động thư không đều tựa hồ muốn bị cái này trói thai réo vang giống sập hắn muốn phản kích nhưng làm ộ t cái chân to giấm đi qua lập tức đem khổng kiệt giấm tại dưới chân lục thanh bình ngũ sát thần quang bạo tạc nháy mắt di xương tâm bị cỗ này khủng bố quét chúng thật giống như bị hàng tỷ đại chủ y đập chúng toàn thân cao thấp đều tại nổ vang hắn cũng trông thấy từ thần quang sau xuất hiện thiếu niên dáng người giờ phút này cả người hắn thần thánh cao lớn huyết khí ngút trời tựa như một chàng màu vàng ngân hà chân to giấm tại khổng kiệt trên lưng chim sau đó thiếu niên mở ra bàn tay lớn một tay đặt tại khổng kiệt đầu chim bên trên một cái tay nắm ở khổng kiệt năm cái đuôi bên trên không khổng kiệt thét dài mang theo thống khổ tuyệt vọng gào thét đang cầu tha di xương tâm giờ khắc này cũng ý thức được lục thanh bình muốn làm gì cử động điên cuồng thiếu niên mặt không biểu tình như sông lớn quần quận hùng hồn thánh lực tụ tại hai tay cùng hai chân bên trên hô hô hô hô. tay chân dùng sức chỉ nghe ba ba ba ba ba n ằ m tiếng vang năm cái màu sắc rực rỡ tiên diễm ngũ hành lông thần bị lục thanh bình một thanh năm lấy như là nhổ cỏ từ khổng kiệt trên mông nổ xuống chương bốn trăm linh hai thứ hai hào đại biểu cảnh giới l e cao nhọn kêu minh tựa như một thanh bén nhọn mũi tên như có thể đâm rách hư không thống khổ không chịu nổi là cực kỳ đau đớn kịch liệt tại kêu gào nổ đi ngũ thải tiên tức nhất tộc khổng kiệt phía sau năm cái lông đôi thống khổ đến tột cùng có bao nhiêu kịch liệt tương đương với đem khổng kiệt trước chặt đứt mười cái đầu ngón tay tiếp theo từng mảnh từng mảnh phá thịt l ă n g chỉ cuối cùng chặt thành thịt nát kịch liệt đau nhức loại đau này thậm chí đều không đủ lấy hình dung bởi vì đau nhức triệt linh hồn năm cái lông đôi u bị nổ là bản nguyên tổn thương ô lục thanh bình một cước đem đã hưu khí vô lực toàn thân tính mệnh khí tức đi hơn phân nửa khổng kiệt đạp ra ngoài khiến cho vô lực n g ẹ n ngào kêu rên một tiếng lăn xuống tại dưới cây cổ thụ hắn thì nhìn xem trong tay năm cái lông đôi u trong mắt bình tĩnh mang theo mấy phần đạm ạ c nhổ ngươi năm cái đôi liền đi theo hơn phân nửa cái mạng đồng dạng xem ra cái này ngũ sắc thần quang đã là các ngươi nhất tộc mạnh nhất chỗ đồng dạng cũng là yếu nhất chỗ t o khổng kiệt đã bất lực trả lời toàn thân đều tại co rút thân chim run lên một cái trong hốc mắt đã mắt trợn trắng đây là thống khổ tới cực điểm biểu hiện phúc lục thanh bình kiếm khí trong tay bắn ra quét ngang ra ngoài cho cái này khổng tức một cái thông khoái khiến cho thi thể tách rời tràn ra hào quang năm màu vóng ánh huyết dịch khổng huynh cách đó không xa di s ư ơ n g tâm trong lòng c ù n g rung động lục thanh bình nhìn xem trong tay năm cái lông đuôi duy chỉ có lây ra thủy hỏa hai cây lông đuôi cẩn thận cất giữ còn lại ba cây tiện tay ném vào cờ tre trời bên trong hắn đã đem cờ tre trời xem như mình chữ a vật chi bảo ngay sau đó lục thanh bình một đôi ánh mắt bán ra hai đạo tia điện như thực chất rơi vào cách đó không xa lục nhĩ hầu tử di s ư ơ n g tâm trên thân lần này ngươi tới hẳn là bản tôn đi lục thanh bình lánh khóc một câu trực tiếp xuất kích không được đi di xương tâm bị lục thanh bình cái nhìn này rơi vào trên người nhất thời cảm thấy linh hồn nhỏ bé đều muốn bị bị hù bay ra ngoài nhất là vừa mới mắt thấy như thế hung tàn một màn lục thanh bình chưa từng vật không soát ngũ sát thần quang bên trong phá xuất tiếp theo nhổ khổng tức lông chém đầu khổng kiệt cử động thực tế là quá hung tàn dữ dội không giống như là nhân loại ngũ sát thần quang tại khổng kiệt nhất tộc bên trong chiến tích hiền hách uy c h ấ n chư thiên mấy lần rất nhiều đại thế cũng liền trong đó có một thế bên trong bị phật đà từ ngũ sắc thần quang bên trong phá xuất về sau cái này thần quang cái kia một lần điều không phải bị soát đi vào liền chỉ có thể chờ đợi chết lục thanh bình vậy mà từ đó thoát khốn mà ra mà lại còn có thể nhổ ngũ sắc thần quang hắn là phật đà sao di s ư ơ n g tâm lúc này đã không có bình thường tư duy trong lòng bị dọa đến suy nghĩ lung tung thực tế là cảnh tượng này đối với hắn sung kích quá mức cực lớn hắn hiện tại chỉ nghĩ là bệnh bạch bạch, bạch. di s ư ơ n g tâm ngay cả lật mấy cái bổ nhào giang giác không ngừng bên thai không biết đá ngã lăn bao nhiêu phiến không gian bỏ mạng chạy trốn muốn chạy ra lục thanh bình phạm vi công kích nhưng mà hắn mặc kệ trốn bao xa sau lưng từ đầu đến cuối bao phủ tầng này cực lớn bóng tối lục thanh bình trên thân truyền tới cảm giác c áp bách không chỉ có không có bị hắn hất ra ngược lại càng ngày càng gần liền tựa như một cái cực lớn ác ma đối với hắn mở ra s o n g chảo cái kia thân thể khổng lồ phía dưới bóng tối càng lúc càng lớn đem hắn hoàn toàn bao phủ đi vào làm sao cũng không thể chạy đi giống di s ư ơ n g tâm trong lòng áp lực càng lúc càng lớn cơ hồ muốn sụp đổ lúc này rốt cuộc chịu không được nổi giận gầm lên một tiếng trong tay hiện một cây ô kim thiết đ ồ n g ẩm cái này thiết đ ồ n g xuyên thẳng thiên khung mà đi đánh xuyên một tầng hư không thẳng hướng phía sau bao phủ hắn lục thanh bình chi khổng lồ bóng tối lục nhĩ mi hầu nếu là ngươi thật có ngươi bộ tộc này tổ tiên tu vi cùng thể phách có lẽ bản thế tử sẽ còn coi ngươi là làm một cái đối thủ nhưng cũng tiếc ngươi ngay cả trở thành bản thế tử đối thủ tư cách đều không nương theo lấy lánh đạm lời nói lục thanh bình trước mặt thêm ra một cây đâm xuyên thiên k h ô n g thiết đ ổ n g hắn không thèm để ý chút nào nhẹ nhàng một tay cầm ra phủ xuống ầm ầm đại thủ này phía trên thần tắc v ầ n quanh gió lốc cuốn cuộn lôi đình lăn rít g à o giống như là từng tầng từng tầng ám chầm sắc tạo thành từng dải x ư ơ n g mù quấn tại bàn tay lớn phía trên từ thiên vũ phía trên hàng lâm xuống keng thiết đ ổ n g chỉ là đụng phải đại t h ủ này liền bị dễ dàng chấn áp đánh cong hướng phía dưới đập tới giống lục nhĩ mi hầu mặt mũi tràn đầy sung huyết trong mắt dữ tợn một cỗ hung tính h i ể n hiện tiếp theo phía sau hô hô tiếng nổ lớn nháy mắt mọc ra bốn cái cánh tay trái phải hai vai lại thêm ra hai cái đầu phân phật hắn rít lên một tiếng ba đầu sáu tay sử dụng ra một cỗ trong thần thoại huyết khí như ngược dòng thác nước xông lên trời lẽ nào lại như vậy dám thả lớn lối như thế n g ư ơ i đã b ứ c ta đến tận đây cái kia r ứ t khoát bất quá là cá chết lưới rách đánh nhau chết sống thôi dưới chân hắn dùng sức giẫm mạnh sáu con lông xù bàn tay lớn cùng nhau bóp q u y ề n ấn hướng trên bầu trời lục thanh bình sụp đổ mà đến con hướng kia phong lôi bàn tay lớn mà đi xoẹt xoẹt xoẹt đồng thời hắn ba con trên đầu sáu con mắt cùng một chỗ bắn ra sáu đạo ánh vàng tựa như sáu đạo tiên kiếm chém rách hết thảy nhất thống đánh tới trong chấp nhoáng này lục nhĩ mi hầu b ộ c phát đòn sát thủ viễn siêu võ đạo trí cảnh đại bộ phận nhân loại võ giả cho dù là lý huyền phách loại kia võ thần sợ là cũng muốn tại bực này đại thần thông dưới một nháy mắt bị h oanh tạc đây là di xương tâm bản tôn điều không phải phân thân có thể so sánh còn nữa tăng thêm hắn có nhiều cái phân thân luyện thành ba đầu sáu tay đại thần thông về sau chiến lược là tăng lên gấp b ộ i có thể nói là cùng cảnh hãn h ư u địch thủ thậm chí đảo ngược mà phát tiên nhưng lục thanh bình đối với ba đầu sáu tay phía dưới di xương tâm Thái độ như cũ không có bất kỳ cái gì cải biến phong lôi đỏ sức diễn hóa vô tận cự lực vẫn như cũ là một trường kia tình thế đồng thời không có chút nào chậm chạp ngược lại mỗi một hơi thở phía dưới đều kéo theo phạm vi bốn phương tám hướng linh khí thôn phệ trở thành cự trưởng một bộ phận tăng thêm cự trưởng uy lực vê anh di xưng ơ tâm đánh ra sáu đạo khủng bố quyền ấn cùng sáu đạo tiên mắt ánh sáng vàng toàn rơi vào cự trưởng này bên trên lại như là rồi mỗi l â y đại dương mênh n ô n g một mảnh bọt nước đều không có kích thích giống bàn tay hạ xuống dưới di xương tâm toàn thân lông tóc như màu trắng cương châm dựng thẳng lên xù lông hướng lên trời hét giận giữ giống to hơi nhúng chân sáu cánh tay cánh tay hướng lên chống đỡ giống như chuẩn bị muốn nâng một trường này một màn này cực giống thời gian sông dài bên trong nào đó một thế một cái trắng cảnh ở đây tái hiện một vị phật đà rơi xuống một tay nắm hướng phía một cái khỉ hoang chấn áp tới ầm ầm ba bàn tay rơi vào di xương tâm đỉnh đầu vây một tiếng bốn phương tám hướng không gian toàn bộ sụp đổ lục thanh bình dưới lòng bàn tay dùng s ứ c tựa như đập vào một con r ù i trên thân đổng một trường phía dưới không có chút nào lo lắng di xương tâm thân thể bị đập thành bùn máu tiếp theo cả ngọn núi đều sụp đổ hô hô hô đỉnh núi cùng với cùng nhau bị đập nát cho bụi đất đá phóng lên t ậ n trời lục thanh bình lại nhàn nhạt một tiếng sớm biết ngươi nặng bao nhiêu phân thân lần này còn có thể để ngươi lại chạy rồi nói xong đồng thời trong tay hắn bắn ra một đạo cổ xưa kiếm khí trong đó khí tức có thể khiến chư thiên chiến minh để thiên địa lập tức đều trắng bệnh đây là rõ ràng di xương tâm thân thể đã bị đánh nát thành thịt nát tại nơi nào đó trong hư không lại lần nữa truyền đến hắn sợ h ã i giống âm thanh mang theo kinh hại sợ hãi t i ệ t giáo giáo chủ chu tiên kiếm không hắn lần này mới thật sự là tuyệt vọng、Phúc. đạo này chu tiên kiếm khí quét ngang ra những nơi đi qua vỡ vụn một đạo hành lang không gian á n h kiếm chiếu rõ cuối một cái lông trắng hầu tử thân thể đây là di xương tâm cái cuối cùng phân thân không trong mắt của hắn ánh mắt bị á n h kiếm thôn p h ệ tiếp theo á n h kiếm nuốt hết tới đem hắn thân thể toàn bộ xuyên qua phân phật lục thanh bình bàn tay lớn phía dưới một tay lấy hắn bắt tới lập lại chiêu cũ bóp nát tại di xương tâm trong thân thể cất giấu rất nhiều bảo vật trong đó quý giá nhất chính là cây kia cổ phát mộc trượng luân hồi trượng lục thanh bình lập lại chiêu cũ lấy một thân thánh lực Tinh xảo giải tinh giải phẫu xảo lục u quái, thuật Luyện thuật. nhiều thuật đều y ệ n xương cánh, xương trên người thần thông di di chi Bướm bướm tâm bát tổ tâm rất ký ức. Lò lấp lóe l đạo đạo đạo sao? hóa bị、lục、thanh bình biết được. Lò bát b quái Trừ được. lò ê nội ngoài, còn bao gồm cái kia phân thân chi thuật, cùng ba đầu sáu tay thần thông.、Lục、thanh Bình n gồm bao cái kia chi Lục ba tay sáu thuật, đầu tâm khẽ nhúc nhích lại không phải đối với cái này luyện hóa chi thuật mà là đối với lò bát quái đạo thuật bên trong bát quái phủ văn trì ngạc nhiên mặc kệ là phục hy đế liên sơn bát quái hay là h i ê n viên đế quy tàng bắt quái hoặc là chu văn vương chu dịch sáu mươi bốn quẻ có vẻ như đều là nhân tộc tiên hiền sáng lập không nghĩ tới đạo tổ nơi này vậy mà cũng có bắt quái tương quan thuật pháp nhưng mà cái này lò bắt quái đạo thuật hắn chủ yếu là luyện hóa năng lực đối với bắt quái cũng không có bao nhiêu thuyết minh để lục thanh bình nhiều lắm là chỉ có thể có một ít xác minh mà thôi nhưng cái này đã đầy đủ hắn vốn chính là muốn vẽ ra bản thân bắt quái nếu là hoàn toàn đi bắt trước người khác quẻ cái kia sáng tạo pháp còn có cái gì ý nghĩa hô hô hô đỉnh núi mặt trời mới mọc dâng lên trong rừng sương ngủ thê lương gió lạnh như đao lục thanh bình đem lò bát quái lạc cấn tại trong lòng bóc ra một chút càng ngộ đem hắn xem như tự thân kinh lâu gạch đá luy thế đi lên cuối cùng hắn mới bắt đầu quét dọn chiến lợi phẩm thu thập chiến trường đi đến khổng kiệt thi thể trước mặt không có lãng phí đem cái này ngũ thải tiên tức thi thể đều nhận lấy hầu tử trên người thuật pháp mặc dù đều có chút diệu dụng nhưng so với ta bát quái phong lôi hai hảo chi uy lực lại liền tiểu vu gặp đại vu lục thanh bình nhẹ nhàng tự nói phong lôi hai quẻ đường tận thiên địa chi bí diễn hóa âm dương vô hạn hô sinh lực lượng biến hóa ra thứ nhất hảo phong lôi đọ sức uy lực há lại ba đầu sáu tay có thể so sánh mà lúc này mới chỉ là thứ nhất hảo đến thứ hai hảo phong lôi cũng không phải là vật nhau mà là hô sinh trong âm có dương trong dương có âm thứ hai hảo là lôi tại gió bên trên lôi phong hằng thì âm dương có định vĩnh hằng thường ở lục thanh bình có tuyệt đối tự tin coi là mình phong lôi hai quẻ bên trong thứ hai hào bản nguyên đều viên mãn về sau lôi phong bên trong âm dương chi lực hô sinh sẽ mang đến cho hắn sinh sôi không ngừng t i n h khí lôi phong hằng hằng chính là trường sinh thứ nhất hào bên trong hiện tại là âm phong dương lôi một khi hắn hai quẻ bên trong phong lôi bản nguyên tiến thêm một bước diễn hóa ra dương phong âm lôi phong lôi bên trong âm dương nhị khí liền đều có khi đó hai quẻ diễn hóa liền sẽ sinh sẽ ra một c âm d ư ơ n g trùng tế thuận từ vĩnh hẳng hắn chi khí, để hắn thuận lợi để b â y giờ hư h t á n h cảnh t i ế n t h ê m một bước, đặt t bước, ớ i t h â n t h ể thể có thể trường sinh b ấ t tử bươm á thánh n cảnh.、Mà、hắn còn không chỉ thu hoạch cái này. thu chi chỉ hoạch h cái c Mà n g 403, bươm bí mật lục thanh bình lúc này lấy ra khổng kiệt ngũ sắc thần quang bên trong thủy hỏa hai lông vũ có này hai vật thủy hỏa hai quẻ cũng có được rơi lục thanh bình có chút hít thở một cái lẩm bẩm sở dĩ chỉ lấy thủy hỏa hai quẻ đó là bởi vì hai cái này mới là bát quái biểu tượng như kim mục thổ đều không phải bát quái liệt kê đó cũng không phải thuộc tính nguyên nhân là biểu tượng bát quái là thiên địa vũ trụ ở giữa tám loại biểu tượng mà cũng không phải là tám loại thuộc tính thiên địa vũ trụ bản chất là thái cực sinh â m dương âm dương sinh tứ tượng tứ tượng sinh bát quái thái cực âm dương mới là thiên địa vũ trụ mặt thật thế gian vạn vật đều thoát không xuất ra âm dương liệt kê cho nên bát quái chỉ là tám loại âm dương biến hóa thuần dương thuần âm âm thịnh dương suy dương thịnh âm suy âm bên trên dương dưới dương bên trên âm dưới trong âm dương bên ngoài dương bên trong âm bên ngoài bởi vì thiên địa vạn vật hai cũng ra âm dương liệt kê thì cái này tám loại âm dương tổ hợp biến hóa tựa như tám con vô hạn vô hình túi lớn đem trong vũ trụ vạn sự vạn vật đều đặt vào thuần dương thuần âm các loại mới là bát quái bản chất như thiên địa phong lôi thủy hòa sơn trạch chỉ là bát quái biểu tượng bởi vì bọn họ có thể nhất hoàn mỹ thuyết minh cái này tám loại quẻ tượng là vũ trụ tự nhiên ở giữa phù hợp nhất cái này tám loại quẻ tượng sự vật trời vì thuần dương đất là thuần âm nước lửa cũng là như thế phù hợp nhất khảm quẻ cách quẻ đặc thù chính là trong âm dương bên ngoài dương bên trong âm bên ngoài hai loại bắt quái biến hóa hoàn mỹ nhất thuyết minh m à kim mục thổ thì cũng không phải là như thế cho nên lục thanh bình vẽ quẻ hiện tại vẫn chỉ là từ bắt quái biểu tượng bắt đầu tiếp theo từng bước một xâm nhập trong đó mới có thể nắm giữ âm dương bản c h ấ t không cách nào ngay từ đầu liền vẽ ra tám loại âm dương biến hóa mặt thật tới mặc dù chuyến này đã mất đi thân công báo tung tích nhưng đạt được khổng kiệt thần quang bên trong thủy hỏa bản nguyên cùng di xương tâm cái này gốc có thể chiếu rõ trước kia luân hồi trượng thu hoạch thực tế cực lớn đủ bù đắp được thân công báo đ ả o t à u tổn thất lục thanh bình lúc này quan sát đến luân hồi trượng phát hiện hắn trừ cùng cái kia bất tử thụ thuộc cùng một chất liệu bên ngoài trong đó còn nhiều một chút bất tử thụ không thụ bị đồ vật có từng sợi huyền ảo sương mù lan tràn trong đó đặc biệt không tầm thường nghĩ đến tất nhiên là đi qua hậu thiên lại l u y ệ n chế nó mới có thể có loại này chiếu rõ trước kia tác dụng cái này mộc trượng đối với diêm p h ủ đến nói quá trọng yếu diêm p h ủ bên trên không biết có bao nhiêu kiếp t r ư ớ c cường giả còn tại trong hồng trần chưa thể thức tỉnh cũng không biết bọn họ đến tột cùng là ai hiện tại nếu có thể thông qua luân hồi trượng đem bọn hắn tất cả đều tìm tới đối rơi giả kháng cường dị cấp sâm lúc ấ cất lấy ấn n bản liền cẳng Thanh Bình tại di xương tâm cất giữ ở bên trong lấy được vương trùng dương luân này trên riêng dạng này kiếp trước nhân vật còn có rất nhiều, tư tại tâm biết trước vật rất tại được biểu Lục di hồi cái đại cái đại kiếp cái kia cho có c gì. ngay dạy. dữ phủ h địa, Mà ở ký, n sinh bên trong, rất nhiều g rất ò n ngơ ngơ ngác ngác. tại trở Mau về, đó e m việc này giao cho đại cho Lúc này đến tùy đ xử lý. Lúc đó mặt trời nhảy ra đường chân trời ánh vàng v ề khắp dây núi như mạ vàng hải dương dập dờn thay dãy núi phủ thêm thần thánh chi á o lục thanh bình dậm chân quay lại thành trường an bên trên đại chiến đã qua hơn phân nửa cái ban đêm trên bầu trời thêm ra rất nhiều lỗ thủng lớn như là từng cái như lô đen thiên địa tại bản thân chữa trị đây đều là đại chiến tạo thành vết tích m ả n g lớn hư không ở giữa tan vỡ một trận chiến này kết quả cuối cùng rất đơn giản căn bản không cần nhiều lời một vị nhân tiên lại tăng thêm một vị hư hư thực thực đạo tổ cảnh giới không biết cao thủ cùng cảnh tam đại tiên nhân cơ hồ không có phần thắng chút nào cơ hồ bị toàn diện áp chế cuối cùng tam đại tiên nhân là riêng phần mình bất đắc d ĩ trả giá mấy lớn đại giới mới từ lục khởi cùng lý đình chu trên tay đào tẩu hô hô hô đột nhiên lục thanh bình đạp nát không gian g á n g lâm đến chiến trường tại chỗ tam đại tiên nhân mặc dù chạy trốn lục khởi cùng lý đình chu lại còn tại tại chỗ chờ hơn nửa đêm không gặp lục thanh bình quay lại bọn họ tự nhiên trong lòng sinh ra không ổn nghĩ đến có phải là lục thanh bình gặp cái gì nhi tử a bình hai người đồng thời nhìn về phía gấp trở về lục thanh bình tại lục thanh bình trên thân còn có không bình phục lại đi thánh khí tu vi cuồn cuộn hiển nhiên là kinh lịch đại chiến phát sinh chuyện gì lục khởi trông thấy lục thanh bình lông tóc không tồn hao tâm trước kết thúc tiếp theo hỏi lạc đường thân công báo lại chém giết hai đầu dị giới thần ma quá trình t ư ờ n g tình như thế lục thanh bình thở dài giải thích về sau lục khởi hai người minh ngộ bây giờ đại chiến đã kết thúc cha ngươi lại thành nhân tiên ta chỗ này đem đại đường hoàng thất các hoàng tử để bắt lại tăng thêm đường hoàng đã chết tiếp xuống ngài chỉ cần mang theo mấy cái này người trong hoàng thất đại quân tiến thẳng một mạch liền có thể tùy tiện thu phục phương bắc bảy mươi hai châu lục thanh bình run lên cờ che trời dùng thánh lực tướng thần tinh công chúa bọn người bao lấy đưa đến lục khởi trước mặt lục khởi hít sâu một hơi quay người nhìn qua dưới chân mảnh này mỹ lệ đại đường núi sông ngự khí phức tạp cảm khái nói rốt cục đi đến một ngày này hắn không có thời gian sầu não đầu tiên là đem thần tinh công chúa mấy người đều thu vào trong cơ thể thiên địa tiếp theo nhìn xem nhi tử cùng lý đình chu nhi tử tiểu tử này tìm ngươi có việc các ngươi liền trò chuyện chút cha nơi này còn có quân vụ đại sự bây giờ thời cơ vừa vặn không tiện trí hoãn về trước chuyển tiền tuyến lý đình chu có thể tới cứu viện lục thanh bình chính là lục khởi truyền tin thiên tông làm bắc cảnh môn phái lục khởi tự nhiên đ ố i nó hiểu rõ hết sức rõ ràng thông qua tiểu công chúa biết thanh niên áo trắng cùng con trai mình quan hệ không tệ cũng biết một chút lý đình chu sự tình biết thanh niên này không đơn giản l i ê n tại lục thanh bình quyết nghị muốn tới ám sát đường hoàng thời điểm c h u y ể n tin cho lý đình chu nhưng đối với lý đình chu không đơn giản đến mức độ này là lục khởi nằm mơ cũng không nghĩ tới bất quá cuối cùng là nhi tử bằng hữu người một nhà không cần lo lắng lục khởi gánh vác nhất thống thiên hạ chức trách lớn không có lưu thêm nhân tiên đã có thể đạp nát hư không lăng không phi hành hắn đạp nát không gian đi về phía nam mới trở về chuyện tiểu bạch ngươi tìm ta có chuyện gì lục thanh bình tại lục khởi sau khi đi cùng lý đình chu tùy tiện tại trong thành trường an tìm đầy đất địa phương an tính hỏi đêm qua tiểu bạch si tới cứu mình thời điểm liền nói có chuyện tìm chính mình đây là một tòa viện nhưng đã sớm hoa phế trong vườn có một gốc cây g i à gió sớm quặng cũ é gió nhẹ như sương lý đình chu lúc này đứng tại lục thanh bình trước người nói ba ngày trước ta tại đạt tới thiên tông tu hành cảnh giới tối cao thời điểm đ ỗ n g nhiên hoảng hốt một cái giống như ngay tại trong nháy mắt đó kinh lịch một cái luân hồi đi một đoạn nhân sinh tỉnh lại giống như là một giấc ngộng đồng dạng lục thanh bình hiếu kỳ nói ngươi mơ tới cái gì tiểu bạch tìm mình sự tỉnh cùng giấc ngộng này có quan hệ sao lý đình chu nói ta mơ tới một con bướm tại ngộng ảo giữa thiên địa vũ cánh nói xong hắn lại nói sau khi tỉnh lại ta lại hoảng hốt coi là trong ngộng mới là chân thực mà hiện thực mới là một giấc ngộng đến tột cùng bướm a ngộng a lục thanh bình nhìn xem tiểu bạch si nghe hắn cái này có chút quen lời nói sau đó nhìn qua tiểu bạch si kinh ngạc thốt ra nguyên lai、like、ngươi là trang tử trang tử lý đình chu nhữ mày hỏi hắn cái này nhăn lại lông mày phong hoa tuyệt thế để trong này thiên điệu tự nhiên đều tựa hồ cùng theo đau lòng lục thanh bình nghĩ nghĩ liền đem thiên điệu luân hồi sự tình toàn bộ đỡ ra sau đó nói trang chu ngộng điệp cố sự cuối cùng nói vị này ngộng điệp trang tử là một cái nào đó vũ trụ đại thế bên trong nhân tộc t r ư tử một trong nói đến đây hắn s i ngốc nhìn xem lý đình chu giống như đối với một vài vấn đề có đáp án có người nói tại t r ư tử bên trong trang tử cảnh giới là ở gần nhất đạo tổ bản tôn một người lý đình chu cúi đầu tự nói thật sao hắn đang hỏi mình là trang chu sao lục thanh bình thấy thế lập tức nói ta chỉ là đoán b ự a ngươi rất không cần phải tin là thật dù sao loại chuyện này chỉ có mình thừa nhận mới tính hắn cũng không muốn ảnh hưởng tiểu bạch si tựa như trương tam phong tiền bối đồng dạng hắn không muốn làm nhân tổ chuyên h ú t hiện thân chỉ nghĩ làm một thế này trương tam phong chờ mình một thế này đại đạo tô tú tú trở về còn nữa tiểu bạch đến cùng có phải hay không trang tử truyền thế thật đúng là chưa hẳn đâu ừng lý đình chu gật đầu tựa hồ cũng không có tin tưởng mình chính là trang chu điểm này đúng ngươi tìm đến ta cùng cái này mộng lại có quan hệ gì lục thanh bình hỏi một chút bên trên lý đình chu nói trong ngộng con kia bươm bươm hắc bạch phân minh nhẹ nhàng m à múa ta tựa hồ trông thấy tại trên lưng nó có một người tại lục thanh bình lúc này sắc mặt đã chậm rãi biến nhìn chăm chú lý đình chu tiếp tục nói ta nhìn thấy người kia mặt giống như ngươi lục thanh bình lúc này như là bị người ở sau gáy bên trên hung hăng đánh một c h ù y trước mắt biến thành màu đen ngươi nói ngươi mơ tới một cái hắc bạch phân minh bươm b ư ớ m ta ngồi tại bươm b ư ớ m trên lưng hắn lặp lại một lần trong lòng cuốn loạn nổi lên kinh đảo hải lãng nếu như tại mấy tháng trước đó tiểu bạch nói như vậy hắn tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều bởi vì mang tới mình con kia bơm bướm là màu đen nhưng là ngay tại một đoạn thời gian trước tại dưới b à n đảo thụ mặt bởi vì hấp thu cả bụi bất tử thụ nguyên nhân bơm bướm trên lưng thêm ra một điểm điểm trắng để hắn hoài nghi bơm bơm có phải là nguyên lai liền có t r ắ n g loại màu sắc này cho nên lúc này lý đình chu ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn nhẹ nhàng hỏi a bình ta ta cảm giác cái này mộng rất trọng yếu quan hệ rất lớn lục thanh bình trầm mặc lý đình chu tuyệt đối là hắn trên đời này đáng giá nhất tin tưởng nhân tri một cũng là hắn chân chính giao đến người bạn thứ nhất ngươi muốn hỏi trên người ta có hay không như thế một con bướm sao lục thanh bình chậm dai nói ừ m lý đình chu nghiêm túc gật đầu ta muốn nói có ngươi biết thế nào lục thanh bình hỏi vậy ta liền muốn rời khỏi diêm phủ lý đình chu nói hả lục thanh bình nghi hoặc tràn ngập trên mặt khó hiểu nói vì sao lý đình chu nói bởi vì con kia bươm b ư ớ m quan hệ rất lớn ta muốn bắt về ta mặt khác ba phần lực lượng sau đó đi một chỗ mới có thể hiểu hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mặt khác ba phần lực lượng lục thanh bình kinh ngạc thất thần chỉ vì hắn giờ phút này trong lòng nhanh chóng tia chớp nhất nghiệm nhất khí hóa tam thanh chẳng lẽ tiểu bạch si căn bản chính là đạo tổ xem ra a bình trên người thật có con kia bơm bướm cho nên ta nên muốn đi chuyện này quan hệ rất lớn ta không thể kéo dài lý đình chu lắc đầu tựa hồ đang đáng tiếc lần xuống núi này không có cách nào cùng bằng hưu chờ lâu một chút thời gian ngươi còn chưa nói muốn đi đâu đây lục thanh bình thấy tiểu bạch cái này d á n g phải đi có chút nóng n ả y lời nói còn không có hỏi rõ ràng đâu chính ngươi ngược lại là minh bạch lưu lại cho ta một bụng nghi hoặc ta rất nhanh liền sẽ trở về đ ú n g trước khi rời đi còn muốn nói cho ngươi một sự kiện bạch đế thành bên kia sư mội gặp nàng kiếm duyên nhưng cũng không tại diêm phủ mà tại đại tần thông thiên kiếm tông nàng cũng sắp rời đi ngươi như hiện tại đi lời nói còn có thể theo kịp gặp lại nàng một mặt ta lục thanh bình sắc mặt cứng đờ sau đó chừng to mắt nhìn xem tiểu bạch si kém chút ngất đi hét lớn loại sự tình này ngươi không nói sớm nói xong hắn lập tức rơi chân một bước bước đạp nát không gian cấp tốc hướng bạch đế thành mà đi nhìn xem lục thanh bình vô cùng lo lắng bóng lưng a bình chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại lý đình chu lưu lại một câu nói kia dậm chân thẳng lên trời cao một đường hướng tinh không mà đi đi hướng không biết chỗ sâu đất thuộc thiên tông núi bạch liên bên trên đạo sĩ béo cùng mặt vàng trưởng giáo lệ rơi đầy mặt sư huynh ngươi kiếm bói còn chưa đủ dùng a tính toán quá nhỏ chương bốn trăm linh bốn triệu thanh dương cầm kiếm nhập bạch đế thành đông hải bạch đế thành gần biển sóng nước dập dờn trên mặt biển một mảnh màu vàng lưu ánh sáng đem nơi này điểm chiếu tựa như hải dương màu vàng nóng cũng làm cho bạch đế thành tòa này đứng sừng sững ở trên diêm phủ đại địa chừng hơn mấy vạn năm kiếm đạo thánh địa càng nhiều thêm m ấ y phần ánh sáng thần thánh thanh trí rất lớn tựa vào biển mà đứng trong thành t r ứ bạch đế thành diệp ra bản mạch nhân viên bên ngoài còn có đông đảo ở trong thành ở lại bình dân bách tính bất quá những người này đều lấy diệp ra vi tôn thậm chí có thể nói tòa thành trì này là độc lập với vương triều quản thúc bên ngoài một tòa thành cùng loại với không phục vương hóa một cái tiểu vương quốc diệp gia đương nhiên là có tư cách này đồng thời đã như vậy tôn sùng trên vạn năm lâu từ bọn họ đời thứ nhất trảm long tổ tiên diệp bạch đế bắt đầu lịch đại đến nay diệp gia chưa từng thiếu kiếm đạo kỳ tài hoặc là đao đạo kỳ tài lại tăng thêm thế hệ này bên trong diệp thái bạch bây giờ thành t i ể u hiếm thấy trí cảnh kiếm thần nghe nói ngày trước từ hải ngoại trảm long trở về một đầu khổng lồ trưởng thành long thi rơi vào chảm long thế ra trong tay có thể lợi dụng địa phương nhiều lắm có thể nói có được đầu này long thi diệp ra cho dù là tại bây giờ bấp bênh tiên nhân nhao nhao nhập thế diêm phù bên trên thế lực địa vị cũng không có chút nào yếu bớt thiểu cô nương n g ư ơ i nói cái gì n g ư ơ i tới khiêu chiến kiếm thần diệp ra phủ viện bên ngoài hai tôn uy vũ cao lớn sư tử đá trước một vị tinh thần diện mạo rất tốt trang phục hán tử tựa như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất diệp ra vốn là trong thành vua không ai địa vị hiển hách đến cực điểm cổng xuất hiện nửa điểm gió thổi cỏ lay tự nhiên không gạt được hàng xóm trăm họ giang hồ nhân sĩ rất nhiều người đều trông thấy giờ khác này ở diệp ra cổng đang đứng một vị thân mang màu xanh điểm tinh váy dài xem ra mười lăm mười sáu tuổi nhưng lại so người đồng lứa còn muốn cao nửa cái đầu một vị thiếu nữ xinh đẹp thiếu nữ thanh âm không lớn nói hắn là kiếm khách ta cũng là kiếm khách đã đều là kiếm khách vậy liền nên làm tốt tốt cho người ta khiêu chiến chuẩn bị kiếm thần liền có ngoại lệ sao thanh âm của nàng không lớn nhưng bạch đế thành bên trong rất nhiều giang hồ nhân sĩ nhất là người bình thường đem những lời này nghe rõ ràng bọn họ thậm chí còn tại thiếu nữ trong giọng nói nghe ra mấy phần lạnh lùng trên đời này có cái nào mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ có thể có dạng này lá gan đi vào bạch đế thành cùng sử dụng lạnh lùng khẩu khí tới khiêu chiến diệp thái bạch rất nhiều người đều trong lúc nhất thời không thể đoán ra thiếu nữ thân phận lúc này diệp ra cửa cũng mở ra từ đó đi ra hơn mười vị nam nam nữ nữ trẻ có già có thoạt nhìn là bị kinh động đi tại nhất đi đầu chính là một cái thiếu nữ áo trắng đôi mắt sáng răng trắng tinh khí chất lạnh nhạt tựa như một đoá vào đông bạch cúc nàng trông thấy thiếu nữ áo xanh lần đầu tiên liền nhận ra nàng là ngươi không chỉ là nàng nhận ra cái khác diệp ra trưởng lao thuốc phụ một đời cũng đều nhận ra thiếu nữ áo xanh hiển nhiên cũng nhận ra diệp gia vị này thiếu nữ có chút ngoài ý mớn nói không nghĩ tới ngươi bị tiểu bình tử đánh thành nặng như vậy tổn thương vậy mà còn có thể được cứu sống tới thiếu nữ tự nhiên là triệu thanh dương mà trong miệng nàng nói người trừ diệp gia vị kia áo trắng thiên kiêu thiếu nữ tự nhiên cũng không có người khác diệp thương h ả i người sau lưng đều không có mở miệng thiếu nữ áo trắng lúc này nhẹ nhàng cười có chút phức tạp nói muốn bao nhiêu cảm ơn ta thúc phụ là hắn thành công săn rồng trở về mới có thể đem ta cứu trở về nói đến đây nàng trầm mặc chốc lát sau đó cũng lúc đó nói cũng muốn đa tạ lục thanh bình nếu không ta cũng không thể tại ngắn ngủi thời gian hai năm thành công đưa thân tông sư liệt kê nàng xem ra tâm tính biến hóa rất lớn triệu thanh dương đôi mắt sáng nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ này mặc dù không có bao nhiêu gặp nhau nhưng nghe nói nàng này sự tích cũng không ít nhất là cầu lạc dương bên trên trận chiến kia nhưng bây giờ đứng tại trước mặt nàng diệp thương hải lại hoàn toàn tựa như là một người khác giống như một thân v i n h vá o hung hăng p h o n g mang tất cả đều biến mất còn lại cho người cảm giác lại có chút dịu dàng người nhạt như cúc hiển nhiên nàng nói đưa thân tông sư liệt kê nói không chỉ là tu vi mà là tâm tính lúc này diệp thương hải xem ra lại từ trong ra ngoài hiện ra loại kia khí độ triệu thanh dương nói ngươi vậy mà lại cảm ơn tiểu bình tử xem ra thời khắc sinh tử đi một lần quả thật là trên đời kỳ diệu nhất thể nghiệm có thể để ngươi hoàn toàn cải biến tâm tính diệp thương hải nhàn nhạt hé miệng cười nói hoàn toàn chính xác đổi lại trước kia ta làm sao cũng không có khả năng đi cảm ơn một cái kém chút giết ta người nhưng bây giờ nàng là ở sau lưng nàng mấy vị diệp ra láo nhân lúc này trên mặt đều là vui mừng thương hải không chỉ có bảo trụ mà lại tiến thêm một bước giống như diệp thái bạch nói tới như vậy muốn dùng hắn sắc nhọn trước áp chế kỳ phong kinh lịch sinh tử một lần diệp thương hải một thân vinh vào hung hăng cố chấp tàn nhẫn phong mang tất cả đều bị rèn luyện không còn một mảnh còn lại mới là một viên sạch sẽ bình thản kiếm tâm từ bộc lộ tài năng biến thành dấu tài thuần tịnh vô hạn nhưng mà triệu thanh dương lại nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thương hải đột nhiên hỏi ngươi chẳng lẽ thích ta tiểu bình tử đi diệp thương hải nói triệu công chúa lo ngại triệu thanh dương cũng không tin nhặt hư một tiếng nói ngươi làm sao có thể sẽ không thích ta tiểu bình tử nàng hoài nghi hoàn toàn chính xác rất có căn cứ một cái thả gãy không con thiếu nữ có thể chinh phục nàng chỉ có thể là một cái mạnh hơn nam tử bây giờ tiểu bình tử tại diêm p h ủ bên trên đã đứng tại đỉnh cao dạng n à y một thiếu niên anh hùng thiên hạ thiếu nữ vì hắn hoài xuân quả thực không muốn quá nhiều h ừ nàng cho dù là vụn trộm thích lại như thế nào tiểu bình tử từ đầu đến cuối chỉ đối với ta một người tốt nghĩ lại thiếu nữ liền hoàn toàn không để ở trong lòng như hôm nay dưới đáy vụn trộm thích lục thanh bình nữ hải tử nhiều như vậy nàng chẳng lẽ còn muốn lần lựa tan dấm sao liên để các nàng đều thích đi nhưng tiểu bình tử chỉ thích mình cái này há không càng tốt hơn ngược lại tức chết những người này hừ nhưng hôm nay đến bạch đế thành mục đích chủ yếu mới là trọng yếu nhất cái này tạm thời không nói ta hôm nay tới là đến tìm diệp thái bạch hắn giết sư phụ ta ta hôm nay tới trước đã là khiêu chiến hắn cũng là muốn vì thiên tông báo thủ để hắn ra nâng lên diệp thái bạch thiếu nữ tiếng nói liền l ệ n h lên tựa như kim ngọc tấn công diệp thương hải nhìn chăm chú lên thiếu nữ nói ngươi phải vì bạch mi chân nhân báo thủ bởi vì thúc phụ giết hắn hắn là sư phụ ngươi nhưng t h u ố c phụ chẳng lẽ không phải cũng là sư phụ ngươi triệu thanh dương bất vi sở động cười nói ta biết rồi giống các ngươi dạng này kiếm đạo thánh địa bình thường muốn khiêu chiến người mạnh nhất nhất định phải trước quá quan lọt qua cửa mặc kệ cái kia bị khiêu chiến người nguyện cùng không m u ố n cũng nhất định phải ra nàng mới vừa từ một cái kiếm đạo thánh địa trên thân minh bạch đạo lý kia đó chính là kiếm tông nàng đích xác mới từ kiếm tông xuống tới làm triệu thanh dương lời nói này nói ra thời điểm diệp ra một số người ánh mắt đều ngưng lên mặc dù không có phủ nhận nhưng hoàn toàn chính xác chính là ý tứ này tại cảm giác của bọn hàn giới triệu thanh dương bây giờ cũng là tông sư tu vi vẹn vẹn tông sư tu vi sao có tư cách tới khiêu chiến trí cảnh kiếm thần dạng này không biết trời cao đất r ộ n g người trên giang hồ cho tới bây giờ cũng không ít cho nên ai tới trước áo xanh tiểu công chúa tinh mâu quét qua diệp ra đám người những người này ở trong có ba cái đại tông sư cấp kiếm khách triệu o à n thân đều lộ a mang, tựa như ba thanh hảo phóng như c á thế thần chút trong mắt. Thương、Hải、bất Nhưng như không Hải kiếm. nàng dường nào n ải, g ứ để ở u y công chúa kiếm. Diệp thanh ư bước ơ n này động g Hải chủ lúc r một bước, ô ò a Vừa hai giữa, mở miệng. muốn xem năm ở vặn, cũng muốn nhìn xem hai năm này ở giữa, đến cùng ta cùng tuột ta dương i ê m phủ n g ờ i nhiêu Triệu đồng tranh lệnh.、Triệu、thanh lứa ra bao kéo d ư nói không cần nhìn tất cả mọi người diêm p h ủ bên trên người trẻ tuổi cũng không sánh nổi ta tiểu bình tử a đó đã không phải là tranh lệch mà là khoảng cách nàng nhìn xem diệp thương hải đi ra diệp phủ lại nói bất quá cùng ta t r ê n h lệnh ngươi vẫn là có thể nhìn ra lúc này diệp thương hải đã đi ra bên ngoài phủ đứng tại cổng bàn đá xanh bên trên nàng một chút cũng không có bị tiểu công chúa ngạo nghệ ngữ khí chọc giận c h a n h một thanh kiếm lúc này xuất hiện tại diệp thương hải trong tay giống như hư không sinh long âm rút kiếm mà ra diệp thương hải trắng non trên mặt giống như đều có tia sáng trong mắt thêm r a dị thường sáng tỏ lúc này diệp phủ bên ngoài đều đã xa xa đứng một nhóm người nhao nhao dùng hiếu kỳ kích động ánh mắt nhìn sang khiêu chiến diệp phủ sự tỉnh cũng không thấy nhiều mặc dù điều không phải diệp thái bạch ra nhưng hai năm sau bên trên khởi tử hoàn sinh diệp thương hải thật là đã là trong thành số một diệp gia cao thủ tục chuyên năng được thịt rồng tẩy tinh phạt tủy h tu vi liên phá đột phá đến tông s ư cảnh mặc dù chỉ là mệnh h ỏ a thuần dương thanh thứ hai lửa nhưng nếu có kiếm nơi tay chính là đại tông sư đều muốn cảm thấy uy hiếp diệp da người cũng không có một cái ngăn cản đều đang nhìn ngoài cửa một phương diện muốn để diệp thương hải cân nhắc một chút cái này thiên tông công chúa bản sự một phương diện khác cũng tồn lấy để diệp thương hải mau chóng đuổi tiểu công chúa tâm tư dù sao chỉ có diệp da mình rất nhiều người mới minh bạch lần này diệp thái bạch ra biển chảm lòng trở về về sau mang theo trở về con rồng kia thi đối với diệp da kiếm khách nhóm tăng lên lớn đến bao nhiêu diệp thương hải thân thể như ngọc mặc vào váy sa nàng d á người n g đường cong mười phần mê người、Mời. cầm kiếm nơi tay sau diệp thương hải dọc kiếm tại ngực đôi mắt sáng long ánh nhìn xem đối diện tiểu công chúa mở miệng nói kiếm của ngươi đâu triệu thanh dương trông thấy diệp thương hải bày ra tư thế mặc dù huyết khí chưa lộ nhưng ẩn ẩn lại giống như cùng vùng lĩnh vực này hòa thành một thể trên mặt nàng thêm ra một tia tôn trọng nói kiếm ở đây chú ý tại triệu thanh dương mở miệng nói chuyện thời điểm diệp thương hải liền cảm thấy không ổn sau đó nháy mắt bản năng cảm giác uy hiếp tiến đến thân thể lùi gấp Một kiếm h ư ớ nguyên trước mặt lao đi.、Suy、kéo kiếm. bén vào trong tầm mắt là một đạo ba. bức thanh quang Lọt là liệt lòng tầm mắt, một một trường từ trước mặt gào thét mà tới. Trưng tông gào mà này. mánh ánh sáng, ngợi, như như cường giả đầu Kiếm sắc Cái i 405, thần i mươi kiếm ê Nguyên n trong. ba một sáu sát t h tiên kiếm diệp ra bên trong rất nhiều lao quái vật lúc này biến sắc sau đó ngay sau đó lo lắng nhìn về phía diệp thương hải len k e n một tiếng kịch liệt tiếng long cong tiếng vang diệp thương hải bản năng vạch ra một kiếm này quả thật cướp đến đạo này thành quang trường long bên trên nhưng xúc tu chính là một cỗ bẻ gãy nghiền nát mê ngông h quần c u ộ n kiếm khí như c h â u cày đất đánh tới cỗ này cự lực là đại tông sư cũng không có khả năng phát ra tới chỉ nghe một tiếng ầm tiếng vang diệp thương hải bị mình thân kiếm chuyển tới cự lực trực tiếp đâm vào diệp phủ tường cao phía trên d ầ m d ầ m vách tường ngã tường sập xoẹt xoẹt xoẹt cho bụi đất đá phóng lên tận trời giống như ám khí xuyên không bắn ra b u ô n phía t a thua tại diệp ra cùng bạch đế thành bên trong rất nhiều người đều kinh hại ánh mắt d ư ớ i cho bùi khói bùi bên trong truyền ra một tiếng đắng chát thiếu nữ tự nói mười phần ảm đ ạ o không chỉ là nàng liền ngay cả diệp ra cùng diệp phủ bên ngoài rất nhiều người đều không nghĩ tới diệp thương hại thậm chí ngay cả triệu thanh dương một kiếm cũng đỡ không nổi kiếm tông tiên thiên sắt kiếm vì sao lại có một thanh tạ i ngươi nơi này lúc này từ diệp phủ bên trong truyền ra một đạo tiếng nói chầm hầu nhưng lại mang theo vài phần ấm thuần lợi nói sau đó một cái trước mắt diệp phủ trước cửa thêm ra một vị thân thể cao gầy mặt trắng không râu thân thể cân xứng xem ra liền tựa như tòa nào đó trong học đường một vị tiên sinh dạy học giống như nam nhân diệp thái bạch người rốt cuộc xuất hiện tiểu công chúa đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn qua vị này diệp phủ trước cửa người đọc sách giống như nam tử tại bên người của nàng có một đạo thanh quang tiên kiếm tại vòng quanh người du tẩu phẩm chất cực kỳ bất phàm diệp thái bạch nhìn thoáng qua từ khói b ụ i bên trong đi ra khỏe miệng ho ra máu diệp thương hải nói kiếm của nàng tốt không phải ngươi tu vi không bằng dứt lời hắn nhìn về phía triệu thanh dương thản nhiên nói ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta kiếm tông tiên thiên sát kiếm một t r ò n g như thế nào trong tay ngươi lúc này diệp ra tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua triệu thanh dương bên cạnh thân trôi kiếm này trong mắt rung động cái kia hoàn toàn chính xác chính là kiếm tông tiên thiên sát kiếm một t r ò n g kiếm tông ba mươi sáu người đại s á t kiếm trận danh chấn thiên hạ không ai không biết c h ừ bởi vì cái này ba mươi sáu người đều là kiếm tông bất thế gia kỳ tài đã sớm kiếm thuật luyện tới đ ỉ n h phong mỗi người đều là đại tông sư bên trong người nổi bật kiếm thuật hơn xa người bên cạnh dạng này ba mươi sáu tên đại tông sư cấp cái thế kiếm khách như mỗi người trong tay lại nhiều ra một thanh nguyên thần tiên kiếm liên thủ lấy đại trận khắc địch trong lòng chỉ có s á t nghiệm vận chuyển lại quả thực chính là một tòa khổng lồ cỗ m á y giết người liền Loại hiếp. đều như cảnh muốn này xem cảm thấy võ đạo trí sắt uy hiếp. Loại này sát kiếm chế tông ạ o cực kỳ k h dễ, là lấy là là này nhà, này, nhất thiên tông trưởng Thiên tông một thiên tông trưởng giáo chui kiếm này, vốn là thiên hạ kiếm tông tốt nhất một thanh tiên tông chui hạ chui hạ giáo bội kiếm kiếm giáo kiếm kiếm kiếm. Kiếm bản. vốn vốn mô vì phân ra về sau không có lấy đi thanh kiếm kia nhưng lại tại trong vòng ngàn năm hoàn toàn chế tạo ra ba mươi sáu thanh tại phẩm chất bên trên cùng cái kia thanh trưởng giáo tiên kiếm giống nhau như đ ú c tiên kiếm đổi lại thế lực khác kiên quyết làm không được nhưng nếu là kiếm tông thì không có người sẽ kỳ quái một cái cả tòa thánh địa giáo lý đều trên thân kiếm thánh địa nếu là không có đỉnh phong tạo cấp đúc kiếm thuật lời nói có thể nào tại trên diêm phủ đại địa uy danh hiền hách đến mức đem thiên tông bản tông vẫn luôn đặt ở dưới thân đây hết thệ đều cùng cái này ba mươi sáu thanh tiên thiên sắt kiếm có quan hệ nhưng bây giờ loại này tiên thiên sắt kiếm vậy mà thêm ra một thanh tại triệu thanh dương trên thân này làm người không thể tưởng tượng nổi ai không biết thiên tông kiếm tông chính là như nước với lửa kiếm tông c h ấ n tông chi kiếm khí vậy mà lại có một thanh rơi vào triệu thanh dương trên thân đối mặt một vấn đề này triệu thanh dương nói đương nhiên là kiếm tông đưa cho ta nhưng không đợi diệp thái bạch nói chuyện diệp ra đã có người quát ngươi dù là nói ngươi là nhặt được đều so nói là kiếm tông đưa cho ngươi có thể làm người tin phục diệp thái bạch nhìn xem triệu thanh dương sắc mặt trầm xuống ta bình sinh ghét nhất người khác nói láo triệu thanh dương ánh mắt ngược lại thêm ra ý cười nói một thanh kiếm liền để các ngươi như thế không thể tưởng tượng nổi vậy các ngươi nhìn thấy dạng này có phải là con mắt đều muốn trừng ra ngoài nói xong tiểu công chúa cười ha ha khí chất tươi đẹp giống như mặt trời mới mọc sau đó ở trên người nàng lại thêm ra một cô khiến diệp thái bạch cũng vì đó khí tức ngưng trọng hô lạp lạp lạp diệp phủ trước cửa t r ậ t côn phong gào thét lại một khắc trọn vẹn ba mươi mấy đường trói mắt sáng rực từ thiếu nữ phía sau vừa bay mà ra tựa như một đạo sông kiếm、Xoẹt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. một nháy mắt vô cùng thảm liệt sắc khí lúc này từ triệu thanh dương phía sau chuyển đến cái kia kinh khủng cảm giác c á t bách khiến nửa cái bạch đế thành bên trong mái nhà cũng vì đó g ì dào mà đậu ba sắt kiếm trận ba mươi sáu trôi tiên thiên sắt kiếm cái gì ba mươi sáu trôi tiên thiên sắt kiếm vậy mà tất cả tiểu nha đầu này trên thân diệp phủ bên trong tất cả mọi người biến sắc n g ẹ n nào g diệp thương hải càng là biểu l ộ ngưng kết khó có thể tin cho dù là diệp thái bạch cũng đều sắc mặt chấn động cái này hắn là nằm mơ cũng không thể nghĩ tới sự tình làm sao có thể chẳng lẽ giống như nhìn ra diệp thái bạch suy nghĩ tiểu công chúa chắp tay lại về sau dùng một loại hơi có vẻ cổ lỗ đáng yêu tư thái thản như nói cả tòa kiếm tông đều đã là của ta ba mươi sáu trôi tiên thiên sắt kiếm tự nhiên cũng là ta đạo lý đơn giản như vậy các ngươi vậy mà nghĩ mãi mà không rõ hống câu nói này phun ra về sau ẩn chứa trong đó lượng tin tức quả thực so ngày trước chuyển ra đường hoàng bị đâm tương đối cũng không kém là bao nhiêu nhất là đối với được xưng là kiếm đạo thánh địa diệp ra đến nói từ khi thiên hạ kiếm tông phân ra về sau thiên tông cô đơn trên giang hồ lấy diệp ra cùng kiếm tông tương hỗ là kiếm đạo thánh địa địa vị ngang nhau kết quả kiếm tông lại bị một cái tiểu cô nương nắm giữ hay là xuất thân thiên tông tiểu cô nương cái này chẳng phải là đại biểu cho thiên hạ kiếm tông lại lần nữa s á t nhập vì một nhà đến tột cùng chuyện gì xảy ra diệp thái bạch nhìn về phía tiểu công chúa nói ngươi l à như thế nào làm được triệu thanh dương nói ngươi đây không cần phải để ý đến chỉ biết là hôm nay ta là tới vì sư phụ ta báo thủ đến là được trong không khí bỗng nhiên yên tĩnh người diệp ra đều không dám nói chuyện bởi vì tiểu công chúa đã lộ ra nàng lực lượng cái kêu ba mươi sáu thanh tiên thiên s á t kiếm diệp thái bạch lạnh lùng nói cái này ba mươi sáu thanh kiếm chính là ngươi có dũng khí tới tìm ta lực lượng chỗ sao nếu ngươi đúng là lô mãng như thế người vậy ngươi hôm nay chết ở chỗ này vi sư cũng sẽ không vì ngươi đáng tiếc triệu thanh dương đồng dạng lạnh lùng nói ai nói cho ngươi dạng này kiếm ta chỉ có ba mươi sáu thanh giờ khác này giống như sấm xét lại lần nữa bổ vào diệp phủ trước cửa diệp phủ rất nhiều người tất cả đều mở to hai mắt nhìn giống như nằm mơ cách đó không xa võ lâm nhân sĩ càng là liên tục n g ẹ n nào t ạ i triệu thanh dương nói xong câu đó về sau đột nhiên phía sau ánh kiếm bay múa mê ngông h như là tinh hà lại có hơn mười đạo tiên kiếm từ sau lưng nàng vừa bay mà ra chiếm cứ tại đỉnh đầu quanh mình vây quanh nàng bay múa xoẹt xoẹt xoẹt cái này từng đạo tấm lụa bay ra kiếm khí dày đặc như thực chất tựa như một mảnh kiếm đạo đại dương mê ngông h kiếm khí sắc bén dưới một nháy mắt liền xé rách chung quanh rất nhiều hư không thêm ra to to nhỏ nhỏ màu đen k h ẽ hở lúc này mọi người ngưng thần nhìn lại tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh trừ cái kia ba mươi sáu thanh tiên thiên s ắ t kiếm bên ngoài triệu thanh dương đỉnh đầu vậy mà lại thêm ra mười ba thanh tiên kiếm đồng thời mỗi một thanh đều so cái kia tiên thiên s ắ t kiếm chỉ mạnh không yếu diệp thái bạch lại là sắc mặt lạnh hơn nói cái này cũng không đủ bốn mươi chín thanh nguyên thần cấp tiên kiếm ba mươi sáu thanh tiên thiên s ắ t kiếm tạo thành đại s ắ t kiếm trận cũng đủ để cho võ đạo trí cảnh cảm thấy uy hiếp bây giờ có bốn mươi chín thanh diệp thái bạch lại nói đối phó hắn như cũ không đủ triệu thanh dương nói ta biết bởi vì ngươi vừa mới ăn một con rồng nếu như là hai năm trước ngươi những thứ này kiếm liền đủ rồi nhưng bây giờ muốn giết n g ư ơ i dựa vào những thứ này kiếm xác thực không có niềm tin tuyệt đối diệp thái bạch giống như càng thêm tức giận ngữ khí lạnh như băng ngươi biết còn tới chịu chết ngươi có biết đây là đối với n g ư ơ i thiên phú cùng tính mệnh lớn nhất c ô phụ triệu thanh dương nói kẻ yếu rút kiếm hướng càng người yếu hơn mà cường giả rút kiếm hướng người mạnh hơn nói lời này lúc nàng đã mặt không biểu tình tiếp tục nói ta đã có bốn mươi chín thanh kiếm cái này cũng còn không dám đối với ngươi xuất kiếm vậy ta liền không xứng trở nên càng mạnh Tốt. Thái đột tựa thật tiếng Trên một trận. Trưng trận. trước một tiếng vang giòn. Tiếp theo trong mắt Thái mất tại Diệp diện Diệp Diệp nhiên nói. biển đại kiếm Giang giác. gian giòn. mọi người Diệp Thái Bạch liền biến phủ Bạch hồ hứng, đánh không Bạch chỗ. cao cửa lớn vang ở diệp ra đám người trong đầu trả về xoáy lấy câu kia trên biển đánh một trận lời nói vậy mà thật đáp ứng rồi nhưng lại nhìn đi triệu thanh dương phía sau vốn lượn lượn vòng bốn mươi chín thanh như long thần kiếm trong lòng bọn họ đều là hơi hồi hộp một chút thiếu nữ này bốn mươi chín thanh thần kiếm đ ặ t ở bất luận người nào bên trên đều đủ để để hắn có lực lượng khiêu chiến một vị võ đạo kiếm thần cũng khó trách kiếm thần vậy mà lại đáp ứng hiu triệu thanh dương nhạt hừ một tiếng đầu lâu hơi d ơ lên dưới chân không gặp cái gì động tác đ ỗ n g nhiên bốn mươi chín thanh nguyên thần tiên kiếm đồng loạt chiến m i n h thời gian nháy mắt cũng biến mất tại diệp phủ trước cửa có vài chục vị võ lâm cao thủ tâm c h ấ n cấp tốc nhảy lên phòng úp chỉ có thể nhìn nhìn thấy tại đông hải chân trời cái kia hai đạo bao la hùng vĩ hồng ánh sáng k h í chất làm thiên địa kinh hãi đến tột cùng chuyện gì xảy ra tiểu cô nương kia quá mức không thể tưởng tượng nổi người bình thường làm sao có thể lấy sức một mình không chế bốn mươi chín thanh tiên kiếm đâu mà lại còn là loại cấp bậc kia kiếm khí nang liên đúng là làm sao làm được tại hai người biến mất tại diệp phủ trước cửa về sau lập tức xung quanh có thật nhiều rung động kinh hãi lời nói đồng thời vang lên tất cả mọi người rất nhiều không hiểu c h ấ n kinh khó hiểu dù sao tại triệu thanh dương trên thân xuất hiện sự tình khả năng ngàn năm v ạ năm n đều chưa từng có tiền lệ có lẽ đây chính là thuốc phụ tại sao phải đưa nàng thu làm đồ đệ nguyên nhân đi chỉ có diệp thương hải một đôi mắt sáng lấp lóe một tia lĩnh ngộ Ban đầu ở câu ngao đầu đá, câu ở mỏm diệp theo á cái i triệu thời điểm, Hiện tại, minh tiếp bạch bạch cưỡng chế cục có chút minh bạch lúc trước thúc phụ cử thu thanh thấy phụ h dương muốn nàng từng tận nàng động Ngay là gì? làm mắt. rốt t đệ là đồ vì m i như ngộ, còn có một chút. Thiên tông bạch chân nhân, tất nhiên minh này công n một có chút. bạch bạch chúa mi sớm phạm. tất tiểu bất Theo h là đã vị cái này thì lúc trước câu ngao m ỏ m đá trận chiến kia thúc phụ mặc dù đối nó chúng qua trình xưa nay không đàm phán nhưng hiện tại xem ra diệp thương hải tựa hồ minh bạch thứ gì Khu khu nàng mới vừa rồi bị một kiếm đánh tới, bao nhiêu thương thế nghiêm trọng, ra đám người thấy nàng trọng, người mới một kiếm đám tới, rồi diệp vừa bao ra bị thế, lúc ậ p phòng. tức quan tâm trở quan đưa đưa nàng đưa trở về l này đông hải bạch đế thành bên trong không biết có bao nhiêu người vào đầu bức h a i hận không thể mình có thể sinh ra một đôi cánh bay qua mảnh này đại dương m ê n h ông có thể đi thấy hai người kia quyết chiến một cái có thể trưởng khống bốn mươi chín thanh nguyên thần tiên kiếm yêu nghiệt thiếu nữ mỗi một thanh cơ hồ đều có thể so một vị nguyên thần chân nhân s á t lực một cái không cần bất luận cái gì từ ngữ tới làm tô điểm kiếm thần cuộc quyết đấu này chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người huyết mạch p h u n t r ư ờ n g tâm trí hướng về vẹn vẹn tưởng tượng những người này đều có thể nghĩ ra được lúc này đông hải chi sóng bên trên hai người kia ở giữa kinh thiên anh kiếm là bực nào rộng lớn bằng bạc tráng lệ phi phạm bọn họ từ đầu đến cuối còn băn khoăn vấn đề kia đến tột cùng vị này tiểu công chúa lại như thế nào làm được khiến kiếm tông thần phục làm sao liền có thể nắm giữ nhiều như vậy đem nguyên thần tiên kiếm đâu chuyện này nếu để cho đã chết bạch mi chân nhân đến trả lời vậy dĩ nhiên là cái kia không cần nhiều lời đáp án thiếu nữ chiếm hết diêm phù thiên hạ ba thành kiếm đạo khí vận nhưng đáp án này không khỏi quá mức hư vô mờ mịt một chút mà v ừ a lúc lúc này bạch đế thành một chỗ đang có một người hoàn toàn rõ ràng đây hết thệ là bởi vì cái gì kiếm thể thông thiên kiếm thể không nghĩ tới ta thông thiên kiếm tông trong truyền thuyết thông thiên kiếm thể lại thật tồn tại tại thế bạch đế thành nơi nào đó trên mái hiên một cái thân mặc viền vàng trường b à o nam tử trung niên giờ phút này cùng rất nhiều giang hồ nhân sĩ tại trông về phía xa đông hải chi sóng nhưng mà trong mắt của hắn cái kia xóa kinh hoàng rung động lại so bất luận kẻ nào đều dày đặc một ít chuyện vĩnh viễn là biết đến càng rõ ràng mới càng thêm rung động không nghĩ tới cái này kiếm thể là tại diêm p h ụ xuất thế mà không phải ta đại tần khó trách cái này trên vạn năm đến ta thông thiên kiếm tông cơ hồ coi là đây chính là một đoạn hư vô m ở mịt truyền thuyết ghi chép t r ư ờ n g bào trung niên trầm tư bất quá tựa hồ cũng không sai đại tần vốn là từ diêm p h ủ ba phần đi ra kiếm thánh lao tổ tông lưu lại tiên đoán nói là tương lai đại địa bên trên sắp xuất hiện thông thiên kiếm thể thống ngự thiên hạ và kiếm cũng có thể giải thích đại tần vốn là diêm p h ủ đại địa một bộ phận Hiện nhiên, trường trung niên cũng không phải là diêm phủ Linh thổ thông thiên hồi niên diêm đại địa người. Người đại kiếm người, giả. trường trung cũng này tên là Tào Linh Vận, là đông thổ đại tần bên trong thông thiên kiếm tông người, cũng là luân Tào bào là là là là địa luân hồi giả ở đông thổ đại tần như thế nào xuất hiện tại diêm p h ủ phía trên tự nhiên là đoạn thời gian trước luân hồi chi môn từ trong môn chạy trước ra cũng không chỉ khởi k i ệ t di xương tâm mấy vị này dị giới thần ma còn có nhân loại trong đó một vị chính là đến từ đông thổ đại tần kiếm tu tào linh vận kiếm tu cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là kiếm đạo thế là trên diêm p h ủ đại địa kiếm đạo thánh địa tự nhiên là hấp dẫn nhất hán địa phương tào linh vận vốn là muốn tới đây âm thầm giao lưu một phen nhìn xem có thể hay không hấp thu diêm phù kiếm đạo chi trường để cho mình kiếm đạo tu vi càng thêm một điểm không nghĩ tới đi vào bạch đế thành như vậy lâu đầu tiên là biết được nơi này có một tôn không kém gì kiếm của hán thần càng là tại hôm nay nằm mơ đều không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải thông thiên kiếm thể bạch, bạch đế thành rất nhiều giang hồ nhân sĩ cũng sẽ không chú ý tới tào linh vận đã thần bí biến mất tại trên mái hiên h ắ n giấu ở hư không bên trong âm thầm hướng phía đông hải chi sóng đại chiến nơi tới gần thông thiên kiếm thể trong truyền thuyết tiên thiếm thể có thể ngự v ạ n kiếm mặc kệ là bất luận cái gì kiếm gặp phải nàng về sau đều sẽ muốn đi theo bởi vì loại người này quả thực là chính là trời sinh tu kiếm đạo tốt nhất vật liệu kiếm thể tu hành cùng người bình thường tu hành phương thức cũng khác nhau chính là lấy dưỡng kiếm làm chủ tự thân kiếm càng nhiều thực lực liền càng mạnh những cái kia vì nàng thu tại thể nội kiếm lại bởi vì thể chất của nàng đặc thù tự nhiên mà vậy bị luyện hóa biến thành tu vi của nàng kiếm khí tào linh vận nhớ lại đại tần thứ nhất kiếm tông bên trong đối với cái này tìm kiếm vạn năm mà khó lường kiếm thể ghi chép trong lòng của hắn giờ phút này có một k i a không muốn người biết kích động cùng khẩn trương thông thiên kiếm tông tự sáng tạo tông này lên liền một mực tuân theo cái này kiếm thánh tổ sư sâm nói lấy tìm kiếm thông thiên kiếm thể là cao nhất giáo nghĩa cơ hồ toàn bộ thông thiên kiếm tông đều cho rằng kiếm thể mới là tương lai lãnh đạo chư thiên kiếm đạo người kia loại này giống như đã bị ấn khắc tại tư tưởng chỗ sâu giáo nghĩa cắm dễ tại tất cả thông thiên kiếm tông đệ tử sâu trong linh hồn cho nên cho dù trên vạn năm đến tìm kiếm chưa từng kết quả thông thiên kiếm tông chuẩn bị lại một ngày cũng không từng lánh đạn g qua bọn họ tin tưởng còn không có tìm tới chỉ là kiếm thể còn chưa từng xuất thế cho nên bọn họ chuẩn bị vẫn đang làm đó chính là làm kiếm thể chu bị kiếm chu bị thượng giai tiên kiếm trên vạn năm đi qua làm đại tần lục đại thánh tông một trong thông thiên kiếm tông đã tại trong tông dựng lên một tòa kiếm sơn kiếm sơn là từ từng thanh từng thanh phẩm chất kỳ giai tiên kiếm tích lũy mà thành kiếm sơn bên trong mỗi một thanh kiếm kém cỏi nhất đều là nguyên thần cấp bậc tiên kiếm như lập đại công thông thiên kiếm tông đệ tử nhưng có may mắn từ kiếm sơn bên trên lấy được một thanh thuộc về mình bản mệnh tiên kiếm kiếm tào linh vận tiên kiếm chính là từ kiếm sơn bên trên lấy được mà giống như vậy kiếm kiếm sơn bên trên có mười văn thanh tiểu cô nương này thân thể là ta tào linh vận trong lòng đang cuồng loạn khẩn trương mà tham lam truy tìm thông thiên kiếm t h ể số mệnh s ắ c thực đã cắm d ễ tại tất cả thông thiên kiếm tông đệ tử sâu trong linh hồn cơ hồ mỗi vị thông thiên kiếm tông đệ tử đều đã sớm đem kiếm t h ể xem như tương lai tông chủ đối đãi nếu làm ộ t ngày kia tìm được chỉ sợ có đại đa số thông thiên kiếm tông đệ tử đều sẽ quỳ xuống đất quỳ xuống lê bái tuyệt đối không dám có bất kỳ bất kính tâm lý nhưng tào linh vận đã sớm điều không phải năm đó cái kia thuần phát thông thiên kiếm tông đệ tử hán là luân hồi giả lợi ích trên hết luân hồi giả luân hồi đối với hắn tâm tính ảnh hưởng quá lớn mười vạn thanh tiên kiếm đều là vì kiếm thể chuẩn bị tương đương với chí ít một trăm ngàn vị nguyên thần chân nhân mong mọi lấy chờ đợi kiếm thể sau đó đem tất cả kiếm khí đều quán đỉnh cho nàng đợi nàng chậm rãi điều khiển tiêu hóa tào linh vận yết hầu đều có chút phát khô đây là kinh khủng bực nào tạo hóa chỉ sợ chờ luyện hóa cái này một trăm ngàn kiếm về sau tu vi đổi kịp kiếm thánh tổ sư đều là dễ như chờ bàn tay sự tình cái nào luân hồi giả có thể chống cự được dạng này dụ hoặc tàu linh vận giấu ở hư không chỗ tối sóng biển phía trên rầm rầm sóng biển một đạo một đạo phóng lên tận trời m ô i đ ó a bọt nước về sau đều cất dấu kiếm khí sau đó nổ tung như thủy lôi khủng bố tiên kiếm như từng đạo sao trổi bay lượn trên không hướng phía diệp thái bạch đánh rết tới mang ra chói lọi sáng chói trường hồng keng keng keng keng nhưng lại bị diệp thái bạch một thanh kiếm gỗ đều đón đỡ mà ra lại còn phát ra kim thiết giao kích tiếng vang như là tiên cái chiên h u y ế t dài tiếng vang dày đặc đại biểu kiếm nhanh cực nhanh trên tay hắn xác thực chỉ có một thanh kiếm gỗ kia là lại phổ thông cực kỳ kiếm gỗ tuy tiện trong sân tìm một gốc cây liền có thể trẻ thành dạng này một thanh kiếm gỗ nhưng chỉ chỉ bằng dạng này một thanh lại phổ thông cực kỳ kiếm gỗ diệp thái bạch lại khả năng cùng triệu thanh dương bốn mươi chín thanh tiên kiếm chống lại ô ô ô tiên kiếm xuyên phá trời cao mang ra quỷ thần khổ gào thanh âm có một ít chiếm cứ tại triệu thanh dương bên cạnh thân tiểu cô nương đôi mắt sáng nhau lại nàng hiển nhiên nhìn ra trôi này kiếm gỗ lại phổ thông cực kỳ cường đại chính là diệp thái bạch kiếm ý kiếm gỗ chỉ là phổ thông đầu gỗ nhưng nếu phía trên bám vào thiên hạ đệ nhất kiếm thần kiếm ý vậy nó chính là thiên hạ đệ nhất kiếm ta nói rồi ngươi cái này bốn mươi chín thanh kiếm không đủ tại ken ken như như mưa to dậy đặc kiếm minh tiếng vang bên trong diệp thái bạch mỗi một bước đều đạp ở kiếm khí phía trên Hắn vậy mà tại h khí của mình hư không? ô n lăng ngự g qua của kiếm làm được đ Võ o trí thể cảnh còn không thể bay, chỉ có không nhân bay, ê n lăng không hành. mới phi Tại có thể săn long chi lúc diệp thái bạch hiển nhiên cũng vẫn là không thể bay nhưng hắn bây giờ lại có thể đạp kiếm ngự không hiển nhiên đây chính là săn long chi sau tiến bộ võ đạo nhân tiên cùng luyện khí thần tiên là hai loại phương hướng khác nhau diệp thái bạch là trí cảnh kiếm thần hắn một thân tu vi đ ề u ở nhục thân phía trên cho nên một khi bị hắn cẩn thân vậy sẽ là cực kỳ khủng bố hạ tràng có thể võ đạo trí cảnh không thể bay liền để trước đó hắn nhận rất nhiều hạn chế nhưng mà cái này một cái yếu thế tại trạm long về sau bị diệp thái bạch hoàn toàn hóa giải phanh phanh phanh một cái kiếm gỗ mà thôi diệp thái bạch dầm chân quét ngang mà ra liên tục đánh nổ rất nhiều kiếm khí gõ được rất nhiều nguyên thần tiền kiếm lui nhanh hắn đang nhanh chóng tới gần triệu thanh dương tiểu cô nương giờ phút này một mặt nghiêm trọng lại còn không hoảng hốt ngươi biết nếu như một người có rất nhiều thanh kiếm thời điểm thế nào có thể đem uy lực của bọn nó phát huy đến lớn nhất sao diệp thái bạch lông mày nhữ lại thình lình liền minh bạch sau đó phải phát sinh cái gì kiếm trận à trong n g á y mắt bốn mươi chín thanh tiên kiếm đồng thời chiến minh mà đi sau r a sáng trói đến cực điểm ánh sáng chiếu sáng hải dương xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt kinh khủng trói lọi kiếm khí tựa như bốn mươi chín con thần lòng từ từng cái góc độ s u n g ra xé nát không gian cắt đứt thiên địa đây là tiểu công chúa bốn mươi chín thanh tiên kiếm tung hoành trên trời dưới đất giống như tinh đấu bàn cờ đem trong khu vực này hết thẻ đều bao trùm nồng đậm đến cực điểm kiếm khí cơ hồ lấp đầy nơi này mỗi một tấc không gian đại diễn kiếm trận chương 407, đêm hôm đó ngộng đại diễn kiếm trận diệp thái bạch nháy mắt như là bị đặt mình vào tại một mảnh kiếm đạo thiên địa khắp nơi đều là kiếm không gian trên trời dưới đất từng đạo tơ kiếm kết nối thành lưới hướng phía hắn bao vây mỗi một thanh kiếm cũng sẽ không tiếp tục là đơn nhất cá thể mà là hình thành tương hỗ tương ứng một cái chính thể giống như bốn mươi chín vị nguyên thần cao thủ đồng thời xuất thủ hội tụ thành một cái chính thể đây l à như thế nào một cỗ lực lượng khổng lồ ken ken ken tiên kiếm liên tiếp như sao trổi xuyên phá tầng khí quyển kiếm khí cuộn cuộn khoáy động đánh tới ẩm diệp thái bạch miệng hồ nước h ắ n kiếm gỗ bất ổn năm đó bạch mi chân nhân đều cũng không thể có tu vi như vậy cùng lực lượng không thể không nói nếu là hai năm trước vi sư gặp được ngươi lúc này làm đã bị thua diệp thái bạch ánh mắt sáng n g ờ i tựa như hai con nắng gắt động bắn hư không chiếu sáng phía trước đại trận đáng tiếc ngươi thật sự so năm đó bạch mi chân nhân lực lượng càng hơn một bậc nhưng mà vi sư cũng không phải hai năm trước ta bốn mươi chín số này rất thần kỳ thường thường đại biểu cho một chút hy vọng sống đặt ở đại trận bên trong chính là một sơ hở hắn trong hai năm qua tiến cảnh há lại người bình thường có thể so sánh nhất là con rồng kia đối với hắn tăng thêm nhưng nếu nói nhất có viện trợ ngược lại là cái kia thanh đâm thẳng nhập linh hồn hắn thần ao để cảnh giới của hắn cùng lòng dạ lần nữa được mở mang một bộ phận lớn cảnh giới vừa tăng thị lực tự nhiên tùy theo mà cao bạch diệp thái bạch một kiếm đưa ra một thân chính trực quang minh kiếm ý như trên biển sinh trăng sáng thanh lãnh cao khiết treo chiếu chúng sinh đạo kiếm mang này trực tiếp xé rách hướng một chỗ chính là bảy bảy bốn mươi chín đại diễn kiếm trận hạch tâm vận chuyển chỗ thiếu số một chạy trốn là vì không môn ken lang ken lang lang diệp thái bạch một kiếm này dưới trong không khí liên thanh nổ vàng t i ê n kiếm rơi xuống sóng biển kiếm khí tiêu tán ra ngoài bốn phía nổ tung c u ồ n c u ộ n t r i ệ u thanh dương hơi biến sắc mặt nhìn xem diệp thái bạch bẻ gãy nghiền nát một kiếm này đánh tới trong lòng đột nhiên thêm ra một loại bình tĩnh ánh mắt lại càng sáng hơn hướng chết mà sinh ngay một khắc này diệp thái bạch cũng không rõ ràng triệu thanh dương đã làm tốt một cái chuẩn bị vung kiếm hướng người mạnh hơn tự nhiên phải có bại sẽ chết g i á n ộ nhưng mà ngay tại cái này cùng nhau lúc chuẩn bị sẵn sàng cũng không phải là triệu thanh dương một nháy mắt nàng vậy mà nhạy cảm cảm nhận được đến từ phía sau lưng một cỗ như vạn kim châm đến đau nhức ý thẳng tới linh hồn là sắc khí đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến sắc khí nồng đậm đến kinh thiên động địa sắc khí tựa như một tám chín ngày trực tiếp bạo tạc chính là giờ khác này t à o linh vận xuất thủ chờ đợi như vậy lâu đông hải chi sóng bên trên một đạo gió lốc kiếm khí kéo theo phạm vi ngàn dặm quần quận linh khí từ triệu thanh dương phía sau một g i ế t mà đi hắn lựa chọn thời gian này hoàn mỹ đến cực điểm lấy tu vi của hắn đơn đấu triệu thanh dương cùng diệp thái bạch bất cứ người nào đều không có tuyệt đối nắm chắc chỉ có giờ khác này tại triệu thanh dương không có phòng bị thời khác phía trước lại là đại địch trực tiếp đánh tới một cái chớp mắt chế địch triệu thanh dương cảm thấy được nhưng nàng đã không thể phân thân trước có diệp thái bạch một kiếm phía sau lại có không biết cừng giả diệp thái bạch cũng tương tự cảm thấy được một kiếm này ngay tại triệu thanh dương bờ môi mím chặt giờ khác này đột nhiên nhìn về phía phương xa một chỗ tựa hồ đang nhìn cái nào đó ở phương xa người muốn xem hắn một lần cuối cùng đột nhiên tào linh vận làm sao đều không nghĩ tới trước mặt mình vậy mà lại thêm ra một thanh kiếm một thanh kiếm gỗ thanh kiếm này vốn là đâm về triệu thanh dương giờ khác này vậy mà quỷ dị thay đổi phương hướng sụp đổ không gian xuất hiện tại trước mặt hắn ngăn ta chuyện tốt tào linh vận một mặt g i ữ tợn phía sau đánh lén Đáng cái diệp thái bạch trong mắt con ngươi một cái châm co lại nháy mắt biến sắc đột nhiên loại vật đổi sao rời cảm giác tựa như đem bầu trời cùng hải dương đều điên đảo vị trí trên dưới tứ phương đều là một cái điên đảo đây là luân hồi bí pháp vật đổi sao rời chi thuật Tào l i nhưng Vận tợn hiện Thanh một mặt tợn xuất hiện tại Triệu giữ d ơ phía thức sau một thức nơi. ngay ơ i n tại l ú cái này trong trước mắt tào linh vận con mắt t r ừ n g lớn vô cùng kinh ngạc lo sợ n g h i hoặc nháy mắt phát giác được trên đời này chuyện khó t i n nhất trong tay hắn tiên kiếm lại có rời tay cảm giác xem ra tựa hồ so hắn càng không kịp chờ đợi muốn giết trước mặt thiếu nữ nhưng tào linh vận nhưng trong nháy mắt như giống như gặp quỷ q u á t to một tiếng không được một nháy mắt hắn lại không chút do dự quăng kiếm xoay người rời đi sau một khắc hiu tào linh vận cái kia thanh tiên kiếm đâm t r ú n g triệu thanh dương nhưng lại không có chút nào vết máu xuất hiện giống như trở về đến chủ nhân bên người đại d i ệ n năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín hiện tại mới là đại d i ệ n kiếm trận triệu thanh dương tiếng nói thanh thúy cười nói sau một khắc không gian như bị mưa to đập nát năm mươi trôi tuyệt thế tiên kiếm xông lên mà ra hô hô hô hô ba tiên kiếm như năm mươi đầu tiên giới khủng long lại tựa như nghịch hành t r ư ờ n g lòng sao băng mưa to không tàu linh vận căn bản không kịp tranh né trực tiếp bị năm mươi kiếm va vào trên người trong nháy mắt huyết nhục văng khắp nơi sao có khả năng sao có khả năng hắn không nghĩ tới hắn đã sớm luyện hóa tiên kiếm vậy mà lại trái lại không nhận hắn hắn mặc dù đã đánh giá cao thông thiên kiếm thể nhưng nằm mơ cũng không thể nghĩ đến mình đã luyện hóa mấy trăm năm so con của mình còn thân hơn bản mệnh phi kiếm sẽ nháy mắt phản bội chính mình cái kia thế nhưng là bản mệnh phi kiếm a phốc phốc phốc tàu linh vận bị năm mươi tiên kiếm không ngừng cọ rửa phát ra thê thảm bạo giống cũng liền ở đây đồng thời ngay tại tàu linh vận v i ê n kia thông thiên kiếm tông tiên kiếm vì triệu thanh dương quản lý thời điểm xa xa hư không bên ngoài không biết cách bao nhiêu ngàn tỷ bên trong tòa nào đó trong đại lục đột nhiên một tòa xúc địa thông thiên như thái cổ thần sơn kiếm khí tạo thành chỗ giờ khác này nháy mắt vỡ vụn đông hải chi sóng bên trên đinh đinh đăng đăng diệp thái bạch ngăn cản hướng phía tứ phương khuyết tán lăn lộn kiếm khí đồng thời hắn một mặt rung động nhìn xem triệu thanh dương vừa tới tay cái kia thứ năm mươi thanh kiếm rốt cuộc minh bạch kiếm tông lại như thế nào bị triệu thanh dương thu phục được nhất định cũng như vừa rồi như thế làm kiếm tông ba mươi sáu vị cái thế kiếm khách riêng phần mình lấy tiên thiên sắt kiếm k ế t thành đại trận thẳng hướng đến nhà tiểu công chúa thời khắc đột nhiên trong tay bọn họ kiếm như là gặp được đ ế vương tất cả đều từ trong tay bọn họ bay ra ngoan ngoắn xoay quanh bay múa tại tiểu cô nương bên người thử nghĩ lấy kiếm vi tôn kiếm tông nhìn thấy một màn này làm sao lại không rung động làm sao lại không tưởng rằng chân chính thiên mệnh kiếm chủ xuất hiện ầm ầm ầm đột nhiên sóng biển lấy đông chuyến tới một cỗ cực kỳ phi phàm khí thần thánh thánh khí dập dờn thiên địa như có đường chuông huyết dài chấn động thiên địa vì sao lại có thánh nhân chấn động diệp thái bạch cũng lúc đó nhìn về phía cái này một cái phương hướng sóng biển mênh mông quần quận vì đó rung chuyển cuốn lên đại hải khiếu thôn thiên mà tới đột nhiên h á n tử cố này chấn động khí tức bên trong phát giác được cùng loại núi trung nam đạo pháp hương vị lại lại không có so đây càng chính tông hương vị chẳng lẽ là diệp thái bạch trong lòng lấp lóe một đạo thiểm điện hắn nhanh chóng nhớ tới liên quan tới trên biển đông truyền thuyết nghe nói năm đó tam giáo thần thánh bên trong chỉ có lữ tổ là không cùng lấy cái khắc thần thánh trở lại thần thánh quê quán hắn còn từng tới đông hải c h à m long tục truyền cùng một đầu yêu long ở đây đồng quy vô thận lại có truyền cho hắn từng ở đây bổ ra tinh không chi môn đi vào một thế giới khác chú cùng lúc đó xa xôi đông hải một trăm ngàn dặm xa giữa thiên địa một đạo xé rách trường không huyết khí và nóng liên tục đạp nát không gian vội vàng đến cực điểm lao tới hắn thình lình cảm nhận được đến từ đông hải phương hướng cái kia cỗ trung nam thanh khí chính là đến từ lữ tổ nha đầu ngốc chờ ta a lục thanh bình trong lòng têu to nhưng mà khi hắn ánh mắt chiếu tới đột nhiên phía trước đông hải chi sóng chỗ từng đạo mênh n g ô n g quần c u ậ n ánh sáng từ biển trời một tuyến chỗ v ọ t tới đó là một thanh đem sáng chói chói mắt tiên kiếm phô thiên cái địa che đậy vạn dặm bầu trời quá mức mênh n g ô n g hư không cũng vì đó lung lay sắp đổ hùng vĩ minh mông tiếng kiếm gieo thình lình chấn động diêm phù đại địa phía nam từ trong hải dương không ngừng khuếch tán ra kia là giống như đếm cũng đếm không xuể sở vô số tiên kiếm kiếm sơn bên trong một trăm ngàn tiên kiếm làm sao có thể làm sao lại d á n g lâm giới này bị năm mươi tiên kiếm cọ rửa tàu linh vận lúc này nhìn về chân trời chỗ rộng lớn tráng lệ một màn hắn gào thét rung động giờ khắc này vạn kiếm trải đường trên diêm phù đại địa rất nhiều tiên nhân đều có cảm ứng đồng thời nhìn về phía đông hải phương hướng sóng biển bên trên triệu thanh dương nàng tựa như nhận cái gì hấp dẫn kinh ngạc nhìn chân trời chiếm hết thiên địa hết thể không gian sáng trói kiếm khí một thanh lại một thanh một thanh lại một thanh sau một khắc hô hô hô hô ba Xé rách thiên địa kiếm khí gào thét như tinh thần b ầ y một trăm ngàn tiên kiếm từ triệu thanh dương dưới chân mà qua triệu thanh dương tự nhiên mà vậy bị một trăm ngàn mưa kiếm tinh thần kiếm b ầ y nhờ đi nhà đầu nốc tại chân trời diệp thái bạch cùng lưu lại chỉ còn một hơi tào linh vận thình lình nghe thấy một tiếng vội vàng hô to vạn kiếm trải trên đường triệu thanh dương lúc này thần sắc kinh ngạc tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì lục thanh bình thanh em giống như một vệ ánh sáng đưa nàng một lần nữa kéo về hiện thực giờ k h ắ c này triệu thanh dương quay người nhìn lại cách hải dương vậy mà lệ rơi đ ầ y mặt lớn tiếng nói tiểu binh tử ta muốn đi nhưng ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là sinh ra tới liền nên cùng một chỗ một đôi coi như cách xa tinh thần xa biển cũng không có cái gì có thể đem chúng ta chia cắt ra đến Ta cùng chắc chắn ngươi gặp sẽ lục ạ i l thanh bình nghe vậy khẩn trương dưới chân đạp nguyện truy phong thần lực phồng lên thậm chí ngay cả thời gian tiên thuật đều s ử x u ấ t tuế nguyệt sông dài tại dưới chân chảy xuôi nhưng chỉ là một hơi bước ra vạn dặm hắn liền thổ huyết bị ép rời khỏi mặt lộ vẻ rung động cái kêu một trăm ngàn tiên kiếm bao hàm lực lượng kinh khủng quá mức dọa người cơ hồ có thể so với thánh nhân vẹn vẹn chỉ là đối thi triển một hơi hắn liền nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ nhưng hắn không từ bỏ đội sát nhưng những thứ này kiếm tốc độ quá nhanh mười cái hô hấp về sau lục thanh bình chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cái kia vượt giới mà đến phô thiên và kiếm từ hải dương dưới một chỗ rách nát trong môn hộ vạc qua lại một khắc môn kia vỡ vụn giống như hao hết một điểm cuối cùng lực lượng biển chơi một t u y ế n chỗ lục thanh bình kinh ngạc đứng thẳng thất hồn l ạ c phách nhìn trời bao la m ở mịt đột nhiên trong đầu hắn hiện lên nhiều năm trước kia cái nhà k i a bên trong tràng cảnh À, tiểu bình tử vụng trộm nói cho ngươi vấn đề cái kia l ô người mày trắng t r ở n cũng không thể nói. Chuyện này rất thần hôn mộng nhiều nhiều trên nhiều nhiều nhiều. như trên g giáo ai tối phi kiếm, để đầu, đầu thể ta rất ta thấy thật thật từ ta thật thật thật Tựa t qua bay qua, lúc kỳ, là là r củ nói g không đến, nhưng ô i nhiều đối sao ta như đến, đều tuyệt vậy, đếm đếm c một trăm một t r ngàn, không, ệ u nhiều như vậy thanh kiếm. Lục Thanh Bình kinh ngạc Ngươi nói thì thảo. kiếm. vậy Lục đêm hôm ấy ngươi mơ tới một triệu phi kiếm ta tin có thể ngươi không nói là m ngày này xuất hiện thời điểm ngươi biết cùng ta tách ra chương bốn trăm linh tám núi lục lâm bên trên môn thần trên biển đông một vùng biển m ê n h ông sóng lớn chập trùng ở giữa lục thanh bình đứng thẳng chân t r ờ i vùng biển này phía trên trong lòng chua xót cùng buồn khổ x e n lẫn cho dù là tại tiểu bạch si nhắc nhở về sau đã mau chóng chạy đến nhưng mà hay là chậm một bước giờ khắc này hắn rốt cục cảm nhận được trương tam phong tiền bối mất đi tô tú tú tâm lý chấn động đồng dạng là tiến về trước dị vực tha hương không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại nha đồn đốc những cái kia kiếm đến tột cùng đưa ngươi tiếp đi địa phương nào một bên khác diệp thái bạch nhìn qua cuối biển trời một tuyến trong tay nắm lấy một vị thân thể thủng trăm ngàn lỗ trung niên nam nhân thân thể t à o linh vận thoi t h o á t chỉ kém một hơi liền đem chết đi cái kia đột nhiên ở trước mặt hắn kích phát năm mươi trôi tiên kiếm hoàn toàn biến mất bốn chín kiếm trận nhược điểm cùng không môn diện hóa không có sơ hở nhất cổ tác khí đập đến tới để vị này có thể so với diệp thái bạch thực lực luân hồi cừng giả lúc này liền không có nửa cái mạng một trăm ngàn tiên kiếm là đến từ giới ngoại sao diệp thái bạch nhẹ nhàng tự nói nhìn về phía cuối cùng một trăm ngàn kiếm biến mất phương hướng xem ra năm đó lữ tổ cùng yêu ma nhất tộc bên trong lục thiên thánh long đại chiến về sau quả nhiên là lần nữa phá giới rời đi cho nên mới sẽ lưu lại cánh cửa kia để dị giới kiếm linh có thể đột phá hư không vô tận xa vượt giới mà đến tiếp đi đồ đệ của ta nay tế hắn nhìn xem trong tay tào linh vận như có điều suy nghĩ vừa rồi từ đây nhân thủ bên trong rời tay hướng tiểu nha đầu kia trôi kiếm này tựa hồ cùng giới ngoại cái kia một trăm ngàn kiếm có cùng nguồn gốc hẳn là người này cũng là từ giới ngoại mà tới diệp thái bạch hai mắt hiện lên một điểm cảm xúc hắn tại diêm phủ kiếm đạo đã đạt đến tuyệt đối đỉnh núi cao nhất là tiểu nha đầu vừa đi diêm phủ lại không người có thể cùng hắn luật kiếm mà người này ngoại giới kiếm đạo nói không chừng đột nhiên diệp thái bạch cảm ứng được lục thanh bình ở phương xa khí tức lẩm bẩm mặc dù kẻ này không luyện kiếm nhưng hắn cũng là một cái tuyệt hảo đối thủ cực kỳ kẻ này hiện tại tâm tình hẳn không phải là quá tốt chờ đến ngày diệp thái bạch đoạn văn này vẫn chưa nói xong đột nhiên một cái đại thủ bao trùm thiên địa cự trưởng phía trên phun ra nuốt vào c u ầ n c u ộ n thanh khí giang giác hư không tiếng vỡ vụn kinh ngạc vang lên một cái bàn tay đột ngột giáng lâm tại diệp thái bạch đỉnh đầu ẩm ẩm rơi xuống ẩm diệp thái bạch phản ứng đều không có kịp phản ứng bị một bàn tay nháy mắt đập tiến trong biển đầu nổ ra m ả n g lớn sóng biển biết bản thế tử tâm tình không tốt còn ở nơi này trướng mắt lục thanh bình sắc mặt tái xanh thu bàn tay về、Đồng. đột nhiên phía dưới sóng biển nổ lên diệp thái bạch một mặt băng hàn vọt lên tận trời trong lòng chấn nộ kinh hoàng thay nhau nổi lên ho ra đầy máu vừa rồi cái này trưởng hắn vậy mà không chút nào có thể tránh thoát đi càng ngăn cản không nổi bị đập vào trên thân tựa nếu h ư vạn đạo t i n trên người các nơi nổ lên, lập tức liền kích thương hắn hắn.、Lục、thanh bình g sấm ở tức liếc các kích Lục lập q a ban của cao vị này ban đầu ở trong mắt của hắn còn đầu ở mắt không thể chạm kiếm thần, chạm lạnh không kiếm nói. Nếu lùng phải nha đầu ngốc cùng ngươi ở đây quyết chiến như thế nào ra ý này bên ngoài nếu không phải gặp ngươi tựa hồ còn vì nàng cầm kiếm cản một kích bản thế tử hiện tại liền nên đem toàn bộ l ử a giận đều phát tiết ở trên thân thể ngươi sở dĩ không giết ngươi vị này diệp kiếm thần cũng là xem ở nha đầu ngốc trên mặt mũi nàng thiên tông thủ đợi nàng lại về diêm phủ lại báo cũng không muộn chờ hắn trở lại tự mình giết n g ư ơ i nàng cũng không phải không trở lại đây mới là lục thanh bình không động thủ nguyên nhân trong lòng của hắn chờ đợi thiếu nữ có thể sớm một ngày trở về nhân tố chiếm hơn phân nửa lục thanh bình lưu lại một câu nói như vậy lại không nói nhiều cất bước rời đi diệp thái bạch sắc mặt trầm lãnh k i n h thường cùng hắn nhiều lời là đối hắn lớn nhất khinh miệt vị này kiếm thần thật sâu hô hấp nhìn lại lục thanh bình rời đi phương hướng trong mắt thêm ra một tia không che giấu được bất đắc dĩ hắn không thể không thừa nhận vị này yêu nghiệt đồng dạng thiếu niên tu vi chiến lực đã sớm viễn siêu với hắn thiên nhân bị hắn ở trên mặt tay tát vừa rồi một trưởng kia dưới để diệp thái bạch rõ ràng rõ ràng một chút thiếu niên kia sớm đã là tiên h nhân một cấp chiến lực quả thật đã đứng tại diêm phủ đ i n h phong như sắp xếp núi thái nhất nặng sắp xếp sân bảng hắn tất nhiên là thiên hạ thập đại cao thủ một trong một cái đã từng muốn ngưỡng vọng mình thiếu niên không đến hai năm ở giữa lại đổi lại muốn hắn theo đổi u đổi đối phương bất quá diệp thái bạch lúc này hai mắt sáng tỏ như mặt trời trong lòng huyết dịch giống như lần nữa nóng hổi loại kia chỉ có tại thời niên thiếu xuất hiện qua áp lực cùng bức thiết lần nữa trở lại trên người hắn đây là chuyện tốt diệp thái bạch nhẹ nhàng một câu dẫn theo tàu linh vận tàn thân quay lại bạch đế thành sóng biển cuối cùng lục thanh bình đứng ở chỗ này bốn phía còn nhộn nhạo còn sót lại chưa tan hết thanh khí hắn cũng đã rõ ràng những cái kia kiếm là như thế nào nơi này là thánh nhân phá giới nơi chính là vị kia núi trung nam tổ sư lữ tổ bất quá đạo này năm đó lưu lại phá giới hàng rào rốt cục lần này một trăm ngàn kiếm vừa đi vừa về về sau hao hết duy trì hắn thánh lực để thiên địa lại lần nữa khôi phục thành không gian nguyên bản dáng vẻ hô thiếu niên hô hấp giữa thiên địa có phong lôi đi theo long tiếng nổ lớn hắn hai mắt sầu não nay tế đứng ở chỗ này không riêng gì tại nhớ lại ngưng lại cũng phát hiện nơi này là một cái tu hành nơi tốt nơi đây còn có lưu lại lữ tổ t h á n h khí thánh nhân là bất hủ c h i thân đối với thiên địa thể ngộ viễn siêu tiên nhân nơi này lưu lại rất nhiều t h á n h khí để lục thanh bình đang hô hấp ở giữa luyện vào trong cơ thể đối với thiên địa mạch lạc thể ngộ thình lình rõ ràng hơn không ít chính là một cái vẽ quẻ nơi tốt thế là hắn lấy ra nước lửa hai l ô n g vũ lục thanh bình nhưng lại không biết ngay tại nha đầu ngốc bị vạn kiếm trải đường mang rời khỏi diêm phù đồng thời cái kia cỗ chấn động diêm phù vượt giới chấn động tự n hô i kinh rất nhiều tiên núi ê bên n chấn nhân. Nhất là núi lục lâm bên trong, thân lục c rất lâm là n g báo bị đ ộ trong nhiên bừng tỉnh, sau đó phát giác được đông、hải、phương hướng chấn động, phát hải giác một ngáy mắt, t sau đó được ngáy ê n kinh nghi biến mặt ả sau đó hóa đó h t à h vui m ừ n không thôi, thất thanh nói. Lại sẽ có loại sự tình、này. Hắn giống như phát nói. này. giống giác Lại loại có sẽ sự động ư ợ c cái gì? Hô. Trong Hô! đ phủ khí lưu nhấp nô hướng chạy từ phương thân công báo nhắm mắt ba cái hô hấp lần nữa mở mắt đã hoàn toàn xác nhận cười ha ha nói thật sự là thiên mệnh về thần a không nghĩ tới lần này đông hải chấn động vậy mà thành đánh tan tam giáo thánh nhân lưu tại đại địa bên trên đạo thương áp chế cuối cùng một cọp dơm trước đó tại luân hồi hiện thân diêm phủ bên ngoài thời điểm tại cực tây nơi thiên địa đạo thương bên trong tam giáo thánh nhân khí tức cũng bởi vì luân hồi cùng tây hoàng lực lượng phúc tán tách ra không ít bọn họ lưu tại thiên địa đạo thương bên trong bất hủ chi khí bây giờ đông hải xuất hiện lần nữa đại biến nào đó một cố bàng bạc cự lực cơ hồ c ù n g cấp thánh nhân vượt giới mà đến lại đánh tan không ít vô cùng đông nơi đạo thương bên trong thánh nhân bất hủ chi khí thực tế là không nghĩ tới lúc trước bần đạo phí hết tâm tư giúp đỡ thu thần chưa từng dựng lên thông thiên k i ể u nhớ tiếp dẫn man hoang đại địa trở về lại bị cái kia đáng chết nho ra thư sinh cùng lục thanh bình cùng cái kia lý xuân phong phá hư hiện nay thiên địa này đạo thương bên trong bất hủ chi khí ta không có làm cái gì lại ngược lại tán đi bảy tám phần mười thân công báo v u ố t râu mỉm cười nhưng vào lúc này trong lòng của hắn hơi đ ộ n g một chút cảm ứng được lưu cho từ luân hồi cánh cửa bên trong sông ra mấy vị khắc thần mà truyền âm ngọc bài có phản ứng ừng là hai vị này thân công báo lập tức đứng dậy soặt lúc này trước mặt hắn cảnh vật đại biến không gian đảo ngược lại hiện thân nữa một khắc xung quanh đã là cây xanh xanh lum sơn mạch như rồng chập trùng không biết tên cổ xưa núi rừng bên trong đột nhiên một tiếng buồn cười âm thanh dung thiên địa truyền tới thân đạo trường mấy ngày không gặp được nghe thân thể ngươi hơi việc gì không biết tu dưỡng như thế nào rồi thân công báo ngừng chân hướng phía tây nhìn lại cái này mở miệng người tiếng như tiếng sấm thân thể dấu thân thể vĩ ngạn ước chừng có cao khoảng một trượng vô cùng cực lớn lại tại cái chán v ã n g hai bên hai bên sinh trưởng ra hai cây đen nhánh sừng dài như sừng trâu thân công báo chính là bần đạo kiếp trước theo hầu thế này bần đạo là vì la thân công báo gật đầu cười nói đa tạng lưu ma vương quan tâm mấy ngày tu dưỡng bần đạo đã tốt lên rất nhiều hắn ngày ấy bị lục khởi một quyền đánh trúng chân thân sau đó lại bị lục thanh bình một quyền đánh tan tâm thần tế luyện đả tiên r o i phù văn bị thương rất nặng bây giờ mới bất quá một hai ngày đi qua cho dù có tiên đan rượu dược cũng không có khả năng tu dưỡng hoàn toàn khôi phục được xưng là ngưu ma vương giấu tráng hán lúc này dậm chân đi tới mặt đất đều tại chấn động tựa như khó có thể chịu được nhục thể của hắn trọng lượng ngưu ma vương không dám nhận đây là tộc ta tiên tổ tục danh lão ngưu chỉ là góc bẹ thanh ngưu nhất tộc bên trong một vị phổ thông thanh ngưu thôi thân đạo t r ư ở n g có thể xưng hô tà châu đỉnh trời sừng châu tráng hán khẽ cười nói như cũ tiếng như tiếng sấm chấn động khắp nơi thân công báo nói nếu như ngưu huynh đều chỉ là phổ thông thanh ngưu lời nói cái kia trước đó khổng kiệt cùng di xưng tâm đạo hưu liền không dám xưng được đại yêu ma ngày ấy từ luân hồi cánh cửa bên trong chui ra ngoài đại yêu ma nếu bàn về thực lực cảnh giới thứ nhất thuộc về này ngưu ma lai lịch của nó cực lớn tục truyền tổ tiên cùng đạo tổ có quan hệ châu đỉnh trời không tiếp tục khắc khí nói thực không giam dâu dếm lần này đưa tin cho đạo trưởng cũng là bất đắc dĩ đã lao ngưu cùng đạo trưởng đều cùng là thần ma nhất tộc từ nên giúp đỡ lẫn nhau lót nói đến đây hắn đ ỗ n g nhiên chỉ chốc lát chậm rãi nói ngày trước trường an trận đại chiến kia chúng ta đều có phát giác nhưng lại đi muộn đến mức để đạo trưởng trọng thương ta yêu ma nhất tộc bên trong hai vị đạo hưu bỏ mình bây giờ nhân tộc đại thế sắp thành vị kia nhân tiên mắt thấy muốn nhất thống diêm phủ chúng ta yêu ma như là đã tới đây như không làm gì trơ mắt nhìn xem nhân tộc thành lập nhân gian tiên triều nhất thống tam giáo bách gia tiên yêu ma đạo khi đó liền thật chỉ có thể biến thành bị tiêu trừ lệch ra ma tà đạo lời nói này xong đột nhiên tây bắc biên một ngọn núi bỗng nhiên nổ tung một cố giống như đến từ man hoang khiến thân công báo vô cùng quen thuộc man hoang đại địa yêu ma khí tức phóng lên tận trời dãy núi chập trờn cây cối núi đá đều tại dì dào rung động truyền đến một vị tựa như chuông đồng vang vọng trời cao thanh âm ngư h n h nói không sai n g à y ấy từ luân hồi cánh cửa bên trong trước một bước chui ra yêu ma bây giờ khổng kiệt cùng di xương tâm đạo h ư u đã đi tương đương với đi một nửa đồng minh chúng ta còn lại hai vị như còn chưa kịp lúc suy nghĩ biện pháp một khi đám nhân tộc đại thế hình thành đừng nói hiệp trợ vượt ngoại quần ma xâm lấn diêm phủ chính là tại diêm phủ bên trên tự vệ cũng là vấn đề thanh âm chuyển đến đồng thời ngọn núi kia sau khi nổ tung v ạ n đạo ánh sáng vàng bắn ra lập tức tại thân công báo cùng châu đỉnh trời trước mặt thêm ra một vị đầu đầy ánh vàng rực rỡ tóc dài sợi tóc đều góng ánh phát sáng trung niên mỹ nam chương 409, m ắ t trái vì mặt trời mắt phải vì trăng ngọn núi kia sau khi nổ tung vạn đạo ánh sáng vàng bắn ra lập tức tại thân công báo cùng ngưu đỉnh thiên trước mặt thêm ra một vị đầu đầy ánh vàng rực rỡ tóc dài sợi tóc đều góng ánh phát sáng trung niên mỹ nam thân công báo nhìn xem vị này vị này là hoàng kim sư tử nhất tộc người nổi bật chính là đến từ man hoang đại địa Nói nhất tộc cùng ngày đó tại luân hồi chi môn trước bị lục thanh bình đánh giết thanh đồng toan nghe có cùng nguồn gốc, cậu tôn man hoang đại địa bên trên một vị tên là cựu linh nguyên thanh thanh thần. Thân công này nói, không bần cũng nay bần chuẩn dụng. đó có có có tại hồi chi giết đại cười hai hồi hai tới khẽ, thực chờ hôm thể thì thể phát huy tộc trước một tộc tay tìm ta, rốt tắc lục gốc, cậu cựu lúc cục được là yêu địa đạo đạo lâu, dâu dám dếm, bị báo bị vị vị vị vỗ ồ đạo trưởng còn có cách đối phó thân công báo bình tĩnh nói bần đạo kinh doanh nhiều năm tự nhiên có thật nhiều ám thủ bây giờ hai vị kịp thời xuất hiện vừa vặn để b ẩ n đạo một cái chuẩn bị có thể phát huy ra chỗ dùng lớn nhất câu nói này mới ra khiến bình giác thanh n h ư u cùng hoàng kim sư tử đều là trong lòng hơi đ ộ n g bình giác thanh n h ư u hỏi đạo trưởng chuẩn bị gì thân công báo nói hai vị xuất thân bất p h à m gia thất nguồn gốc không phải không biết luân hồi ấn ký a làm sao lại không rõ ràng hai người không riêng gì yêu ma bên trong lớn yêu ma nhất tộc hơn nữa còn là luân hồi giả đối với luân hồi ấn ký tầm quan trọng có thể nói so với ai khác đều rõ ràng kia là có thể để người thay thế kiếp trước một ít đại thần thông theo hầu đồ vật một khi luyện hóa liền có thể tiếp thu cái này ấn ký tiền thân chủ nhân k h í số từ đây khôi phục lại đến tiền thân trạng thái mạnh nhất trước đó tu hành đều có thể x ô i gió suối nước thân công báo khỏe miệng khẽ n h u ế c ánh mắt lấp loẽ tinh mang bất tài bần đạo hạ cờ bố cục núi lục lâm bên trong vừa vặn có hai vị đầu thai thế này luân hồi cừng giả hai vị này thế nhưng là nào đó thế thiên đình bên trong trọng yếu thần tiên bọn họ theo hầu thậm chí xa nhất có thể truy tố đến thời đại hồng hoang một nháy mắt bình giác thanh ngưu cùng hoàng kim sư tử con n g ư ờ i lửa nóng chỉ cần hai vị nguyện ý cùng bần đạo cùng một chỗ khởi thế mượn nhờ nhân hoàng chi khí chia cắt diêm p h ủ khí vận hai vị này núi lục lâm bên trong môn thần ấn ký hai vị chi bằng vui vẻ nhận thật chứ hai đại yêu ma thình lình tiếng nổ hỏi thân công báo nói sao lại giả thực không dám dâu dếm hai vị bây giờ tu vi cứ việc có thể tiếu ngạo cùng cảnh nhưng nếu là gặp gỡ cái kia lục thanh bình hoặc là phụ thân hán coi là thật không phải là đối thủ cũng chỉ có luyện hóa hai vị kia kiếp trước môn thần thần tiên theo hầu mới có thể để cho hai vị mau chóng đem tu vi tiến thêm một bước hoàn toàn cất bước yêu thần hàng ngũ kể từ đó ta núi lục lâm sẽ có tam đại yêu thần toa c h ấ n cho dù hay là không địch lại bọn họ nhưng cũng tự vệ có thừa mà b ầ n đạo kỳ thật còn có một cái khác chuẩn bị nếu là chúng ta có tam đại yêu thần toa c h ấ n về sau thậm chí có thể mạo hiểm thử một lần cùng lúc đó bây giờ cơ hồ có thể nói ổn thỏa thiên hạ nam tùy quyền lợi hạch tâm chi điện lạc dương hoàng cung lúc này là ban đêm trong hoàng cung đèn đuốc s á n g trưng cung điện ở giữa cung nữ cùng thị vệ có thứ tự hầu hạ nhận thiên điện phía trước một bộ hắc bảo thiếu niên đế vương gác tay nhìn về phía một cái phương hướng cung nữ cùng bọn thái g i á m đều âm thầm kỳ quái thiếu niên bậy hạ dạng này đứng ở ngoài điện nhìn qua phương đông đã trọn vẹn hơn nửa ngày thực tế không biết hắn đang nhìn cái gì nhưng những thứ này các nô thì làm sao dám hỏi tuy nói hơn một năm nay đến nay trong cung cùng trên triều đình đều là thái hậu cùng thừa tướng cầm giữ triều chính cùng hậu cung cơ hồ đem vị này đại tùy chân chính đế vương hoàn toàn ra không nhưng nhất là thân cận nhất phục thị lấy thiếu niên đế vương cung nữ bọn thái dám đến nói bọn họ ngược lại bởi vì hoàng đế tuổi tác chậm rãi lớn lên càng cảm nhận được một loại cảm giác thâm bất khả chắc kia là loại hình dung không ra cảm giác c áp bách bình thường không hiển lộ nửa điểm nhưng ngẫu nhiên lộ ra một kia liền để bọn hắn tâm can câu chiến như c ư ơ n g ép hình dung vậy cũng chỉ có một chữ rồng hoàng đế không giống như là người mà giống như là một con rồng triệu chính nhìn qua đông hải phương hướng hắn không biết mình đang nhìn cái gì chỉ là vào hôm nay buổi chiều hắn đột nhiên cảm thấy mình phảng phất có một vị thân nhân rời đi phiến đại điệu này mà cùng lúc đó hắn cũng cảm ứng được đang tiếp dẫn tỉ tỉ của hắn vùng đất kia bên trên có một cỗ làm hắn nói không nên lời thân cận tựa như là một mặt giữa thiên địa phần phật mà múa màu đen long kỳ đang v g ư ợ c ngoại tòa nào đó đại địa bên trên tại chờ đợi cái gì hoàng đế tại nhận thiên đ ị a bên ngoài đứng một ngày rồi trong hậu cung d è m c h â u về sau là đại tùy nhất tôn quý nữ nhân n à n g đuối tóc trồng mây đầu đầy châu ngọc người khoác phượng bảo trên trán có cực điểm bình quang tôn quý chi khí ung dung đến cực điểm hồi thái hậu là đi cho hoàng đế đưa đi một kiện quần áo hất lên chớ có cảm lạnh thái hậu lời nói rất thân cận nhưng lại giống như càng giống là tại chăm sóc một viên đồ vật tượng trưng sự vật nếu là cái này kiện sự vật có một điểm cho bụi cái kia nàng thì phải nhận ảnh hưởng cực lớn chờ một vị cung nữ mang theo màu đen văn vàng trường bảo sau khi ra ngoài vừa vặn trông thấy thừa tướng hàn thương bên ngoài cầu kiến thái hậu chưa từng lui trái phải vị này nam t h ủ y trên triều đình bây giờ có quyền thế nhất trung niên thừa tướng có chút k h ô n g người dậm chân đi vào thừa tướng bình thân đợi vị này một thân màu son thừa tướng ngẩu lên Hán thái hậu ngón tay ngọc điểm nhẹ phượng tòa hé mở môi son nói bản cung biết ngươi muốn nói gì ngươi muốn nói bây giờ lục khởi phụ tử đại quân đã lên phía bắc đại đường hoàng thất vì lục thanh bình chỗ tàn sát hầu như không còn í thưa ngày nữa a cha sao thừa i thiên hạ, thu quân hồi chiều,、có、phải là? Lục khởi nếu là thu quân hồi chiều, sao lại con có Lục bình định hạ, thu thu này muốn quân nếu quân nàng cùng là? là thấy mắt t ớ n chính, nhất định sẽ làm cho bọn họ đem quyền hành còn tại hoàng g giữ cầm chiều cho làm đem tại họ t đế? sẽ ừ tướng sắc mặt bình tĩnh không nói gì thái hậu hỏi ngươi là như thế nào chuẩn bị thừa tướng nói thần coi là chờ thiên hạ đại định lục khởi nên nộp lên binh quyền thái hậu cười lạnh nói chỉ bằng ngươi một câu ngươi có biết lục khởi bây giờ có là như thế nào quyền lực có ai sẽ đem quyền lực như vậy chắp tay giao ra thừa tướng nói hoàn toàn chính xác như đem người trong thiên hạ đều đặt ở lục khởi trên vị trí kia chín thành chín cũng không thể sẽ giao ra từ xưa đến nay đều là như thế thậm chí có nhiều khả năng tự lập làm vương nhưng mà lục khởi chính là cái kia duy nhất ngoại lệ thái hậu hỏi ngươi là muốn nói lục khởi không muốn làm hoàng đế thừa tướng nói thái hậu nương nương nhưng biết lục khởi võ đạo là cái gì thái hậu nói Không biết. thưa tướng gật đầu nói không sai cho nên hắn thậm chí chung với điều không phải đại tùy mà là thê tử của mình hắn đạo là bởi vì thê tử của hắn mà thành đại tụy cùng võ thành vương chỉ là hắn trên con đường tu đạo dựa vào để hắn có thể hoàn thành thê tử nguyện vọng nhất thống thiên hạ để diêm phù lại không chiến hỏa để thế gian lại không nguyên nhân chiến hỏa mất mạng người đáng thương thái hậu m ặ t không chút thay đổi nói nguyên lai đây chính là lục khởi đạo thưa tướng nói cho nên hắn tuyệt sẽ không làm hoàng đế cũng sẽ không tạo phản thái hậu hỏi ngược lại hắn thật có thể cam tâm tình nguyện giao ra bình quyền thưa tướng nói chỉ cần thiên hạ nhất thống lại không chiến hỏa ta t i nhưng tưởng lục k ở i Thái càng c làm muốn đồng ruộng lao ông. một hậu lao ờ i h cho nên, chỉ cần thiên hạ nhất h ạ t t nói, nên, cần n ố bệ lệnh, hạ chỉ cần hạ lệ, lục khởi cần lục c liền sẽ a mà tâm tình hồi hương dưỡng lao. Thưa tướng nói, thậm m nguyện hương dưỡng nói, không cần lệnh. Nhưng hồi chí hạ hạ bệ lao. thái hậu giờ phút này hít sâu một hơi tiếng cười có chút âm trầm trói thai nhưng là bây giờ chiến hỏa cũng không chỉ diêm phù trong vòng còn có diêm phù bên ngoài lục khởi muốn làm nhất an hưởng thái bình lao ông chúng ta muốn để hắn rảnh rỗi v ừ a ngoại yêu ma lại không muốn để hắn rảnh rỗi thừa tướng trầm mặc sau đó hắn hỏi chúng ta có thể chờ thái hậu lạnh lùng nhìn xem hàn thương bản cung cùng ngươi khác biệt ngươi học thuyết có thể từ con của ngươi học sinh của ngươi không ngừng mà kéo dài tiếp ngươi chết rồi cũng có thể để bọn hắn tiếp tục phổ biến bản cung đợi không được thừa tướng trong lòng phát lệnh đột nhiên cúi đầu nhắm mắt lại thần cáo tử thái hậu cười lạnh nói ngươi biết duy trì bản cung đúng không trong chấp nhoáng sấm mùa xuân sinh sôi hạ vũ liên miên diêm phù đã là ba tháng trôi qua đông hải chi nhai đột nhiên cuối trời đại dương mênh mông trên không phát sinh diêm phù từ khi sinh ra đến nay nhất là hùng v ĩ kỳ cảnh một tám chín ngày từ đường ven biển bên trên nhảy lên mà ra lập loại ánh vàng đem mặt biển nhiễm tấu h giống như mạ vàng trải thành nước biển cùng ánh vàng đồng thời dập dờn lại tại đồng thời một vầng trăng sáng cũng bay lên trời cao tịch l á n h cao khiết treo chiếu chúng s inh rét lạnh mà tịch mịch màu bạc ánh trăng vung vào mặt biển nhật nguyệt giữa trời trong lúc nhất thời vàng bạc thần huy chiếu sáng thiên địa lại đột nhiên hô ba trên mặt biển c u ố n lên c u ồ n g phong bạo vũ một đạo gió lốc tại trong hải dương tâm sinh ra ẩm ẩm bầu trời bỗng nhiên một cái tiếng sấm chấn động thiên địa tia chấp như điện mãng du tẩu vỡ ra thập phương tứ cực tức thành mưa gió ấm thanh vì lôi đ ỉ n h mắt trái vì mặt trời mắt phải vì trăng giữa thiên địa có tiếng nói thanh thúy thiếu niên âm tự l ầ m b ầ m nước lửa h a i quẻ rốt cục xong rồi nương theo lấy cái này một câu đột nhiên giữa thiên địa tứ đại dị tượng đồng thời vừa thu lại gió ngừng lôi rừng n h ậ t n g u y ệ t đồng thời tịch diệt trở về hướng thiếu niên hai con người bên trong nguyên lai tại đông hải chi nhai cao hơn lớp mười một treo cái kia hai vành trăng sáng mặt trời vậy mà là lục thanh bình hai mắt biến thành chi dị tượng lục thanh bình chính đoan thân đứng thẳng ở giữa thiên địa trong nước biển ương có b ắ t phương khí lưu đem hắn quay t r u n g quanh hắn thân thể ở giữa không ngừng phun ra nuốt vào màu vàng rực rỡ như màn nước tràn đầy t i ế n m núi miệng của hắn ở giữa giờ khắc này nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện tại lục thanh bình hai mắt ở giữa thêm ra hai cái quẻ v ă n mắt trái vì là vì quẻ hỏa diễn hóa ra mặt trời có mắt vì là vì quẻ thủy diễn hóa ra trăng sáng mắt trái vì mặt trời mắt phải vì trăng hơi thở là gió âm thanh vì lôi c h ấ n giờ khắc này lục thanh bình cơ hồ đã có sáng thế tổ thần một nửa đặc thù nhất là hai mắt chất chứa nhật nguyện ánh sáng để hắn tại hai mắt trong lúc triển khai cực giống vị kia trong truyền thuyết mở mắt vì ban ngày nhắm mắt vì đêm thái cổ trúc hoàng lục thanh bình biết mình bắt quái phương hướng hoàn toàn đối dạng này đi xuống chính là thiên địa vũ trụ ở giữa cường đại nhất cổ hoàng thiên đế con đường lấy thân diện hóa vũ trụ đường tận giữa thiên địa tất cả bí mật cùng lúc đó hắn hai mắt bên trong nhật nguyện thêm ra về sau môn kia bị hắn vô cùng thấp giá cả đội được biến ban ngày vì đêm đại tiên thuật tại thời khắc này điên cuồng thuế biến hướng về so thời gian gia tốc cao hơn một tầng thời gian năng lực diễn hóa mà đi tục truyền làm thái cổ trúc hoàng hai con ngươi đang mở hí thậm chí ngay cả đại vũ trụ thời gian đều có thể nghịch chuyển trở lại một số năm trước mà lục thanh bình trước đó mới chỉ là để dưới chân thời gian gia tốc mà thôi chương 410, có người tạo phản đông hải chi nhai đại dương minh ngông chập trùng minh ngông vô bờ Ba đ từ, từ, từ xưa nộ. đến vàng h nay ê n qua, liên quan tới thời gian lưu truyền tổng cộng có ba cái lĩnh vực thời gian gia tốc thời gian dừng lại thời gian ngực dòng bây giờ lục thanh bình ở đây thuật tới tay lâu như thế về sau rốt cục đem hắn tiến thêm một bước mặc dù phạm vi ảnh hưởng còn không phải rất lớn còn không cách nào làm được nhân tộc đại thánh s í c h tùng tử như vậy ảnh hưởng một cái tinh vực thời gian tốc độ chạy so thời gian chi tổ chức hoàng ngược dòng đại vũ trụ thời gian năng lực càng là khó mà nhìn theo bóng lưng nhưng làm cho hắn bây giờ cảnh giới sử dụng đã dư sải lại tăng thêm nước lửa hai quẻ vẽ thành về sau thân thể bên trong lại lần nữa thêm ra hai đạo bản nguyên thân tắc Đối với tu Vi Tu thể tăng cùng phách lục ê lên. tiên n kinh khủng tăng lên. Mặc dù còn không có cùng người giao thủ qua, nhưng bảo hiểm đoán chừng, nhân bình thường không hắn. lại là l cái giao hiểm đối điều không phải một Mặc thủ tuyệt thủ có của dù qua, bảo đã đối thanh bình đạo này ánh sáng đỏ một mực xẹt qua đông hải vượt qua bạch đế thành trong thành một tòa tiểu viện bên trong hoa lê chính mở ra mùi hương thoang thoảng dễ chịu diệp thương hải một bộ hoa lê váy dài cùng u tinh tiểu viện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh giống như người trong bức họa lúc này nàng như có cảm giác ngẩng đầu trông thấy chân trời cái kia đạo nhàn nhạt, nhạt ánh sáng đỏ thật nhanh từ đông hải mà ra vượt qua bạch đế thành nàng hiển nhiên rõ ràng cái này ánh sáng đỏ bên trong là ai c h ẳ n g biết tại sao diệp thương hải giờ khắc này lại theo bản năng nghĩ đến cái kia tiểu công chúa ngày đó vặn hỏi nàng câu nói kia trong lúc nhất thời thiếu nữ áo trắng phức tạp nhìn qua khắp cây màu trắng hoa lê trầm mặc một ngày cuối cùng trung Quy là đem trong lòng suy nghĩ thâm tàng tại bụng không cùng ngoại nhân nói cũng không có người biết lục thanh bình một đường hướng núi trung nam phương hướng mà đi chính là là lý bất n ô n huyết thai đưa về núi trung nam hắn đã minh bạch cái này huyết thai ra sao lai lịch lại tăng thêm quay lại diêm phù về sau lại từ mạnh sư tỷ nơi đó biết được rất nhiều sự t ì n h để trong lòng của hắn cảm khái lý bất n ô n còn có lưu hy thiềm lão tiên nhân đều là người đáng thương a núi trung nam tuyệt đối sẽ không biết vị kia bị t r ấ n giáo tiên nhân hàng phục bắt giữ đại huyết ma kỳ thật đã sớm thoát ra một thành bản nguyên hóa thân thành người chính là lý bất ngôn nguyên lai năm đó đầu kia huyết ma mặc dù tàn sát chúng sinh nhưng mọi thứ có âm liền có dương thiên đạo cân bằng huyết ma thôn vệ đông đảo sinh linh tính mệnh tự nhiên ở trong lòng dưỡng thành thật lớn một khâu ngập trời oán lực sắc khí cơ hồ có thể so với tu la địa ngục nhưng mà dù sao có cực gác liền có vô cùng thiện cho dù huyết ma trong lòng có chín thành chín chúng sinh oán lực sắc khí nhưng chỉ cần có một chút nhân tính ánh sáng trói lọi cũng đồng dạng tại tới xen lẫn đó chính là độ hóa hắn biện pháp năm đó lưu h y t h i ể m tiên nhân bởi vì không thể lấy đại pháp lực tiêu diệt liền chỉ có thể chấn áp về sau t r ợ t phát hiện huyết ma trong lòng còn có chúng sinh ngưng tụ cái kia một điểm nhân tính ánh sáng trói lọi hắn liền muốn ngay thẳng thiết pháp đem cái kia một sợi ánh sáng trói lọi bọc lấy một bộ phận huyết ma bản nguyên đem hóa sinh ra đã là lý bất n ô n lý bất n ô n đã là thần linh phân thân tự nhiên tu đạo thiên phú vô cùng cao trác thậm chí khiến lưu hi thiềm đều không nghĩ tới hắn có thể đạt được đạo tổ tướng truyền thừa đáng tiếc nhân sinh sớm tối hòa phúc luôn luôn khó mà đ o á n trước vốn cho rằng phương tây một chuyến có thể triệt để tìm tới trừ bỏ huyết ma ác nguyên phương pháp đem cái kia phong ấn lại ác ma máu thân luyện hóa trả lại lý bất ngôn dạng này trung nam liền tùy tiện có thể thêm ra một vị tiên nhân nào có thể đoán được lý bất ngôn vậy mà chết tại phương tây cái này nếu là nhân loại bình thường xác thực làm sao cũng đều không cứu về được lưu hy thiềm đành phải bóc trần hắn giấu giếm nhiều năm bí mật đem lý bất ngôn bản tướng hiện ra sau đó đi côn lôn nơi nào đó hẳn là năm đó thần linh chiến trường không biết như thế nào nghĩ cách càng đem lý bất ngôn thân thể một lần nữa thu nhỏ biến thành huyết thai lục thanh bình lần này đi không thể đem lý bất ngôn trực tiếp giao cho núi trung nam là đêm dưới núi trung nam gió lạnh thê lương hàn vụ mông lung hắn tại núi trung nam dưới chân tìm được một nhà nông hộ vợ chồng tại hắn đi xong chuyện phòng the về sau cầm trong tay huyết thai đưa x u ố n g dưới trước khi đi lục thanh bình nhìn qua gia đình kia lẩm bẩm thật sự là nhân vật chính mô bản hắn nắm bắt tới tay huyết thai lâu như thế bây giờ theo tu vi luân phiên tăng trưởng làm sao lại không rõ ràng máu này thai bên trong đã không đơn giản là lý bất ngôn bản thân lúc đầu cái kia một điểm huyết thần tử bản nguyên càng thêm ra hơn rất nhiều cái khác bản nguyên thậm chí một môn cường đại cấm pháp thuật sĩ vì hắn gột dựa linh hồn đây chính là lưu hy t h i ể m tiên nhân tại côn lôn nơi nào đó tìm tới có thể triệt để trừ tận gốc huyết ma phương pháp bọn họ cuối cùng vẫn là tìm được năm đó dẫn đến huyết thần bản tôn vẫn l à c ố lực lượng kia bây giờ lý bất ngôn một lần nữa đầu thai dưới núi trung nam có thể suy ra dựa vào hắn so đời thứ nhất càng phong phú căn cốt thiên phú tất nhiên sẽ bị trung nam thánh địa đạo tu chú ý tới vô cùng thuận lợi tiếp tục bái nhập trung nam thánh địa tiếp theo dựa vào hắn tổ sư hy t h i ể m tiên nhân lưu tại linh hồn hắn bên trong diệt ma cấm thuật chỉ cần tương lai theo tu v i cao thâm có cơ hội tiếp xúc đến hắn nguyên thân liền có thể dễ như chở bàn tay đem huyết ma thu phủ trở về tự thân đây là tương đương với từ anh đồng thời điểm liền vì lý bất ngôn sắp thành tiên con đường trải tốt đây không phải nhân vật chính mô bản là cái gì lý đạo hình tạm thời sau khi từ biệt chúng ta tương lai chắc chắn sẽ gặp lại lục thanh bình mình cũng điểm xuống một đạo ánh sáng là mình dưới chân núi võ lâm hành tẩu thời điểm một chút võ đạo tuyệt học đều tặng cho lý bất ngôn diêm phủ đại địa bây giờ đứng trước cực lớn uy hiếp phía sau cửa dị vực yêu ma ngoại giới các cường giả nhìn chằm chằm cũng chỉ có bốn cái tiên nhân ở nơi đó chống cự tương lai cần chiến lực còn nhiều lý bất ngôn tuyệt đối là tương lai thủ hộ diêm p h ụ trọng yếu chiến lực bây giờ bắc đường khí số đã hết không biết phụ vương lên phía bắc phạt đường đem phía bắc núi sông đặt vào bao nhiêu lục thanh bình tại dưới trời sao mà chỉ muốn tìm hiểu một chút mình tại đông hải bế quan ba tháng này đến tột cùng diêm p h ụ đại địa cách cục như thế nào rồi ngày đó mấy vị kia tiên nhân vì chính mình cùng lục khởi cùng tiểu bạch si chỗ bại nguyên h hẳn là lại không về phần có gánh khí chính diện chống khởi ĩ đến đại diện là lại lại lục về có q â n hắn đi. liệu, Sao t ù tiện rơi xuống một châu, thần thức quét qua về sau, ánh mắt rơi xuống ánh châu, qua sau, về b trong sinh ra sinh mánh lai i ệ t tình q u n g l ạ c ò ngay có gì biến này? Nguyên l i n g a tại hắn b ê quan ba tháng này ở giữa diêm phủ bên trên phát sinh rất nhiều sự tình một chút trên giang hồ cách cục biến cô không nói lại nói trọng đại nhất một chính là giang hồ truyền n ôn ba tháng trước ngày nào đó đột nhiên tại diêm phủ đại địa phía trên lên năm đạo cường đại đ ộ t quang có người nhận ra cầm đầu vị kia chính là từng tại nam cương ngăn cản thú thần loạn thế vị kia thần bí nam nhân lục thanh bình đối với tin tức này không ngoài ý muốn lấy lý xuân phong tiền bối lo lắng thiên hạ tính cách lúc nghe diêm phủ bên ngoài uy hiếp về sau tự nhiên sẽ không ngồi nhìn hiển nhiên cái này năm vị cường đại tu sĩ chính là theo sát cơ b ổ để tiên nhân về sau lại một đợt hướng phương tây môn hộ c h i viện diêm phủ cường giả chuyện thứ hai thì là khiến lục thanh bình nằm mơ đều không nghĩ tới hắn lúc trước cùng lý xuân phong tại nam cương đến cực điểm phát giác được cái kia nhịp tim lại thật thành thật ngày đó hắn chính là tại tề long hổ cùng đại ma thần thạch điêu dưới bởi vì chạm đến tề long hổ thạch điêu mới đến tề vương tôn vũ t i ê n kinh có thể nói nếu là không có lần kia kinh lịch kỳ ngộ liền không có hắn bây giờ t h à n h pháp hắn t h à n h pháp dù sao cũng là nhờ có cái này rất nhiều nhà hắn chi pháp làm tủi tủi mới có thể đốt đúc thành mình kinh lâu mà l i ề n tại hơn hai tháng trước khi đó lục khởi đã chinh phục bắc đường bảy mươi hai châu cơ hồ bảy thành chỉ còn lại cực bắc một chút hoang vu châu quận cùng vì tống thành cùng thường tê phân biệt cắt cứ duy hai dương châu từ trương an đánh một trận về sau cái kia hai đại tiên nhân đều bị thương rất nặng không có khả năng lại là dẫn đại quân lên phía bắc nhân tiên lục khởi chi đối thủ nhưng ngay tại hai tháng trước nam cương phía nam bách vạn đại sơn bên trong đột nhiên một cái núi phổi nổ tung cái kia c u ồ n c u ộ n tận trời c u ậ n trào huyết khí tựa như bầu trời lại nhiều ra một tám chín ngày chiếu sáng phương nam thiên địa cuối cùng như là núi sông vượt qua bay thẳng bắc đường dương châu mà đi đã không ai phân rõ ràng vị kia xuất thế đến tột cùng là đại ma thần hoặc là tề long h ổ hắn hẳn là đại ma thần thân thể dù sao tề long h ổ thân thể đã sớm nát nhưng hắn lại tuyển chọn giúp thường tê của núi thái nhất bất quá theo lục thanh bình tựa hồ vị kia trăm năm t r ư ớ c võ đạo thần thoại mục đích chủ yếu hơn ở chỗ tìm kiếm một cái thế lực ngang nhau đối thủ mặc kệ hắn là tề long h ổ hay là đại ma thần Bây giờ hắn năm đó nếu không phải hai vị này võ lâm thần thoại xuất thủ hơn trăm năm trước kia thiên địa đạo thương bên trong thánh khí liền nên hoàn toàn tán đi để cho man hoang đại địa có cơ hội tái nhập diêm phủ dạng này hai vị có tình hoài đại nghĩa nhân vật không nên không biết lúc này nghiêm trọng tình huống cho nên hắn hẳn là đem lục khởi lại làm làm kế mình năm đó cũng địch cũng bạn về sau người thừa kế có thể để sau này mình trên đường lại có một cái tấm gương cùng đối thủ đây đối với phụ vương đến nói cũng là chuyện tốt lục thanh bình chỉ sở dĩ không lo lắng đó là bởi vì trừ vị kia trăm năm t r ư ớ c võ lâm thần thoại lấy nhân tiên tri tư ép hướng lục khởi bên ngoài nam tùy bên này rốt cục có một vị xuất từ nam tùy tiên nhân bắt đầu xuống núi đó chính là đan hà tiên nhân cái này lão hồ ly h á n tại mấy đại tiên nhân bên trong từ đầu đến cuối không có hạ cờ vẫn đang chờ đợi cuối cùng đại cục kết thúc thời khắc hôm nay thiên hạ đến dạng này thế cục cơ hồ muốn hết thể đều kết thúc hắn rốt cục xuất thủ không có chút nào ngoài ý muốn tuyển chọn giúp đỡ lục hời nhưng bên kia chiến sự chỉ sợ còn cần tiếp tục một đoạn thời gian g i ạ nguyệt treo cao h á n huy chiếu nhập vạn ra bệ cửa sổ lục thanh bình nhữ mày tự nói không thể để cho dương châu chiến sự một mực mang xuống nhưng còn nhất định phải giải quyết cái này chuyện thứ ba mới có thể đi qua cái này chuyện thứ ba mới là hắn trong lúc bế quan phát sinh trọng yếu nhất k ị c biến đó chính là có người tạo phản mười ngày trước lạc châu núi lục lâm nơi đó có một tòa thiên vương trại trong đó ngũ đại thiên vương kéo lên vương kỳ phụng tam trại chủ trình bảo nhi vì hoàng đế đều đã tự lập hoàng đế đây cũng không phải là tạo phản mà là trực tiếp muốn đoạt thiên hạ hoàng quyền chương bốn trăm mười một một trưởng d i ệ t quân lạc châu cùng lạc dương liền nhau bởi vì dạng này đặc thù vị trí địa lý nhóm này có vẻ như lục lâm tặc tử phản tặc cơ hồ chỉ dùng ba ngày thời gian liền thẳng hướng thần đô lạc dương tựa hồ là muốn trực tiếp giết vào lạc dương đem đ ạ i tùy thiếu niên thiên tử kéo xuống ngựa nhóm này phản tặc phía sau tuyệt đối đứng một nhóm người cực lớn khả năng chính là thần công báo cái này một đám yêu ma lần trước để hắn chạy lần này vậy mà làm ra như thế lớn động tác lần này tuyệt đối không thể tha hán lục thanh bình giờ phút này cẩn thận suy tư núi lục lâm tạo phản trước sau quá trình còn lại là tại lạc dương rất gần một vị trí như vậy cái này tất nhiên là thân công báo sớm đã có chỗ dự m ư u bố trí mà dạng này một đám phản tặc thế lực chiếm cứ tại kinh đô phụ cận lâu như vậy đều không có đại tùy phía chính phủ tỉnh táo đại tùy nội bộ tuyệt đối cũng có vấn đề là tổ chức lục thanh bình tự nhiên mà vậy nghĩ đến vị kia bây giờ tại đại tùy triều đường ở giữa nắm giữ tính thực chất quyền lực nữ tử đại tùy thái hậu tiêu la cũng là lúc trước khăng khăng muốn đem nha đầu ngốc mang đến bắc đường làm con tin người càng là về sau tại câu ngao mỏm đá hắn cùng nha đầu ngốc lúc gặp mặt lại ám sát bọn họ có khả năng nhất người dưới ánh trăng lục thanh bình một bước đặc không hướng lạc dương mà đi khoe miệng hiện hiện huyết tinh lanh khốc vừa v ậ n cùng nhau đến trận đại thanh toán thành lạc dương bên ngoài mây đen áp trận ngập trời sát khí xuyên thấu qua cửa thành giống như thực c h i t xông vào thiên môn vạn hộ nhà ai cũng không có khả năng nghĩ đến bây giờ cơ hồ đã muốn vào chỗ thiên hạ đại tùy quốc đô vậy mà đã đến nhất là nước sôi lửa bỏng trước mắt lục khởi bên ngoài sông pha chiến đấu đánh lớn cương thổ nhất thống thiên hạ lại bởi vì bị tam đại tiên nhân vây khốn lại không kịp trở về gấp rút tiếp viện kinh đô có lẽ tạo phản người vốn là tính toán như vậy bẩm bệ hạ quốc sư có lời lại có một ngày chúng ta liền có thể để ngài từng bước xâm chiếm rơi đại tùy hoàng đế long vận tiếp theo để đại quân tiến vào lạc dương thành lạc dương bên ngoài doanh trại bên trong mập mạp trình bảo nhi một bộ áo bào màu vàng vui tơi ư hớn hở nghe phía dưới tiểu thái g i á m báo cáo t i ể u phu xuất thân hắn nà mơ m cũng sẽ không nghĩ đến mình thế mà một khi một ngày có thể làm hoàng đế mà lại còn có thể đem hôm nay thiên hạ cơ hồ nhất có quyền lực đại tùy hoàng đế cùng thái hậu vây khốn tại thành lạc dương bên trong sau đó dựa theo quốc sư bí pháp đang từng bước thôn vệ lạc dương bên trong vị thiếu niên kia đế vương khí vận thành lạc dương trên đầu cấm quân thủ lĩnh dựa lưng ơ vào trên cổng thành mắt không xông trí không chỉ là h ắ n cơ hồ toàn bộ thành lạc dương bên trong cấm quân đều không có đấu trí chỉ vì cái kia phía dưới trong phản quân hai vị đại tướng một cái tên là tần thánh một cái tên là h ú y trí hắc từ lúc núi lục lâm tạo phản đến nay lạc châu quan phủ quân coi giữ lợi dụng tốc độ nhanh nhất tổ chức chấn áp kết quả không đến nửa ngày ở giữa lạc châu ba mươi n g h n bản địa quân binh bị vị kia tên là h ú y trí hắc đại tướng đổ sắt không còn một mảnh lại sau này núi lục lâm một đường tiến quân lạc dương dọc theo đường mấy cái quận huyện ngăn cản chấn áp đại quân châu binh liên tiếp một trăm ngàn khoảng cách đều bị hai người này như uống nước dễ dàng đánh giết không còn một mảnh trong quá trình này núi lục lâm còn lại phản tặc cơ hồ không chút xuất thủ nói cách khác liền vẹn vẹn là hai người đơn thương độc mã liền đem mười mấy vạn lâm thời tổ chức đại quân tiêu diệt không còn một mảnh dạng này cái thế vũ lực chỉ có lúc trước trí cảnh võ thành vương mới có thể làm đến bất kỳ một cái nào xa trường đại tông sư đều tuyệt không năng lực này cho nên tình huống hiện tại là tương đương với có hai vị có thể so với chi cảnh võ đạo thần ma xuất lĩnh lấy không đến mười ngàn phản tặc bao vây thành lạc dương những cái kia nhỏ phản tặc có thể không nhìn nhưng chỉ bằng lấy hai người này liền đã có thể tùy thời xông phá thành lạc dương bọn họ cái này mười ngàn cấm quân liên tiếp hai vị võ đạo thần ma một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi sở dĩ những thứ này phản tặc còn không có trước tiên giết vào dù sao bây giờ nam t h ủ y chiếm cứ thiên hạ nồng nặc nhất long vận nhất là tại thiếu niên kia hoàng đế trên thân chúng ta giết vào thành lạc dương dễ dàng nhưng tuyệt không một người dám giết đối với cái kia tiểu hoàng đế hạ sát thủ nếu không liền sẽ bị vận rủi phản vệ